Tề nguyệt quốc như bây giờ háo, chính là vì chờ nàng xuất hiện. Này sạp, rốt cuộc nên như thế nào thu? Còn có cái kêu bốn quỷ tổ chức, rốt cuộc là ai phái ra? Nương lúc trước vì sao sẽ biến mất không thấy, còn có ám sát tô nhiên lại là chuyện gì xảy ra? Thanh Dương Huyên càng muốn sắc mặt càng là ám trầm. Này rốt cuộc là tề nguyệt quốc bên trong người nội loạn, không nghĩ muốn nàng tồn tại, kế hoạch hết thảy. Vẫn là nói bọn họ hạo nguyệt người có cái này kế hoạch. kia mục đích lại là cái gì? Chuyên lệnh đi xuống, quyền lợi bảo hộ Tô ra tam huynh muội Cho ta đào ba thước đất tìm Tô thành sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Tìm được sau, cho ta áp đến quân doanh. Ta nhưng thật ra muốn biết, hắn sắm vai cái gì nhân vật, hừ, là. Tô Lê không biết Tô Thanh bị cứu đi, nhưng Tô Hảo lại biết. Chỉ thấy hắn xanh mét một khuôn mặt, lúc trước liền nói muốn giết kia súc sinh, vì hắn nương báo thủ. kia đáng chết phạm hạo kiệt không được hiện giờ bị cứu đi không chừng lại nháo ra cái gì tới đáng chết thật là đáng chết kia không phải tử lao sao đều nốt ở bên trong vì sao còn sẽ bị liền đi tốt nhất cùng hắn phạm hạo kiệt không quan hệ nếu không đừng vội trách hắn không niệm cùng phạm vị văn cùng trường chi tình tô nhiên không biết vì sao hôm nay mí mắt phải lão nhảy cái không ngừng nghĩ thầm hay là này tuấn ca ca muốn thi không đậu sao trong lòng lo lắng hoảng ở nhà tới tới lui lui tả hữu đi đương nhìn đến thôi tử hải cùng sài minh việt đã trở lại kia hoàng văn tuấn còn không có trở về là lúc tô nhiên sắc mặt nháy mắt tái nhợt không phải là tuấn ca ca ở khảo thí thời điểm ra cái gì ngoài ý muốn đi thôi tử hải cùng sài minh việt nhìn đi tới đi qua đi tô nhiên ra tiếng an ủi nói đệ muội ngươi yên tâm đi sẽ không có việc gì văn tuấn nhất định có thể cao trung ngươi liền an tâm đương ngươi quan phu nhân đi Bọn họ hai cái, đối Hoàng Văn Tuấn muốn làm có tin tưởng. Lần này Văn Tuấn trạng thái tương đối hảo, hẳn là có thể tiến tiền tam mới đúng. Bọn họ hai cái hôm nay đương trường thứ tự liền ra tới, thôi tử Hải ở phía sau 40 người, bởi vì vượt xa người thường phát huy, xếp hạng thứ bảy. Sai Minh Việt còn lại là ở 35. Bất quá so với phía trước rất cái đôi 58 cùng 60 mà nói, đã là hảo quá nhiều. Hiện tại bọn họ liền chờ Hoàng Văn Tuấn Thứ tự ra tới, kế tiếp ở Kinh Thành ngốc, chờ đợi phái quan hoặc là bộ quan hệ. Tô nhiên nghe được lời này, quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nàng cũng không phải lo lắng tướng công khảo thí thành tích, mà lại như thế nào còn không có trở về. Hiện tại đối nàng tới nói, khảo không khảo thượng đã không quan trọng. Chỉ cần người bình bình an an, chẳng sợ cả đời bình bình đạm đạm cũng chưa quan hệ. để mua rồi. Nếu không chúng ta đi tìm nhìn xem hoàng bảng dán ra tới không có, ngươi cũng đừng có gấp. Sai Minh Việt nhìn thoáng qua thôi tử Hải liền đề nghị nói. Ta và các ngươi cùng đi. Tô nhiên luôn là có chút không yên tâm. Nếu không phải tuấn ca ca sự tình, kia sẽ là cái gì đâu. Kim Loan Điện nội mấy cái sĩ phu đều ở liền bài thi, kịch liệt thảo luận. Rốt cuộc tìm ra tam phân cho rằng là tiền tam giác, đưa cho hoàng thượng. Diệp Chuyên Hồng nhìn tam phân thi vấn đáp mỗi người mỗi vẻ, nói được đều thực đúng chỗ, nhất thời khó có thể phán quyết. Quay đầu cầm bài thi làm bạc thái sư, tiên sinh, ngươi nhìn xem này tam phân bài thi. Bạc thái sư vừa thấy, có Lý Thu Hiển, Nôn Kỳ Thăng cùng Hoàng Văn Tuấn. Tinh tế phẩm vị này ba người bài thi, kỳ thật trả lời đều cùng loại, văn thải siêu nhiên. Hoàng Văn Tuấn cùng Nôn Kỳ Thăng đều là hắn môn sinh, Lý Thu Hiển còn lại là lễ bộ thượng thư môn sinh. Mặc kệ là cái nào, hôm nay đều thuộc về vượt xa người thường phát huy, trình độ giáo ngày thường cao hơn rất nhiều. Lý Thu Hiền cùng nôn kỳ thăng còn lại là thi hội tiền tam danh, Hoàng Văn Tuấn hôm nay còn lại là xâm nhập tiền tam, này cũng ở bạc thái sư dự kiến trong vòng. Nhưng mà ở hắn trong lòng, Hoàng Văn Tuấn văn thải là vượt qua nôn kỳ thăng, đã có thể này Tam phân bài thi mà nói, chẳng phân biệt sản sản như nhau, khó có thể bình định. Chớ trách trăng hoàng thượng cùng sĩ phu nhóm đều khó có thể lựa chọn, ngay cả chính hắn, đều xá không dưới bất luận cái gì một phương. Nghĩ nghĩ, Bạc Thái Sư bám vào Diệp Chuyên Hồng bên hai, một trận nói thầm. Chỉ thấy Diệp Chuyên Hồng nói, Kim Khoa tiền tam danh đã ra tới, nhưng chẳng còn muốn biết các ngươi thật là văn hải Hiện tại ta ra ba đạo đề, các ngươi đem đáp án viết trên giấy, trình lên tới đó là. Tiền tam danh phân biệt là Hoàng Văn Tuấn, Lý Thu Hiển, Nôn Kỳ Thăng. Này cũng không phải dựa theo xếp hạng thuận tiện, trong yêu cầu căn cứ các ngươi kế tiếp biểu hiện, ở dư định đoạn. Đệ nhất đề câu đối, thấy nhiều biết rộng tử hình, lấy quảng ánh mắt. Đệ nhị đề, câu đối liên, đồng dạng các ngươi cũng muốn đối ra về dưới, cũng là câu đối, cũng đem đáp án viết ra tới. Bạch xa quá giang, đỉnh đầu một vòng hồng nhật Đệ tam danh, các ngươi tự hành làm thơ, tùy ý phát huy liền có thể. Phần 209 Nghe thế ba đạo đề, Hoàng Văn Tuấn hơi trầm tư một chút, liền bắt đầu nhất nhất hồi đáp, đệ nhất đề, thấy nhiều biết rộng tử hình, lấy quảng ánh mắt, tăng trưởng Thiện Can mà cầm quốc thổ. Này liên phân biệt Đem Phương Đông Cầm Quốc Thiên Vương, Phương Nam Tăng trưởng Thiên Vương, Phương Tây Quảng Mục Thiên Vương, Phương Bắc thấy nhiều biết rộng Thiên Vương khảm nhập liên trung. Đệ nhị đề, Bạch xà quá giang, đỉnh đầu một vòng hồng nhật, thanh long quải vách tường, thân khoác vạn điểm sao kim. với trên đáp án, Đèn dầu về dưới đáp án, cân. Đệ tam đệ thiếu tiểu cần chăm học, văn chương nhưng dựng thân. Cả chiêu chu tím quý, toàn là người đọc sách. Từ nhỏ đa tài học, bình sinh trí khí cao. Người khác hoài bảo kiếm, ta có bút như đao. chiều vì anh nông dân, mộ lên trời tử đường. Đem tương buồn vô loại, nam nhi đương tự cường. Thần đồng áo đoạn, tay áo đại trọc xuân phong. Chưa đi chiều thiên tử, trước tới hết tướng công. Niên thiếu sơ đăng đệ, hoàng đô đắc ý hồi. Vũ môn tam cấp lãng, sấm dậy đất bằng. Nhất cử đăng khoa ngày, song thân chưa láo khi. Cẩm ý khi về quê cũ, quả nhiên là nam nhi. Hoàng Văn Tuấn đem chính mình sở hữu tâm tư cùng với kỳ vọng đều viết ở bên trong. Hắn không biết chính mình như vậy viết, có đáng giá hay không, nhưng chính là tưởng như vậy viết. Đương bài thi nộp lên là lúc, Diệp Chuyên Hồng nhìn đến Hoàng Văn Tuấn trước hai để hồi phục, rất là vừa lòng. Hắn không chỉ có hồi phục, còn tăng thêm tưởng kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng nhìn đến đệ tam đề thời điểm, có chút do dự. nhíu nhíu mày, đưa cho bạc thái sư xem. Bạc thái sư xem xong, nhìn Hoàng Văn Tuấn liếc mắt một cái, thở dài một tiếng, hắn không khỏi có chút tự giữ rất cao. Diệp Chuyên Hồng rất là thưởng thức Hoàng Văn Tuấn trước hai đề. Đệ tam đề hơi không hài lòng, nhưng này đầu thơ có một câu hắn đặc biệt thích. Chiều vì anh nông dân, mộ lên trời từ đường. Đem tương buồn vô loại, nam nhi đương tự cường. Ở hắn xem ra, đây là hoàn toàn phù hợp Hoàng Văn Tuấn hiện tại. Căn cứ tư liệu, hắn là điển viên sinh ra, cha mẹ hiện tại như cũ ở nông thôn. Nhưng mà câu kia nam nhi đương tự cường, là rõ ràng chính xác gần sát hắn tâm khảm. Một cái ở nông thôn sinh ra người, đều có như vậy quyết tâm, nếu như là hắn hạo nguyệt con dân cũng là như thế, thật là tốt biết bao. Do dự luôn mãi. đem dư lại hai phân bài thi cùng nhau đưa cho Sĩ Phu cùng Bạc Thái Sư xem, làm cho bọn họ hỗ trợ tham khảo ý kiến. Lý Thu Hiền, Nôn kỳ thăng trước hai để trả lời còn tính hoàn chỉnh, câu đố liên cũng đều đoán được, thả đối trận hoàn chỉnh. Nhưng so với Hoàng Văn Tuấn lại hơi kém hơn một chút, đạo thứ ba đề, không phải là ca tụng hạo nguyệt rất tốt Giang Sơn, Hoàng Thượng cần chính ai dân. So với Hoàng Văn Tuấn thơ tử, sắc thật thượng mặt bàn. Nhưng tổng cảm giác không có tự mình tư tưởng, quá mức hiện thực. Hoàng Văn Tuấn Hảo là cố nhân hảo, kia đầu thơ cũng không tồi, nhưng không nên xuất hiện ở thi đình Trước hai đề là tăng phân, nhưng thật ra mặt sau thơ từ khó tránh khỏi làm người cấp đại suy giảm. Không có người sẽ thích một cái tự giữ rất cao người, nhưng cố tình này đầu thơ, lại có một câu dốc lòng câu. Nghĩ đến Hoàng Thượng cũng là vì cái này, ở cân nhắc đi. Bạc Thái Sư nhìn Hoàng Văn Tuấn. nhìn nhìn lại trong tay thơ tử vẫn luôn cảm thấy thật là đáng tiếc nếu hắn không viết này đầu thơ chẳng sợ cùng mọi người giống nhau hiện tại khẳng định trực tiếp khâm điểm vì Tráng nguyên hiện nay chỉ có thể xem hoàng thượng chính mình ý tứ bọn họ này đó làm người thần tử cũng không dám vọng thêm phỏng đoán thánh ý diệp chuyên hồng thở dài một tiếng này hoàng văn tuấn sát thật có tài hoa lần này khoa cử chính là vì hạo nguyện tuyển cử nhân tài nếu không phải hiện tại nhu cầu cấp bách như vậy Chỉ bằng hắn này tự giữ rất cao tính tình, liền tính lại có tài hoa, cũng chỉ có thể cho hắn một cái thám hoa chi danh. Hiện giờ xem qua hắn thi vấn đáp, nhìn đến trước hai đề hồi phục, đang xem tại đây đệ tam đầu thơ nam nhi đương tự cường câu này, chẳng nguyên liền cho hắn đi. Hy vọng quá cái một hai cái, có thể ma bình hắn tính tình. Nếu là vẫn là không thành, đến lúc đó không ngại hạ phóng đi thử thử. Vốn dĩ tân khoa tiền tam giáp mọi việc đáp quá đề. đều yêu cầu cấp văn võ bá quan cùng với dán ở hoàng bảng làm đông đảo học sinh quan khán. Nhưng nghĩ nghĩ hoàng văn tuấn này đầu thơ, diệp chuyên hồng có chút đau đầu, quyết định đem đề này xem nhẹ rớt. đương đỉnh khâm điểm tiền tam giáp xếp hạng. trạng nguyên hoàng văn tuấn, bảng nhãn lý thu hiền, thám hoa ngôn kỳ thăng. ba người đương đỉnh khấu tạ thiên tử. một bên thái dám nhìn đến tam giáp xếp hạng đã ra tới, lập tức sai người viết hảo, đưa ra cung, dán ở hoàng bảng thượng. thẳng đến người đều tan đi. Hoàng Văn Tuấn bị Bạc Thái Sư kéo đến một bên là lúc, đều còn có chút chóng váng. Hán vốn tưởng rằng chính mình không cơ hội, nhiều lắm cũng liền một cái thám hoa nổi danh, ở viết ra kia đầu thơ lúc sau, nhìn tiền sinh ám chỉ, trong lòng một lần hối hận quá. Ngươi a ngươi, kia đầu thơ thiếu chút nữa liền hại ngươi tiền đồ. Ở trước mặt Hoàng Thượng, ngươi cư nhiên dám can đảm như vậy. Bất quá còn hảo chúng ta Hoàng Thượng Thánh Minh, cũng không cùng ngươi giống nhau so đo. Bất quá ngươi phải học được khéo đưa đẩy, về sau nhìn cái gì trường hợp, làm chuyện gì, nói cái gì lời nói, đừng ở ngây ngốc làm ra chuyện như vậy. Ngươi là trạng nguyên không sai, nhưng một cái trạng nguyên đại biểu không được cái gì, yêu cầu ngươi học tập địa phương còn rất nhiều. Hảo, đi trước dạo phố đi, trạng nguyên phủ đệ đã ban cho tới, liền trước thời gian dọn đi vào. Ngày mai nhớ rõ vào chiều sớm, nếu phải về hương, đến lúc đó cùng Hoàng thượng trình báo một chút. hiện tại báo tin vui người chỉ sợ sớm ngươi một bước đi hoàng văn tuấn mang theo trạng nguyên mũ an mặc trạng nguyên phục nhìn phía trước cố tiệu cùng với ở kinh thành báo tin vui người vẫn là có chút choáng váng đương tô nhiên cùng thôi tử hải đám người nhìn đến hoàng bảng ra tới xâm nhập đi vào là lúc sớm đã cả người han thấu nhìn xếp hạng ra tới thôi tử hải kích động đến đã quên nam nữ có khác gắt gao nắm lấy tô như tay đệ muội thật tốt quá văn tuấn cao trùng Cao Trung, ha ha, ta liền nói hắn nhất định có thể, đi đi đi, chúng ta về nhà, nhanh lên đi chuẩn bị. Sai Minh Việt nhìn đến thời điểm, kích động đều đã quên muốn nói lời nói. Đãi ba người về đến nhà là lúc, mới hoàn toàn phản ứng lại đây. Sai Minh Việt cùng tôi tử Hải ôm nhau, lại kêu lại nhảy, tô nhiên còn lại là vẻ mặt hờ hững. Này hai cái nam nhân là vì chính mình tiền đồ mà vui mừng, nhưng nàng một chút đều cao hứng không đứng dậy. Tuấn ca ca bỏ đến càng cao, liền càng thêm có vẻ nàng hèn mọn. Hiện giờ trạng nguyên phu nhân vị trí này, nàng đương đến hổ thẹn. Tuấn ca ca là một giới trạng nguyên, mà chính mình cuối cùng lại là liền cái hài tử đều không thể cấp sinh. Ha ha, mệnh trung chú định không nên thuộc về nàng, đừng hy vọng xa vời, có lẽ đây là lúc trước khi dễ tiểu muội báo ứng đi. Đệ muội, ngươi không cao hứng sao. Sau một lúc lâu lúc sau, hai cái nam nhân cảm xúc thoáng bình phục. nhìn vẻ mặt hờ hững tô nhiên có chút khó hiểu cao hứng có thể nào không cao hứng tuấn ca ca trung tráng nguyên hắn mộng tưởng cha mẹ chồng kỳ vọng các ngươi tiền đồ không phải thực hiện chính là có kỳ vọng ta có thể nào không cao hứng đúng rồi kêu báo tin vui người cũng tới đi chúng ta đến chuẩn bị tiền mừng đi muốn nhiều ít mới hảo đâu tô nhiên khỏe miệng hơi hơi dơ lên tỏ vẻ chính mình thực vui vẻ bộ dáng kỳ thật chỉ có chính hắn biết Có bao nhiêu khổ sở? Nàng vui vẻ không đứng dậy, như vậy có vẻ chính mình cùng Tuấn K.K. chi gian khoảng cách càng lúc càng lớn. Đúng đúng đúng, tiền mừng, muốn chuẩn bị tiền mừng. Cái này ta đã sớm chuẩn bị tốt, để mọi người yên tâm đi. Đúng rồi, người đi thiêu điểm nước gấm, phao chút nước trà, liền dùng ăn tết ta mua cái kia long tĩnh, toàn bộ dùng cũng chưa quan hệ. Sai Minh Việt lúc trước như vậy một chút lá trà, chính là hoa vài hai bạc, đau lòng đã lâu. Hôm nay cao hứng, dùng đi, toàn bộ đều dùng. Cùng lúc đó, lang tiêu thành Tô Hảo còn lại là dầu dĩ không vui, một khuôn mặt đen một ngày. Ban đêm Tiểu Thúy nhìn đến sắc mặt của hắn, nghĩ thầm tất nhiên lại là phát sinh sự tình gì, đang do dự muốn hay không hỏi là lúc, Tô Hảo mở miệng, Tiểu Thúy, ta tưởng ngày mai hồi bách hoa chấn một chuyến, là phát sinh sự tình gì sao? Tiểu Thúy hỏi thật cẩn thận, Tô Hảo tưởng tượng đến cái kia cha cha bị cứu đi. Liền cung nuốt một con rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Xu mặt, sau một lúc lâu không nói một câu. Tiểu thúy vừa thấy không thích hợp, nàng chưa bao giờ gặp qua tướng công cái dạng này, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra cái gì liền hắn đều không thể giải quyết vấn đề. Hán, bị người cứu đi. Liên ở tiểu thúy dựa theo cân nhắc thời điểm, tô hảo phun ra như vậy một câu. Ai? Tiểu thúy có chút phản ứng không kịp. Ai bị người cứu đi, cùng tướng công có quan hệ sao? Còn có thể có ai, tô thanh cái kia đáng chết. Con của chúng ta, ta nương, toàn bộ đều là bởi vì hắn. Hắn còn làm hại ta không bao giờ hành có hài tử, buồn hẳn là phán tử hình. Kết quả phạm hạo kiệt chết sống không chịu, liền một cái cái gì cả đời giam cầm, hiện tại hảo, bị người cứu đi. Trâm trọng thật là một cái thiên đại chê cười. Chúng ta đây chịu quá khổ, ta nương chết, con của chúng ta, còn có về sau không bao giờ có thể có hài tử. Này bút trưởng muốn tìm ai tính? Y theo hắn vận vẹo tính cách, sẽ tìm chúng ta trả thù. Còn có, hắn đối tiểu muội là cái gì tâm thái, ngươi không phải không biết. Tô Hào đột nhiên cảm xúc rất là kích động giống ra tới, Tiểu Thúy ngây ngẩn cả người. Cái gì kêu không bao giờ có thể có hài tử? Không phải là chính mình tưởng như vậy đi. Tướng công, ngươi đem nói rõ ràng, cái gì kêu về sau không bao giờ có thể có hài tử. Ngươi nói Người nói này không phải thật sự, đúng hay không? Nàng hoàn toàn không thể tiếp thu, mấy năm nay không mang thai, là bởi vì lúc trước sinh non thời điểm, bị thương thân mình thôi. Tuyệt đối không phải chính mình tưởng như vậy, đúng không? Tô hào vốn là thực kích động cảm xúc, ở nghe được tiểu thúy run rẩy thanh nhầm khi, mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn tiêu thê vẻ mặt mờ mịn bất lực bộ dáng, hận không thể hung hăng phiên chính mình một cái tác. Không có việc gì như vậy miệng rộng làm cái gì, Vốn dĩ nàng vẫn luôn cũng không biết, này đã hơn một năm cũng quá hảo hảo, như vậy sinh hoạt là đủ rồi. Không có hài tử, còn có tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao. Về sau đưa bọn họ coi như chính mình hài tử, không phải được rồi. Húng hồ tiểu thúy cũng thích bọn họ, mà bọn họ đối tiểu thúy cũng hảo. Sớm tại lúc trước tiểu muội cũng cùng chính mình nói qua vấn đề này, cái này kêu chuyện gì a cái gì đều giảo hợp ở bên nhau, hết thể đều là kia đáng chết tô thanh sai. Tiểu Thúy, ngươi nghe ta nói, là ta nói sai rồi, không phải không thể có hài tử, là rất khó có, cũng chính là vẫn là có hy vọng có. Chỉ cần ngươi thân thể dưỡng hảo, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, sẽ có. Đại Phu nói qua, ngươi nếu là không tin nói, có thể hỏi Tiểu nội đi. Tô Hào nhìn Tiểu Thúy rơi lệ đầy mặt, không tiếng động khóc thút thít, tâm đều phải nát. Đều là cái kia Tô Thành, hại hắn hạnh phúc ra, hắn hẳn là cấp nương cùng hài tử lên mạng. lần này cần là bắt được hắn, nhất định giết hắn. cái gì phụ tử chi tình, ở trong mắt hắn chó má đều không phải, hắn tô thanh không xứng làm cha. thật vậy chăng? Tiểu Thúy ngẩng đầu, đáng thương hề hề hỏi. nay đã hơn một năm tới, hai tử vẫn luôn chính là nàng trong lòng bệnh. nếu thật sự không thể sinh, kia nàng còn có cái gì mặt mũi ở tướng công bên người lợi? vốn dĩ chính mình một giới nha hoàn, có thể gả cho hắn, chính là một cái phúc phận. Cũng bởi vì là bà bà khoan dung, mới có hạnh phúc nhật tử. Từ một cái nha hoàn biến thành tú tài phu nhân, đây là một loại thiên đại trèo cao. Nhưng hôm nay đâu? Bà bà đã chết, trong bụng hài tử đã không có. Tướng công muốn khảo cử nhân, hiện giờ bởi vì tiểu cô, nhật tử càng là hảo quá không ít, trong nhà có thiên có mã. Tướng công muốn cái gì dạng nữ tử không có, nếu như chính mình không thể có cái hài tử, lại có thể nào yên tâm thoải mái bá chiếm vị trí này. Thật sự, cần thiết là thật sự. Ta ngày mai phải về Bách Hoa trấn một chuyến, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi. Ngươi tại đây ta cũng không yên tâm, nơi này sự tình trước giao cho Hoa Lê Tẩu Tử cùng Lam Đại Nhân một chút. Kia Tô Thanh bị cứu đi sau, tất nhiên sẽ tìm cơ hội trả thù. Rốt cuộc liền tính không làm hắn chết, cũng làm hắn ở tử lao đái lâu như vậy. Ngươi một người tại đây, ta thực sự không yên tâm. Ta phải đi cùng tiểu mội nói nói chuyện này. Ngươi biết hắn đối tiểu muội chấp nhất, nhất định sẽ nghĩ mọi cách tiếp cận tiểu muội, hoặc là làm ra cái gì thiên lý nan dung sự tình tới. Chúng ta trước nói cho tiểu muội làm nàng có cái phòng bị, mặt khác lại cùng nhau thương lượng một chút, nhìn xem sửa như thế nào làm. Này tô thanh là nhất định phải tìm ra. Tô Hào thật sự đặc biệt thống hận có tô thanh như vậy cha, hắn cảm thấy có lẽ chính mình là cùng tiểu muội giống nhau, không phải hắn hài tử. Hắn đời trước nhất định bị mù mắt. Mới đầu sai thai. ân, ta đây đi trước dọn dẹp một chút, ngươi hiện tại đi cùng làm đại nhân nói một chút, ta đi cùng hoa lê tẩu tử nói hạ. Hai ngày này muốn bán đồ vật, ta buổi tối trước làm một ít ra tới. Tiểu thúy thu thập khởi tinh thần, hiện tại không phải khổ sở thời điểm. Tướng công là sẽ không lừa chính mình, nếu nói không có việc gì, vậy nhất định không có việc gì. Nhưng tiểu cô là tuyệt đối không thể có việc, nàng còn có tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng. Hảo, ta đây trước đi ra ngoài một chuyến, trong chốc lát chính ngươi trước ngủ. Tô hào dứt lời, xoay người đi ra ngoài. Hà hoa thôn. Tô Lê trong khoảng thời gian này rất bận, trừ bỏ trại nuôi heo sự tình, còn có tiểu hùng hùng sắp một tuổi, liền tính tiểu nhục bao không ở, này một tuổi cũng cần thiết muốn vô cùng náo nhiệt mới thành. Phu nhân, ngươi xem này tiểu tiểu thư quần áo, sắp sao? Tiểu Thảo lấy ra chính mình tân tú quần áo, đưa cho Tô Lê. Phần 210. Không tội, cái này ngươi cùng tiểu mầm thương lượng là được. Ta trước đêm tháng này phòng sách muốn đồ vật viết xong lại nói, đúng rồi tiểu nhục bao quần áo đừng quên làm, đến lúc đó gửi qua đi cấp tiểu nhục bao xuyên. Cũng không biết đứa nhỏ này hiện tại trường cao không có, có hay không biến gầy, phơi hắc. Tô lên ngẩng đầu, nhìn kia nho nhỏ quần áo liếc mắt một cái, ngay sau đó lại nghĩ đến chính mình nhị tử. nay đều gần một tháng. cũng không rõ ràng lắm hắn có hay không tưởng chính mình. Tốt! Phu nhân ngươi yên tâm đi, tiểu thiếu gia nhất định là trường cao không ít. Bất quá hẳn là không đến mức biến gầy, phơi hắc hẳn là sẽ, người cũng sẽ trở nên rắn chắc đứng lên đi. Lao ra như vậy yêu thương nhi tử, tất nhiên sẽ không ủy khuất tiểu thiếu gia. Tiểu thảo hiện tại nói chuyện đã không cổ họng không thi, nói chuyện, rất là thản nhiên. Đối với sự tình trong nhà, hoàn toàn không cần người công đạo. Đều có thể đủ một tay hoàn thành. Hơn nữa tâm tư tỉ mỉ, giống tiểu hùng hùng một tuổi, nàng liền nhớ rõ. Nay quần áo, tô lê còn không có yêu cầu, nàng liền chính mình bắt đầu làm. Tô lê thật sâu nhìn tiểu thảo liếc mắt một cái, lại lần nữa cảm thán tiểu mầm không nhìn lầm người. Nàng cũng thật sự làm được tiểu mầm lúc trước đối nàng yêu cầu. Người trước đi xuống đi, ta đem trên tay sự tình vội xong rồi trước. Đúng rồi, tiểu mầm đem danh sách nghĩ ra tới sao. Đến lúc đó yêu cầu này đó đồ vật Đứa nhỏ này chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật Nhất định không thể có bại lộ Ai, nếu là tiểu nhục bao ở thì tốt rồi Chờ đợi hỏi một chút tiểu hùng hùng Nhìn xem tiểu nhục bao hiện tại thế nào Cái này chết hài tử Một chút đều không đau lòng nàng nương Nói phải đi, liền thế nào cũng phải đi Tiểu thảo khả năng phu nhân đã lâm vào chính mình trầm tư liền lặng lẽ đóng cửa lại Xoay người đi ra ngoài Lúc này hán đông quân doanh, chiến sự phiên loạn, tiểu nhục bao ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nhìn cha sụ mặt, cũng không dám lên tiến đến làm nũng. Hán biết, cha đây là không cao hứng, cha tay đổ máu. Cầu pho tướng, này thương băng bó hảo, mấy ngày nay tránh cho chạm vào thủy, cùng dùng sức. Ta xem nếu không đứa nhỏ này, mấy ngày nay ta giúp ngươi mang đi. Ngươi xem ngươi cùng tướng quân này chúng tên đau thương, thật sự không thích hợp chiếu cố hải tử. Vương quân y gì đã hiếm lạ tiểu nhục bao đã lâu, người khác già rồi, liền nghị ở nhà ngẩm kẹo đùa cháu. Nhưng hôm nay có đều mau hai năm chưa thấy được tôn tử. Thật vất vả này quân doanh tới một cái hài tử, vẫn là như vậy thông minh đáng yêu hài tử, trong lòng nhịn không được muốn cùng hắn chơi chơi. Nghề hà đứa nhỏ này, cư nhiên nói bất hòa người xa lại chơi, không thể nói chuyện. Cứ việc khí thổi dâu trứng mắt, cũng không thể nề hà. Thật vất vả hôm nay phó tướng cùng tướng quân đều không thể mang theo đứa nhỏ này, nghĩ đến hôm nay chính mình liền có cơ hội đi, chỉ cần phó tướng một câu là được. Ta thương không đáng ngại, tiểu nhục bao lại như vậy ngoan ngoãn, ngủ cũng thực thành thật. Vương quân y gì ngài cũng già rồi, nay liền không phiền thoái ngươi. Cầu hùng một ngụm cấp phủ quyết. Không phiền thoái, một chút đều không phiền thoái. Phó tướng ngươi xem thương thế của ngươi thật sự tốt nhất vẫn là đường đụng tới, đứa nhỏ này còn nhỏ. khó tránh khỏi sẽ bị va chạm đến, cho nên, vương quân y gì nói còn chưa nói xong, lại lần nữa bị cầu hùng lắc đầu cấp nếu không. Cầu hùng minh bạch, tuyệt đối không thể khai cái này tiền lệ, nếu là khai, về sau chính mình tìm đứa con trai, còn phải mãn quân doanh tìm, kia còn lợi hại. Lại nói trừ bỏ chính hắn, cho dù là thanh dương đại ca cũng là không được. Tiểu nhục bao ban ngày có thể cùng bọn họ chơi, nhưng tới rồi buổi tối cần thiết đến hồi chính mình lều trại. Vương quân y ghi lại lần nữa thổi dâu chừng mắt xoay người rời đi, đi phía trước còn hướng về phía cầu hùng hừ hừ hai tiếng. Tiểu nhục bao nhìn đến kia đại phu đi rồi, liền chậm rãi đi đến cầu hùng bên người, ngẩng đầu, nhìn cha còn thẩm thấu vết máu tay, nêu máu, cha, đổ máu. Cầu hùng túi đầu, dùng chưa bị thương tay đem hắn ôm đến mép giường, duỗi tay sờ sờ tiểu nhục bao đầu, ngược lại nói, tiểu nhục bao ngoan, cha không có việc gì, cũng không đau. Hiện tại chậm, ngươi nên ngủ. Tiểu nhục bao nhìn cha đã băng bó lên tay, trong lòng rất là khổ sở. Đứng lên, duỗi tay ôm ôm đứng ở trên giường cha, đối với hắn gương mặt, hôn một cái, cha không đau. Tiểu nhục bao giúp cha, hô hô, hô hô, liền không đau, mâu thân nói. Dứt lời, túi đầu, đối với cậu hùng hô hô vài cái. cậu hùng trong lòng một mảnh mềm mại, vẫn là con hắn chi kỷ a cứ việc hiện tại không đến một tuổi, nhưng hắn biểu hiện. Sớm đã vượt qua tuổi này hai đồng. Tuy nói hắn giúp chính mình hô hô, chạm đến như vậy xa, thả này căn bản là không thể giải đau, nhưng này phân tâm ý đủ rồi. Tiểu nhục bao có lẽ là chạm mệt mỏi, ngồi xuống, tiếp tục đối với cậu hùng bị thương tay thổi. Sau một lúc lâu, cha, không đau, trang ngoan. Nói lời này thời điểm, con sờ sờ cậu hùng tay. Vốn dĩ hắn là muốn sờ cha đầu, bởi vì mẫu thân mỗi lần cũng là như thế này. Nhưng cha như vậy cao, chỉ cần sờ sờ cha tay. Cầu hung dở khóc dở cười, nhưng xem hắn này động tác, liền biết là nào học được. Vô vô hắn tiểu phía sau lưng, nói, ngoan cha không đau, ngươi đi ngủ. Ngươi nếu là không ngủ được, cha liền sẽ đau. Tiểu nhục bao nằm xuống một lát, mở to viên lượng hai mắt nói, cha, muội nói, mẫu thân tưởng, tiểu nhục bao. Nga, vậy ngươi hỏi muội muội, nàng đều không có tưởng cha. Còn có Mẫu thân có hay không tưởng cha? Thuận tiện nói cho bọn họ, cha tưởng các nàng. Cầu Hùng nghĩ nghĩ còn nói thêm, không chuẩn đem cha bị thương đổ máu sự tình nói cho muội muội cùng Mẫu thân, nếu không Mẫu thân sẽ lo lắng, sẽ khóc. Tiểu Nhục Bao cũng không nghĩ Mẫu thân khóc, đúng hay không? Nghe được cha nói, Tiểu Nhục Bao gật gật đầu, hắn đương nhiên không nghĩ Mẫu thân khóc, liền muội khóc cũng không được. Cha, muội nói một tuổi, Mẫu thân chuẩn bị. Cha Cái gì kêu một tuổi? Tiểu nhục bao ngầm đầu, nghi hoặc nhìn cầu hùng liếc mắt một cái. Cầu hùng sửng sốt, đứa nhỏ này muốn một tuổi. Phía trước chính mình là biết mau một tuổi, nhưng vẫn luôn không có để ở trong lòng. Nhưng này thật sự sắp một tuổi. Thiên, xem ra chính mình cái này phụ thân làm cơ nào thất trách. Đứa nhỏ này đều phải tròn một tuổi, hắn lại một chút chuẩn bị đều không có. Ngay sau đó xấu hổ nói. Một tuổi chính là tiểu nhục bao một tuổi sinh nhật. Chờ tiểu nhục bao một tuổi thời điểm, cha ở quân doanh, cho ngươi tổ chức tốt không. Xem ra việc này, đến tìm thanh dương đại ca thương lượng một chút mới được. Sáng sớm, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời dâng lên chiếu rừng ở hà hoa thôn thời điểm, tô lê mở mắt buồn ngủ ngông lung đôi mắt. Nhìn nhìn bên người tiểu hùng hùng còn chưa tỉnh lại, đi qua đi, sờ sờ cái chán của nàng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại cái này đã dưỡng thành một loại thói quen, buổi sáng lên, nhất định phải sờ sờ tiểu hùng hùng cái chán, nhìn xem có hay không phát sốt Đứa nhỏ này mắt thấy liền phải một tuổi, nàng không cầu cái gì đại phú đại quý, chỉ cầu hai tử có thể bình an lớn lên. Đi ra cửa phòng rỗi một chút lười heo, nhìn tháng tư thời tiết, lúc này mới vừa dâng lên thái dương, chiếu lên trên người đã bắt đầu có chút nóng bức. Trại nuôi heo heo con đã đúng chỗ. Cố Minh Hiên đối với cái này không có hứng thú tham một chân. Tô Lê quyết định chính mình làm, đến lúc đó làm Cố Minh Hiên hối hận đi. Rượu nho, vẫn là chậm rãi chờ xem. Đi ngang qua hồ hoa sen thời điểm, nhìn thoáng qua, nghĩ đến hôm nay cá, cũng vẫn là không tồi. Dưỡng đã hơn một năm, chờ đến 7-8 nguyệt thời điểm, có thể bán đi một ít, còn thừa đến cuối năm lại bán. Cuối năm cá tương đối phì, giá cả cũng càng quý. Đi ra ngoài đi rồi một vòng trở về, tô lê giống như thấy được thật nhiều bạn, lại hướng nàng vẫy tay, ngay sau đó lại nhìn đến tiểu hùng hùng tung tăng nhảy nhót khỏe mạnh bộ dáng, Bạch tiêm, hắc bối, các ngươi đi giúp ta tìm một ít linh chi cùng nhân sâm trở về đi, muốn trăm năm trở lên tốt nhất. Tô lê nghĩ nghĩ, thừa dịp thời tiết này hảo, làm bạch tiêm cùng hắc bối đi đem đổ vật thải trở về. Tuy nói nàng không xác định, kia trên núi hay không sẽ có. Nhưng tưởng tượng, vẫn là tiểu hùng hùng bệnh quan trọng, có hay không muốn đi mới biết được. Bạch Tiêm cùng Hắc Bối vừa nghe lại có thể đi trên núi chơi, tức khắc hưng phấn gâu gâu kêu to, hướng về phía Tô lê xoay vài vòng. Các ngươi chờ, ta đi vào họa hai bức họa, các ngươi nhìn xem. Tô Lê không biết Bạch Tiêm cùng Hắc Bối hay không biết, vẫn là trước họa cái bức họa tương đối bảo hiểm. Bạch Tiêm, các ngươi nhìn đến cái này, hái về, muốn càng nhiều càng tốt. Còn có không cần từ trung gian cá nước. Ta muốn một chỉnh cây, biết không? Nàng sợ chúng nó hai chỉ vạn nhất thật sự phát hiện, ta cắn một chút trở về, kia không phải bạch lãng phí sao? Hai chỉ cổ gâu gâu hai tiếng, tỏ vẻ minh bạch sau. Tô lê đem treo một cái rổ ở bạch tiêm trên cổ, lại đem bức họa bỏ vào đi, lúc này mới rời đi. Bạch bạch, ngươi có gặp qua cái này sao? Hắc bối nỗ lực nghĩ nghĩ, nó thật sự không có gặp qua. Bạch tiêm hồi phục. còn lại là dùng sức gâu gâu kêu hai tiếng, tỏ vẻ cũng không thấy được. Kỳ thật Tô Lê cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái, nàng tới thế giới này suốt hơn hai năm, chưa bao giờ nghe nói qua, này bách hoa chân có người thải hơn người tham linh chi. Có lẽ có cơ hội nàng cũng đi nhân công bồi dưỡng một ít này đó chân quý vật phẩm. Như vậy đến lúc đó một bán, chẳng phải là phát đạt. Ban đêm, bạch tiêm, hắc bối đã trở lại, dỗ như đoán trước chung giống nhau. Chống trơn Tuy rằng nói không báo có hy vọng, nhưng thật sự chống không thời điểm, trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Như thế lặp lại ba ngày lúc sau, Tô Lê từ bỏ. Không có khả năng bởi vì ý nghĩ của chính mình, làm bái kiến hắc bối bận rộn. Tô Hào dục ngựa chạy gấp, về đến nhà thời điểm, đã là lúc chẳng vạng. Đại ca, ngươi như thế nào đã trở lại? Nha, tẩu tử, còn có ngươi A. Tô Lê thân thiết tiến lên lôi kéo tiểu thúy tẩu tử tay. Tiểu muội, ngươi tới thư phòng, ta có việc cùng ngươi nói. Tô Hảo tiến trong nhà, không rảnh lo chuyện khác, đối với Tô Lê nói. Tô Lê sắc mặt nghiêm nghị, nàng chưa bao giờ gặp qua đại ca cái này biểu tình, xem ra là có cái gì trọng đại sự tình đã xảy ra. Nếu không hắn tại sao lại như vậy đâu. Ba người vừa tiến vào thư phòng, Tiểu Thúy tướng môn nuốt lại, mặt khác hai người tiến ở ghế trên ngồi xong Tiểu Thúy dựa gần Tô Hảo ngồi xuống. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Lê, làm Tô Lê trong lòng thẳng sợ hãi. Tiểu muội, Tô Thanh mấy ngày hôm trước bị người cứu đi. Ở Bách Hoa Trấn từ Lao, bị người cứu đi. Ta muốn hỏi ngươi bên này có phải hay không có cái gì manh mối. Chỉ cần là phía trước nghe A Thanh nói qua, có người lại đây bên này tìm Tô ra người, muốn sát Tô ra người. Một khi đã như vậy, khẳng định là trước đó điều tra đoàn đối. Như vậy nói cách khác. tô thanh vô cùng có khả năng chính là những người đó cấp lộng đi kia rốt cuộc là bị bọn họ giết vẫn là nói cứu đi đâu đây là cái không biết bao nhiêu cứu đi đại ca ngươi xác định là cứu đi sao tô lê vẻ mặt trầm trọng nếu là cứu đi như vậy hậu hoạn vô cùng kia tô lưu thị bị chết nhiều thảm kia vẫn là hắn mười mấy hai mươi năm sau vợ cả đều có thể còn như thế kia những người khác hắn lại như thế nào đối đãi Ta cảm thấy hẳn là cứu đi, nếu là giết người nói, trực tiếp ở tử hình trong phòng, một đau hiểu biết đó là. Nhưng này lao dịch đều bị mê hương cấp mê hoặc, nếu là giết lời nói, hẳn là không thể so như vậy lãng phí hoàng hốt, trực tiếp giết chết đó là. Chính là ta liền không rõ, những người đó cứu đi tô thành, rốt cuộc có ý tứ gì. Không phải cùng tô ra người có thù oán sao, trực tiếp một đao làm thịt không phải hành. Tô Lê nghe thế, nhẹ nhàng lắc đầu. Càng nghĩ càng là phẫn nộ. Nếu lúc trước Phạm hạo Kiệt trực tiếp phán tử hình, vậy cái gì đều không có. Nhưng hiện tại lại tới này vừa ra, hơn nữa kia tô thanh cực độ vặn vẹo tính cách, khó bảo toàn sẽ không ra cái gì bại lộ. Hiện tại lúc này, nàng nhận không nổi, đáng chết, đều là cái kia Phạm hạo Kiệt. Nghĩ vậy tô lê đứng dậy, không màng mặt sau tiểu thúy cùng tô hảo, lên xe ngựa, liền hướng Bách Hoa Trấn thượng chạy. Bách Hoa Trấn mấy năm nay phát triển không tồi. Nhưng Tô Lê không kiên nhẫn nhìn, vọt vào đi chỉ nhìn thấy Phạm Vĩ Văn Nương, cũng không có thấy Phạm Hạo Kiệt, tức khắc kéo ra giọng nói mắng Phạm Hạo Kiệt, ngươi cái này lão bất tử, lan ra đây cho ta. Phạm Vĩ Văn Nương vừa nghe Tô Lê lời này, nhịn không được đánh một cái run run, hỏi, ngươi tìm lão ra có chuyện gì, ngươi nói đi, ta cho ngươi làm chủ. Phần 211 Tô Lê thật sâu nhìn thoáng qua, trước mắt nữ nhân này. Tiếp theo nhịn không được mà trào phúng lên, nhà ngươi lao ra, nói thật buồn cười. Ngươi có thể làm chủ, ngươi có thể làm cái gì chủ? Hắn cho ta làm cái gì chuyện ngu xuẩn? Còn đem tô thanh cho ta cả đời giam cầm lên, tên hôn đàn này, chẳng lẽ hắn còn tưởng trợ trụ vi ngược không thành? Ngươi chạy nhanh kêu hắn cho ta chết ra tới, ta không rảnh bồi hắn chơi loại trò chơi này. Nhanh lên làm hắn lăn ra đầy cho ta. Hôm nay cần thiết đến cho ta một công đạo. Như thế nào, lần trước ta không có tới, liền cho ta làm ra loại chuyện này. Kêu lần này, có phải hay không hắn cũng có tham dự. Xem ra hắn mũ cánh chuồn là không nghĩ muôn mới là. Tô lê cười, những người này, một đám không biết tốt xấu. Hôm nay liền tính là trộn lẫn một chút, nhưng thật ra xem ai đấu qua ai. Ngoan ngoan cho ta lêu lổng ra tới, nếu không trong chốc lát gấp bội dâng trả. Ngươi nói bậy. Lao ra nhà ta sao có thể sẽ cố ý phóng chạy phạm nhân. Phạm Vĩ Văn Nương biết tô Lên là cái gì thân phận, bởi vậy cũng không dám đi theo kêu gào. Chỉ là cái này mũ cũng khấu quá lớn, lập tức chính là giúp giết người phạm chạy trốn, còn có trợ chủ vi ngược. Ta nói bậy, ngươi cái nào đôi mắt cho ta nói bậy. Chạy nhanh, đem phạm hạo kiệt cho ta kêu ra tới. Hắn nếu là không nghĩ muốn mũ cánh chuồn nói thẳng, ta hưu thư một phòng, hắn có thể cáo lao hồi hương. Tô Lê biết ở cái này ai, đứng ở có ly góc độ thượng, liền phải dùng sức hành. Chỉ cần ngươi hơi chút mềm yếu một ít, vậy sẽ bị ăn gắt gao. Phạm Hạo Kiệt núp ở phía sau đường, nghe được Tô Lê thanh âm run bần bật. Hắn biết nữ nhân này nhất định làm được loại sự tình này, nàng ăn thịt người không nhả xương sự tình, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nghe thấy. Phạm Hạo Kiệt, ngươi cái này rùa đen rút đầu. Ta số tam hạ, ngươi nếu là lại không ra Cho ta một cái vừa lòng trả lời, ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Phạm Hạo Kiệt nghe được lời này, liền chỉ là chính mình là thật sự đem nàng cho bao. Đành phải xám xịt đứng ra, đối với Tô Lê Hành một cái lễ. Thành, đừng cùng ta tới này một bộ, tới điểm thực tế, ngươi nói thẳng đi, rốt cuộc giải quyết như thế nào. Tô Lê vẻ mặt không kiên nhẫn tự hành ngồi ở vị trí thượng, chờ Phạm Hạo Kiệt cho đáp án. Nay tiểu dạng, còn dám cho nàng giấu xuống dưới. Nếu không phải đại ca đã biết, chẳng lẽ nàng liền phải cả đời bị chẳng hay biết gì, đến lúc đó chờ tô thanh kia kẻ cắp, cho chính mình tính kế cùng âm thầm bắn tên giống nhau. Tô Lê Phu Nhân Thỉnh bất giận. Ta đã lệnh người đi dò xét, chỉ là mấy ngày nay vẫn luôn không có tin tức. Thỉnh Phu Nhân kiên nhẫn chờ đợi. Phạm Hạo Kiệt cung cung kính kính đối Tô Lê nói chính mình cũng vì cái này sự tình nhọc lòng, nhất định sẽ cho vừa lòng công đạo. Kiên nhẫn chờ đợi. hảo a. Không thành vấn đề, một ngày thời gian có đủ hay không. Tô Lê đã lười đến cùng hắn nhiều lời. Lúc trước nếu không phải hắn, này đáng chết Tô Thanh hiện tại có thể không cái bóng dáng sao. Nếu là lại làm nàng nhìn thấy cái kia ghê tởm nam nhân, đối nàng có cái gì ý tưởng. Nàng thế nào cũng phải rút hắn ra không thể, nàng không như vậy ngốc, biết chính mình không phải hắn nữa như sau. Kia Tô Thanh hành động, nàng trong lòng quá rõ ràng. Loại này ghê tởm nam nhân. nên rút gân lột ra, phóng tới trong nước đi nấu chín, uy chó hoang đi. Một người trên người lưng đeo hai điều mạng người, còn bất tử. Một ngày. Sao có thể? Phạm Hạo Kiệt nhảy dựng lên. Nga, ngươi làm ta kiên nhẫn chờ đợi, sau đó bên này cái gì đều đã quên. Này muốn bao lâu, mới có thể tính kiên nhẫn chờ đợi. Một ngày vẫn là 10 ngày nửa tháng, hoặc là càng dài, một tháng vẫn là một năm. kia đang chết Tô Thanh biết nhi nữ là nàng mệnh trá môn, nếu nàng nữ nhi có cái chuyện gì, hắn Tô Thanh liền chuẩn bị hạ 18 tầng địa ngục. Phạm Hạo Kiệt vừa mới kéo kéo khỏe miệng, muốn nói cái gì? Ở Tô Lê trước mặt, hắn cảm thấy chính mình căn bản là vô dụng Phạm Hạo Kiệt, ta rất muốn biết, ngươi vì sao không trực tiếp một cái tử hình, thế nào cũng phải muốn cả đời giam cầm. Hắn rốt cuộc có cái gì mị lực, làm ngươi kiên trì muốn cả đời giam cầm, hiện tại người chạy. Ngươi cùng ta nói loại này mã hậu pháo nói, hữu dụng sao? Tô Lê hận không thể tiến lên một phen bóp chặt huyện Thái ra cổ, bóp chết hắn tính. Phạm Hạo Kiệt há miệng thở dốc, túi đầu, nói không nên lời một câu tới. Tô Lê hừ lạnh một tiếng, nói, cho ngươi một tháng thời gian, nếu vẫn là chảo không nói, vậy ngươi liền chờ nhận lấy cái chết. Coi như ta Tô Lê tẩy A đôi mắt. Nhớ kỹ, thứ hôm nay trở đi tính ngày đầu tiên. Ngươi làm càn. Lao ra nhà ta tốt xấu vẫn là cái này quang ra, ngươi không chỉ có không hướng lao ra nhà ta thăm hỏi thỉnh an, còn lại đây uy hiếp một phen. Ta xem ngươi mới là nhất sách không rõ cái nào, từ đâu tới đây, Cút cho ta đi ra ngoài. Tô Lê Tư không chút khách khí đối với phạm phu nhân khai hỏa. Không có biện pháp, thật là quá mặt khác sinh khí, nếu Tô Thanh không tới không có việc gì. Nếu tới, trọc tiểu hùng hùng sinh bệnh, Nàng nhất định phải này, đó toàn bộ cho nàng tiểu hùng hùng chốt cùng. Tô Lê lạnh lùng nhìn thoáng qua Phạm Vĩ Văn Nương, đang nhìn vẻ mặt ấy nãy Phạm Hạo Kiệt, khoe miệng nhịn không được quải ra trào phúng mỉm cười. "Ngươi, nơi này là nhà ta, dựa vào cái gì muốn ta lăn, muốn lăn cũng là ngươi lăn. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài, nhà của chúng ta không chào đón ngươi tới." Phạm Vĩ Văn Nương dứt lời, đầu tiên là chỉ chỉ ngoài cửa, nhìn đến Tô Lê bất động, Ngay sau đó lại động thủ đẩy đẩy Tô Lê. thinh linh bị đẩy một chút, Tô Lê đôi mắt nguy hiểm mị lên. Xem ra cái này Phạm Đinh Thị còn rất có ý tứ, không biết là từ đâu ra lá gan, cư nhiên có lá gan cùng nàng động thủ. Lan. Ha ha, ngươi hỏi một chút Phạm Hạo Kiệt, hắn dám để cho ta lăn hoặc là giống làm ta lan sao? Tô Lê khỏe môi treo lên tới cười, vẻ mặt tác thú vị nhìn Phạm Vĩ Văn Nương. Phạm Đinh Thị nghe được lời này. Quay đầu nhìn nhà mình lao ra, hy vọng có thể được đến nhận đồng, đáng tiếc thực mau lại thất vọng rồi. Phạm Hạo Kiệt từ đâu ra lá gan, dám kêu nàng Tô Lê Lan A đừng nói cầu hùng hiện tại thân phận, liền chỉ là Tô Lê hiện tại trong tay nắm giữ bách hoa chấn hai cái thôn trang thôn dân sinh hoạt, hắn cũng không dám dễ dàng lộn xộn. Huống chi nói, kia lăng tiêu thành hơn 800 mẫu đồng ruộng, năm nay chờ nàng mang đến được mùa. Mặt khác liền nhi tử công tác, đều là nàng cho xe. hắn có thể đối tô Lê nói cái gì dám đối với tô Lê nói cái gì phạm đinh thị được đến không phải nhận đồng mà là hài tử cha xem thường trong lòng lộn bột vang lên ngay sau đó thầm than nam nhân sự tình nữ nhân vẫn là không cần nhiều quản tình bị người ngại tô lê nhìn đến tình huống này nhẹ nhàng cười nhưng ngay sau đó nghĩ đến tô thanh tươi cười lăng sinh sôi cứng đờ ở trên mặt phạm hạo kiệt căng ra đầu đáp ứng rồi xuống dưới nhìn đã đi xa tô lê muốn khóc tâm đều có nhưng lại minh bạch việc này là chính minh sai nguyên bản cùng nhau kia tô thanh đối nàng hảo cho nên liền tính hắn giết người tô hảo yêu cầu hắn phán tử hình khi hắn cũng chưa đáp ứng lang là cắn răng làm phán cái cả đời giam cẩm không nghĩ tới nha đầu này tựa hồ rất là chán ghét kia tô thanh vậy phải làm sao bây giờ thật là dọn khởi cục đá tập chính minh chân ngay sau đó thầm than khẩu khí Đành phải phân phó thủ hạ mau chóng đi bắt trở về. Mất công hắn còn tưởng rằng tới cứu người chính là tô lê người, không nghĩ tới lại bởi vậy chọc giận nàng. Đáng chết, chính mình như thế nào liền không điều tra rõ đâu. Tiểu thúy nhìn đến tiểu cô nổi giận đùng đùng trở về, liền không nói nhiều cái gì. Chỉ là thật cẩn thận nhìn nàng một cái, chuẩn bị buổi tối hỏi tướng công. Tô lê thực bất an, nghĩ kia đang giận tô thanh nếu là đối chính mình chính mình xuống tay, lại nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ đến trong nhà có nhiều như vậy thì vệ, tô lê làm ở ý tâm, lúc này mới thoáng dễ chịu một ít. Thời gian vội vàng, ở khe hở ngón tay gian lạng yên mà qua. Ngày này Bách Hoa Trấn nên đón một cái đại tin tức, thiên đại tin tức. Lê Hoa thôn hoàng cử nhân trung tráng nguyên, đây là toàn bộ Bách Hoa Trấn vinh quang. Tường bọn họ Bách Hoa Trấn cũng có thể ra tráng nguyên, đây là khí hậu hảo A. Không chuẩn về sau nhà bọn họ hải tử, cũng có thể trang trung tráng nguyên. Bánh hoa chấn mỗi người nghị luận, nhìn kia ăn mặc hồng phục tới báo tin vui người, một bộ phận chấn trên người, đi theo đi ở mặt sau, một đường mênh mông quần cuộn hướng lê hoa thôn đi đến. Thôn trưởng, thôn trưởng, có người tới báo tin vui, nói văn tuấn đại ca cao trung, làm ngươi nhanh lên trở về. Báo tin vui người còn chưa tới ra, liền có người ở trại nuôi heo bên kia chạy như điên, một lần dương giọng kêu to. kia vui sướng tình hình, giống như cao trung người. là chính hắn giống nhau. Hoàng Lý Thị vừa nghe, ném xuống trong tay huy heo thủng, hướng trong nhà chạy gấp mà đi. A Tuấn chúng, A Tuấn thật sự chúng. Thiên Nột, ai tới nói cho nàng, này rốt cuộc có phải hay không thật sự? Hoàng Lý Thị bước chân một khắc cũng không dám đình, ta tưởng xác nhận một chút, rốt cuộc có phải hay không thật sự? Chúng, thật sự chúng. Tẩu tử, người chạy nhanh tẩy tẩy, chuẩn bị một chút, kêu báo tin vui người đều đến cửa thôn. Chúng ta bách hoa chấn đều nổ tung, tất cả tại thảo luận chuyện này đâu. Đúng vậy thím, ta chính là nghe nói, vội vàng liền gấp trở về thông chi ngươi. Thím hảo phúc khí, kế tiếp liền chuẩn bị hảo hảo hưởng phúc đi. Hoàng Lý Thị không có thời gian nghe những người này rong dài, nhanh chóng rửa rửa tay, đem trên người làm việc quần áo thay thế. Ở đánh buồn thủy, rửa rửa tay, ở tẩy rửa mặt, ngay sau đó lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Này báo tin vui bạc phải cho nhiều ít thích hợp đâu. Hai tử cha còn không có trở về, chính mình tìm ai thương lượng đi đâu. Ở đâu đâu, người ở đâu đâu. Hoàng Xuân Huy thở hổn hển trở về, còn không có tới kịp uống miếng nước, ngay cả vội hỏi mọi người. Thôn trưởng, phía trước ở cửa thôn, hiện tại hẳn là mau trở lại. Người chạy nhanh chuẩn bị chuẩn bị đi. Lê Hoa thôn thôn dân lúc này đều ném xuống trong tay sống, lại đây xem náo nhiệt. Đây chính là bọn họ Lê Hoa Thôn Đại Sự A, vốn dĩ Lê Hoa Thôn bởi vì thế Tô Lê Phu Nhân làm việc, cũng đã bị mọi người hâm mộ đỏ đôi mắt, hiện giờ thôn này ra một cái trạng nguyên, kia chính là khó lường sự tình. Hài tử cha, ngươi đã trở lại, đã trở lại liền hảo, cái này tiền mừng muốn chuẩn bị nhiều ít, ta không kinh nghiệm. Hoàng Lý Thị hiện tại Trung Phi thường không bình tĩnh, nàng chỉ là nghĩ nhi tử phải có tiền đồ, không nghĩ tới này tiền đồ lớn. Lần này tử chính là trả nguyên. Nhà chúng ta còn có bao nhiêu bạc? Hoàng Xuân Huy không kịp thay quần áo, trực tiếp đem hải tử nương đánh đổ một bên, thấp giọng hỏi nói. Hiện giờ có 15 lượng, năm trước lúc ấy cho nhiên nhi năm lượng bạc, sau lại kiếm được không nhiều lắm, đều hoa. Hoàng Lý Thị không rõ, hài tử cha hỏi cái này rốt cuộc có ý tứ gì? Nhà chúng ta bạc không nhiều lắm, có lẽ nhân ra trướng mắt. Trong chốc lát ngươi nhìn xem bao nhiêu người. Một người cấp một lượng bạc tử. Như vậy đi, ngươi trước lấy ra 5 lượng bạc đi, một người một lượng bạc tử quá nhiều. Ngươi trực tiếp cấp 5 lượng bạc, làm cho bọn họ chính mình phân đi. Đúng rồi ngươi đi thiêu điểm nước ấm, thuận tiện làm chút ăn lại đây. Hoàng Xuân Huy phân phó xong, lúc này mới bắt đầu sửa sang lại lên. Hoàng Lý Thị vừa đến phòng bếp, người này cũng đã tới cửa. Hoàng Xuân Huy run rẩy đón đi lên, con hắn hiện giờ là tiền đồ. Nơi này rất lớn một bộ phận đều là tô lê nha đầu này công lao. Nếu không có nàng cấp nhi tử bạc đi khảo nói, nhà bọn họ chỉ sợ thật sự đập nổi bán sát, đều không đủ hắn lộ phí. Lúc này mới nghĩ, ngoài cửa liền vang lên xe ngựa thanh âm. Nguyên bản đồ ở cửa người, sôi nổi nhường ra một con đường. Báo tin vui người, còn tò mò là người nào, dối đầu vừa thấy. Chỉ thấy trước từ bên trong xe ngựa nhảy ra một cái 13 tuổi tả hữu cô nương. ngay sau đó lại ôm ra một cái bất mãn một tuổi hải tử. Mà lúc này bên trong xe ngựa vươn một đôi ung tùn tay ngọc, ngay sau đó một trường khuynh thành dung nhan dò xét ra tới. Báo tin vui người, đào hút một hơi. Bọn họ ở kinh thành kinh thành lớn lên, tuổi đều ở hai ba mươi tuổi, nhìn thấy này trương dung nhan, nhịn không được mở to hai mắt. Cho nhau xô đẩy làm đối phương xoa bóp chính mình, nhìn xem có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Này! Này không phải cái kia bạc thái sư gia nữ nhi, ở bọn họ còn trẻ lúc ấy liền gả đến đông đủ nguyện quốc sao. sau lại nghe nói mất tích, đây là có chuyện gì, như thế nào lại ở chỗ này? Không đúng, này tuổi rõ ràng thượng không phải. Kia vị cô nương này là ai, cùng bạc thái sư có quan hệ gì? Báo tin vui người giật mình mở to mở to hai mắt nhìn. Sợ hai nháy mắt, trước mắt người, sẽ như bọt biển một chút, biến mất không thấy. Phần 212. Đầu Nhi, trở về nói cho Bạc Thái sư đi. Người này nhất định cùng Bạc Thái sư có quan hệ, người nói có thể hay không là Bạc Thái sư lưu lạc bên ngoài nữ nhi? Báo tin vui người bắt đầu nhỏ giọng nói thầm lên, đều đã quên bày ra một bộ đại gia bộ dáng. Giờ phút này một đáng nghĩ, muốn như thế nào lập công hoặc là nói muốn như thế nào mới có thể được đến càng nhiều ban thưởng. Tô Lê có chút nghi hoặc những người này phản ứng. Bất quá đương nàng cả người hạ đến xe ngựa thời điểm, bên này cũng đã có người ồn ào khai, vị này phu nhân, ngươi cùng bạc thái sư là cái gì quan hệ? Đây là tô lê lần thứ hai nghe được bạc thái sư, lần đầu tiên là ngày đó buổi tối thích khách chi nhất. Lúc này cấp tô lê giá xe ngựa phương nghị nghe được lời này, nghi hoặc nhìn xem tô lê, đang xem xem kêu báo tin vui người, nghị hắn có hay không nghe lầm, phu nhân cùng bạc thái sư. Nếu phụ nhân cùng Bạc Thái Sư có quan hệ nói, kia, kia phụ nhân có phải hay không chính là tướng quân người muốn tìm đâu? Ngượng ngùng, ta không quen biết. Các vị quan gia nói vậy dọc theo đường đi là vất vả đi, đây là ta nho nhỏ tâm ý, mong rằng có thể vào được các vị quan gia mắt. Tô Lê nói, làm tiểu mầm đem trên tay rổ đưa qua. Lê Hoa Thôn người đều biết, Tô Lê ở Bách Hoa Trấn Cái kia điểm tâm phô bán đồ vật giá cả nhiều quý. Lúc này nhìn đến nàng lấy ra toàn bộ rổ, bên trong chủng loại phong phú. Chỉ là nghe mùi hương, liền nước miếng chảy ròng. Đây là nhà của chúng ta phu nhân tự mình làm, các vị quan gia thỉnh hưởng dụng Tiểu mầm đem tiểu hùng hùng đặt ở trên mặt đất đứng vương sau, dẫn theo ngăn đón đệ đi lên. Hoàng Xuân Huy rất là cảm động, chính mình ra bởi vì liền chính mình cùng hai tử hắn nương hai người trụ. Ngày thường cũng không bỏ được ăn dùng, trong nhà thực sự không có gì đồ vật. Lúc này liền tính phải cho quan chức quan gia làm chút ăn, chỉ sợ cũng liền làm mì sợi hoặc là bánh nướng áp chảo. Nhưng này đó đều là lấy không ra tay đồ vật, còn hảo có tô lê nha đầu. Thật hương, cái này gọi là gì? Ta ăn trước một ngụm. Ăn ngon, ăn ngon thật, còn trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Ta cái này cũng ăn rất ngon, tới tới các ngươi nhanh lên lại đây nếm thử, thật sự ăn rất ngon. Ở vài người sửng suốt thời điểm, Bên kia đã có mặt khác người, khai ăn. Này đi rồi một đường lại đây, lại khát lại mệt. Vốn dĩ liền không tưởng lại ở chỗ này ăn cái gì thứ tốt, liền nghị báo xong hỉ, lấy đi tiền mừng, trở về trấn thượng hảo hảo ăn một đốn chính là. Không nghĩ tới nơi này đồ vật cư nhiên sẽ ăn ngon như vậy, bọn họ ở Kinh Thành cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Nếu là mỗi ngày đều có thể ăn đến cái này liền không tồi. Nhìn một cái, này khác. Còn có cái này cái gì trà uống, băng băng lương lương, một cổ sữa sữa, uống ngon thật. Nhìn đến các vị quan gia lại ăn, tiểu mầm đã đến phòng bếp đi hỗ trợ. Tô Lê đi đến Hoàng Xuân Huy bên người nói, "Thôn trưởng không cần lo lắng này đó, hôm nay ta giúp ngươi ăn bài, nhất định sẽ không làm ngươi mất mặt mũi." "Văn Tuấn có thể thi đậu, ta cũng thật cao hứng. Ta cùng Văn Tuấn là cho nhau hỗ trợ, cho nên ngươi cũng không cần có lo lắng." Hoàng Xuân Huy vốn dĩ có chút ấy nấy Nhưng vừa nghe Tô Lê lời này, cũng minh bạch, nhi tử khẳng định là đáp ứng rồi Tô Lê thứ gì. Bất quá cũng không có gì, a tuấn đứa nhỏ này thông minh, Tô Lê nha đầu thiện lương, sẽ không ngồi ra cái dạng gì không tốt sự tỉnh tới. Nghĩ đến kia một đại rổ điểm tâm, Hoàng Xuân Huy đau lòng bạc đồng thời, lại rất là cảm kích Tô Lê. Nếu không phải nha đầu này, hôm nay trong nhà khả năng thật sự muốn ra khíu, cũng may nàng kịp thời đến đuổi lại đây. Tuy rằng hắn là một cái thôn trưởng, nhưng cũng là đối những người này không kinh nghiệm thôn trưởng. Hiện tại A Lê giúp chính mình, kia hắn liền an tâm rồi. Thôn trưởng, ngươi đi cắt một ít mới mẹ thịt trở về, hôm nay ta tới xuống bếp, ngươi lưu lại những người này, hảo hảo làm nhân ra ăn một đốn. Ta mang theo chút rượu lại đây, tất nhiên đừng làm người cảm thấy chúng ta người nhà quê không hiểu chuyện. Ngàn dặm xa xôi tới nơi này, liền cái cơm no đều không có gì đó. Tô Lê nhỏ giọng phân phó, nàng làm như vậy mục đích, chính là muốn cho Hoàng Văn Tuấn biết, này hết thảy nàng chính là từ đầu giúp được đôi. Về sau hỗ trợ làm việc thời điểm, cấp dụng tâm điểm. Hoàng Xuân Huy vừa nghe có đạo lý, nhìn kia tám báo tin vui người, liền công đạo một tiếng, hồi phong bếp đi, cùng hai tử nương nói tình huống, muốn bạc liền đi ra ngoài. Trong phòng bếp, Hoàng Lý Thị đang ở nấu nước, tiểu mầm đem lại đây thời điểm, phu nhân lời nói, cùng Hoàng Lý Thị nói. Lúc này tiểu mầm đem tiểu hùng hùng đặt ở hoàng lý thị bên người, chính mình chạy đến mặt sau vườn rau, hái được một ít trở về rửa sạch. Này đó đều là vì phu nhân trong chốc lát thi triển tay ngày khi, chuẩn bị. Tiểu hùng hùng, đã đói bụng không có. Đứa nhỏ này hậu thiên liền phải một tuổi, nàng lễ vật đều chuẩn bị tốt. Nhưng đứa nhỏ này thấy thế nào lên còn như vậy tiểu A, hiện tại là chạm đến ổn, nhưng nghe nói không đỡ đồ vật, đi vài bước liền sẽ té ngã. Hoàng nãi nãi, Tiểu Hùng Hùng, không đói bụng. Tiểu Hùng Hùng cười hì hì nhìn Hoàng Lý Thị, nhìn nhìn liền đón nhận đi, ở Hoàng Lý Thị gương mặt hôn một cái, quay đầu nhìn về phía bếp hỏa. Hoàng Lý Thị bị Tiểu Hùng Hùng hôn hết thảy, trong lòng cảm động đồng thời, mềm dối tinh rối mù. Hận không thể trước mắt Tiểu Nhân Nhi là chính mình cháu gái, nghĩ đến cháu gái liền nghĩ đến tô nhiên, không biết hiện tại bụng có tin tức không có. Hoàng nãi nãi, Tiểu Hùng Hùng, uống nước. tiểu hùng hùng cắt nước nhìn hoàng lý thị không phản ứng đẩy đẩy ngại thanh ngại khi nói hoàng lý thị phục hồi tinh thần lại sơ sơ tiểu hùng hùng tay bấy lên tới dùng gáo múc nước múc một ít đã thiêu khai thủy đặt ở trong chén lặp lại thổi lạnh lúc này mới cho nàng uống lê hoa thôn cùng hà hoa thôn người đều biết tô lê hai đứa nhỏ tiểu nhục bao khỏe mạnh tiểu hùng hùng là ma ốm cũng đều biết tiểu nhục bao đi quân doanh nay tiểu hùng hùng lưu tại tô lê bên người chính mình chiếu cố. Đối với đứa nhỏ này đến chính mình ra, khẳng định muốn chiếu cố cẩn thận, này vạn nhất muốn sinh bệnh, nàng sẽ hối hận chết. Hy vọng đứa nhỏ này có thể khỏe mạnh lớn lên, không nên hơi một tí sinh bệnh. Nàng sinh bệnh thời điểm, đó là mọi người đều biết đến, tới tới lui lui phỏng lặp lại, làm người đau lòng chết. Thím, ngươi mang theo hải tử đi ra ngoài chơi đi. Này quan gia nhóm hiện tại ăn chút gì, đang ở trong thuốc dạo. Ta làm người cùng đi đâu, ngươi đi trước nhìn xem. Trong nhà có ta cùng tiểu mầm là được, đúng rồi thím, ngươi tốt nhất đi mượn trường cái bản trở về, sau đó đem trong thôn tương đối có hy vọng, có thể kéo không khí người, tiêu mấy cái trở về, giữa trưa bồi quan ra ăn cơm. Tô Lê tính tính Hoàng Xuân Huy đi ra ngoài mua thịt cũng mau trở lại, liền tiến phong bếp, chuẩn bị giữa trưa đồ ăn, nàng tự mình làm. Hoàng Lý Thị cảm kích đến nhìn thoáng qua Tô Lê. Nàng biết chính mình tay nghề là không tồi, nhưng ăn qua tô lê làm lúc sau, vẫn là cảm thấy hôm nay từ tô lê tới làm tương đối hảo. Tô lê thích dùng các vị gia vị liêu, bao gồm hành gừng tỏi linh tinh, mà lê hoa thôn người, rất ít sẽ dùng. Ở trong mắt bọn họ, mấy thứ này đều là rau dại, cỏ dại, cấp heo an. Tô lê trong nhà hiện tại tiểu mầm cùng tiểu thảo đồ ăn, đều là tô lê tự mình dạy rô ra tới, tuy nói nàng chính mình trù nghệ giống nhau. nhưng tại đây cổ nhân ăn lên, xem như mỹ vị. Nếu không phải bởi vì có tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao, lúc trước nàng đều tưởng chính mình đi khai một nhà tiểu lầu tính. Hoàng Lý Thị ôm tiểu hùng hùng đi ra ngoài, Hoàng Xuân Huy lúc này sát tiến vào, trong tay sách theo một khối to thịt ba chỉ, còn có một ít thịt phiến đưa xương cốt. Tô Lê nhìn đến xương cốt, nghĩ nghĩ, nhìn xem trên mặt đất, không có thích hợp nào canh. Đi ra, nhìn đến khung cửa thượng, có phơi khô bắp, Nghị nghĩ liền trực tiếp gỡ xuống mấy cây bắp, tẩy tẩy cùng xương cốt một đốn dùng cao hỏa hầm ở một bên. Nhìn nhìn lại tiểu mầm chuẩn bị tốt đồ ăn, gật gật đầu, đem thịt thả mỏng, cắt miếng, thiết ti, đi, thiết điều. Nay cùng đồ ăn cùng nhau xào, mới có thể ăn ngon điểm. Cắt miếng, dùng để làm khấu thịt, nàng chính là ở cái này phòng bếp phát hiện cùng loại với cải mai dưa muối. Đại khái tính tính, có một cái canh, sáu cái đồ ăn, cũng không nhiều lắm. Tô Lê nha đầu đêm này hai chỉ gà cấp làm thì đi nếu không sợ mới không đủ lúc này Hoàng Xuân Huy tặng hai chỉ bị hắn xoay cổ đã chết gà tiểu mầm vừa vặn trở về nhìn đến này gà liền tiếp thu qua đi bắt đầu đến phía sau cửa rửa sạch lên Tô Lê còn lại là bắt đầu trứng cơm hôm nay nhất định phải làm những người này vô cùng cao hứng trở về làm lê hoa thôn thôn dân kiến thức đến chính mình rộng lượng làm cho bọn họ biết chỉ cần nhà ai có đại sự Nàng là sẽ quan tâm, sẽ hỗ trợ. Làm đại gia ống hút hút lấy nàng là chủ, đây là đánh người tâm chiến thuật. Có lẽ về sau nàng không nhất định sẽ có thời gian, muốn phân sự tình lớn nhỏ, nhưng ít ra cũng sẽ phái cái quản sự. Đây là tô lê muốn mục đích, nàng hy vọng có thể đạt tới. Tô lê làm một cái đại cốt hầm bắc canh, một cái cải mai út thịt, một cái khoai tây thịt tì, một cái sạc xào cải trắng, một cái mộc nhị xào thịt, một cái nấm hương thịt viên. Một cái thịt kho tàu gà khối, một cái thịt vụn cây đậu cô ve, một cái khoai lang đỏ ngào đường. Tám đồ ăn một canh, đồ ăn lượng đều thực đủ, căn bản là không cần sợ đại gia ăn không đủ no, mà món chính trừ bỏ cơm kẻ còn có thịt mạt bánh nướng áp chảo. Nhưng mang sang tới thời điểm, những người đó đều há hốc mồm, không nghĩ tới ở nông thôn địa phương, có thể có nảy đó chiêu đãi. Tuy rằng còn không có ăn đến trong miệng, nhưng nghe mùi hương, liền nghĩ đến không kém. Thiên nột, nhanh lên, ta đã chờ không kịp muốn thúc đẩy, chỉ là nghe liền rất ăn ngon, ta bụng bắt đầu kê Những cái đó tới báo tin vui người, trải qua vừa rồi đi ra ngoài đi lại một phen, đã không còn tự cao tự đại, hiện tại hiền hòa rất nhiều. Hoàng Xuân Huy nghe được lời này, nhìn đến đồ ăn đều lên đây, cơm là đặt ở một bên, chén đũa cũng đều chuẩn bị tốt, liền lấy ra tô lê mang đến rượu nho, nhất nhất cấp các vị trương thượng, trừ bỏ tô lê cùng tiểu mầm chén. Đại gia ngồi đi, hôm nay ta hoàng người nào đó thật cao hứng, là con ta hoàng Văn Tuấn Cao Trung, cảm ơn các vị tiến đến thông chi, ta hoàng người nào đó trước làm vì kính. Hoàng Xuân Huy rứt lời, một ngụm uống xong trong chén thực hiện chuẩn bị tốt, một chén nhỏ rượu. Cái này rượu chân quý, đến tới không dễ, hắn biết, bởi vậy mỗi người trong chén cũng không phải rất nhiều, chỉ có một phần hai. Ngay cả kia tiến đến báo tin vui, hắn đều là cho nửa chén. Hoàng Xuân Huy uống bãi lúc sau, đem chén đổ lại đây, làm mọi người xem xem. Ngay sau đó còn nói thêm, này rượu chân quý, lượng rất ít, hơn nữa không thích hợp một ngụm uống nhiều, như vậy phẩm không ra. Này rượu chân quý, mỹ vị, chỉ có thể một cái miệng nhỏ, một cái miệng nhỏ nhấp, hy vọng đại gia có thể hảo hảo phẩm nhất phẩm. Này rượu mỹ vị, hắn sợ chính mình không nói ra tới, những người này sẽ cảm thấy chính mình keo kiệt. Này không phải keo kiệt vấn đề. Mà là này rượu nho nên thích hợp một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ uống. Mọi người nhìn thoáng qua, đang chuẩn bị thúc đẩy là lúc, ngoài cửa truyền đến Hoàng Nhã Lâm cùng Hoàng Nhã Mai hai nhà người thanh âm. Hôm nay tô lê đồ ăn làm tam bàn lượng, Hoàng Lý Thị cũng là mượn hai cái cái bàn. Cái này hai cái nữ nhi con rể đều đã trở lại, vừa vặn cùng kia bất mãn một bàn gom đủ. Nương, ta nghe nói đại ca Trung Trạng Nguyên có phải hay không? Hoàng Nhã Lâm nghe thế tin tức. chính là vô cùng lo lắng tìm được tướng công cùng cha mẹ chồng vừa nói cầm đồ vật hướng trong nhà đuổi nghĩ đến trong nhà bà bà cùng chị em dâu sắc mặt trong lòng chính là nhạc vai Hừ, cho các ngươi xem thường ta nhà mẹ đẻ nói cái gì có thể hay không chúng gì đó làm ta nương thương tâm thất vọng phi không các ngươi bạn ta đại ca làm theo thi đậu tráng nguyên hoàng nhã lâm thật sự thực vui vẻ thế đại ca vui vẻ lúc trước chính mình nhà chồng keo kiệt Cũng may Tô Lê rút vội, trong chốc lát nhưng đến hảo hảo cảm ơn nàng mới được. Hiện tại bách hoa chấn người, ai không biết Tô Lê là ai. Nhà chồng ở biết chính mình Lê Hoa Thôn là Tô Lê đồng ruộng, Lê Hoa Thôn người, đều ở vì Tô Lê làm việc lúc sau, không biết đỏ mắt bao lâu. Đặc biệt là ở nghe được cha vẫn là quản sự lúc sau, ba bà, bà đối chính mình hảo không ít. Nàng minh bạch, đây là bởi vì chính mình nhà mẹ đẻ, chậm rãi ngạnh lên. Vốn dĩ chính mình nhà mẹ đẻ bởi vì cha là thôn trưởng, cho nên bọn họ sẽ không xem thường chính mình. Nhưng đại ca chúng cử lúc sau, bà bà đối chính mình là so với kia chị em dâu hảo một ít. Chọc đến chị em dâu cùng tiểu cô bọn họ đều bất mãn. Cho nên ở nương tới thế đại ca mượn đi thi lộ phí thời điểm, bọn họ mới là như vậy thái độ. Tuy rằng đối cha mẹ thời điểm, đều là khách khách khí khí, cung cung kính kính. Bởi vì đại ca lại vô dụng. Cũng là cái cử nhân, tại đây bách hoa trấn có có tầm ảnh hưởng lớn ảnh hưởng địa vị. Hơn nữa mỗi phu lại là huyện lệnh công tử ra con dâu, cho nên bọn họ lại thế nào, cũng sẽ không đem nói quá khó nghe. Chỉ trừ bỏ thượng một lần vay tiền, cũng là duy nhất một lần vay tiền. Hiện tại bọn họ hối ruột chỉ sợ đều phải thanh đi, xứng đáng. Hoàng nhã lâm nghĩ vậy, càng nghĩ càng vui vẻ, này hết thể công lao, đều là tô lê cho. Hoàng Nhã Mai đem hải tử giao cho cha mẹ chồng chiếu cố, chính mình còn lại là ở tướng công nghỉ chưa thời điểm, kéo hắn lại đây. Này không, báo tin vui người đều còn ở đâu. Thật tốt quá, bọn họ đại ca trung chẳng nguyên, về sau nhà mình nhận tử liền sẽ đi theo bất quá không ít. Phần 213 Tuy rằng Hoàng Nhã Mai ở nhà chồng sinh hoạt khá tốt, nhưng không ngại nâng cao một bước. Khó trách nàng liền cảm thấy này trận, tra đối bọn họ, giống như so trước kia càng tốt. Nguyên lai like là như vậy một chuyện A. Đã trở lại. Mau mau tiến vào ăn cơm, so cấp bị đói. Hôm nay đồ ăn là tô lê nha đầu làm, các ngươi nếm thử, rất thơm, hẳn là ăn rất ngon. Hoàng Lý Thị nhìn giống nhau hai cái nữ nhi con rể, trong lòng rất là vui mừng. Trong nhà ba cái nhi nữ đều thành hôn, trước mắt trừ bỏ nhi tử hôn sự bất mãn ở ngoài, mặt khác hai cái nữ nhi, đều là không tồi. Chờ rượu đủ cơm no lúc sau. báo tin vui người một đám phi thường vừa lòng tô lê làm tiểu mầm trước đó chuẩn bị tốt bạc túi một người một cái túi cầm đi rồi báo tin vui người một sở, có một hai bạc hơn nữa tại đây lại là ăn lại là uống tóm lại đây là bọn họ báo tin vui từng ấy năm tới nay nhất vừa lòng một lần hoàng xuân huy chờ đem người đưa ra cửa thôn lúc sau liền đã trở lại nhìn đến tô lê cùng tiểu mầm đang ở thu thập vội vàng tiến lên ngăn trở người đứa nhỏ này Thật là, tới ta này, vốn là khách nhân, này cái gì đều làm ngươi làm, làm ta như thế nào không biết xấu hổ. Hoàng Nhã Lâm cho rằng tô lê đây là tới nịnh bợ chính mình ra, nhưng nghĩ lại tưởng tượng nàng đến nỗi tới nịnh bợ chính mình ra sao. Phía trước tiểu nội chính là trộm đã nói với chính mình, nàng tướng công chính là pho tướng, quan chức là từ nhị phẩm. Đại ca mới vừa trung trạng nguyên, cho dù là quan chức xuống dưới, cũng không có khả năng lập tức nhị phẩm. Nàng thật sự không cần thiết tới định vợ, hơn nữa luận ở Bách Hoa chấn lực ảnh hưởng, nàng Tô Lê chính là như sấm bên hai. Hơn nữa cũng có bạc, cái gì đều có, kia nàng thái độ hiện tại, là chuyện gì xảy ra. Hoàng Nhã Mai cũng đoán không ra Tô Lê tâm tư, phạm vị văn cơm nước xong, cùng Tô Lê nói một tiếng, liền trực tiếp trở về chấn thượng xem cửa hàng đi. Hắn rõ ràng Tô Lê đang làm cái gì, chính là bởi vì rõ ràng, cho nên mới chưa nói. nay cũng không có gì còn không phải là tẩy một ít chén đua sao ai cũng không phải trời sinh tiểu quý người thím này tiểu hùng hùng buồn ngủ ta phải mang nàng đi trở về Tô lê nhìn đến chính mình trong tay chén đua bị hoàng nhã lâm tỉ mội tiếp nhận cầm đi nhẹ nhàng cười nhà này tam huynh muội kỳ thật vẫn là thực cung kính lẫn nhau ái hơn nữa cũng tương đối cần lao cùng chính mình phía trước là hoàn toàn không giống nhau hiện tại đại ca còn có thể cũng không biết tô nhiên thế nào Nghĩ đến cũng là cậu không đổi được an phân đi, tính, chuyện của nàng, lười đến suy nghĩ nhiều, tỉnh trong chốc lát ngáo tâm. Nếu không chờ Văn Tuấn trở về, cho hắn giới thiệu cái tiểu thiếp đi cách hướng tô như tính. Dù sao nhìn nàng cũng khó chịu, trước kia nàng lao tìm chính mình phiền thoái, này phải biết rằng chính mình là quan gia phu nhân, không chừng còn phải khoe khoang thành cái dạng gì đâu. Người đứa nhỏ này cũng thật là, ngươi tưởng này vội xong liền đi sao, như vậy đi. Ngươi đem hải tử phóng tới trên xe ngựa, làm tiểu mầm nhìn chính là, thím có chuyện cùng ngươi nói. Hoàng Lý Thị nhìn tô lê càng xem càng là vừa lòng, nhưng tưởng tượng đến tô nhiên, liền nhịn không được thở dài một tiếng. Nàng cũng minh bạch, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Cũng nghe tướng công nói, nàng hiện tại thân phận là nhiều tôn quý, cho nên cũng không dám lại hạt loạn suy nghĩ. Thật vất vả lần này nàng tới, có thể nào cứ như vậy làm nàng đi rồi. Vừa rồi nghĩ đến hẳn là hoa không ít bạc, trong chốc lát đi đưa cho nàng. Hôm nay trong nhà mặt mũi, nàng nhưng xem như giúp chính mình làm đủ, đều còn không có tới kịp hảo hảo cảm ơn đâu. Tiểu mầm vừa nghe lời này, dỗi tay ôm quá tiểu hùng hùng, đem xe ngựa đi đến. Phương nghĩ lúc này đã dựa vào trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, sự tình hôm nay, muốn hay không viết thư nói cho tướng quân, này báo tin vui người ta nói, tô lê phu nhân lớn lên giống bạc thái sư nữ nhi. Thính đường nội, tô lê nhìn mọi người đều nhìn chính mình, trận trắng mắt, nói, có nói cái gì, nói thẳng đi. Đừng như vậy nhìn ta thận đến hoảng. Hoàng Xuân Huy giả ý ho khan một chút, liền nói, tô lê nha đầu, ta biết nhà mình thiếu ngươi, là đổi không rõ. Hôm nay thật sự đặc biệt cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, hôm nay khẳng định mọi người đều không cao hứng xong việc, đến lúc đó không chuẩn bọn họ trở lại kinh thành, liền sẽ chửi bới A Tuấn. Hôm nay thật sự đặc biệt cảm tạ. Hoàng Lý Thị còn lại là nói, Nha đầu, ngươi yên tâm đi, ra đi thiếu ngươi bạc, chúng ta sẽ mau chóng còn. Hôm nay thật sự đặc biệt cảm tạ ngươi. Tô Lê nhìn bọn họ suốt đêm khách sáo, lắc đầu, nói, ta làm như vậy, không riêng gì vì các ngươi. Thím, các ngươi nhưng đừng quên, ta mượn Hoàng Văn Tuấn Tiền thời điểm, nói qua nói. Ta đây là giai đoạn trước đầu tư, ta cùng hắn là cùng có lợi. Ta như vậy giúp hắn, về sau hắn cũng đến giúp ta, không phải sao? Lại nói, hắn vẫn là ta tỷ phu đâu, ta có năng lực giúp chính mình tỷ phu, cũng không phải cái gì sai. Tô Lê bất đắc dĩ, cuối cùng nói một cái có thể xả được với biên quan hệ. Cái kia biết là cố nhiên biết, kia cũng là vì ngươi tin tưởng hắn, cho hắn như vậy một cái cơ hội. Mặc kệ thế nào, ngươi đều là chúng ta hoàng gia đại ân nhân. Ân nhân về sau có chuyện gì? Chỉ lo sai xử chúng ta chính là. Hoàng Xuân Huy đối Tô Lê cảm kích, là từ tâm nhãn. Một cái là chính mình nhi tử, một cái còn lại là lê hoa thôn thôn dân. Tô Lê phất phất tay, đừng nói này đó, muốn không gì sự, ta đi về trước. Mắt thấy hậu thiên chính là tiểu hùng hùng một tuổi, còn có rất nhiều chi tiết còn phải bổ sung. Hơn nữa này sơn trà cũng mau chín, cái này cũng muốn ăn bài. Còn có cái kia lúa vào tháng sau cũng muốn chín. năm nay lúa lượng đại còn phải họa ra đánh cốc cơ linh tinh nếu không đến lúc đó nhân công tay ném kia còn phải phòng trưng đến lúc đó cánh tay không sức lực còn không có làm xong đâu như vậy tưởng tượng có thật nhiều đồ vật đều còn không có lộng a này nếu là họa ra tới làm cho bọn họ chính mình đi mân mê lúc sau còn phải đưa đến toàn bộ lăng tiêu thành chính mình gieo trồng địa phương đi này trước sau tính lên thật đúng là không bao nhiêu thời gian từ từ Cái này là hôm nay ngươi hỗ trợ cấp đi ra ngoài bạc, ngươi cầm. Cái này bạc, quả quyết là không thể làm ngươi đảo. Hoàng Lý Thị đem trước đó chuẩn bị tốt bạc, đưa cho Tô Lê. Tô Lê chống đẩy, thím, này đó bạc, coi như ta đưa cho Văn Tuấn hạ lễ, ngươi đừng cùng ta từ chối. Nói nữa, các ngươi bạc không nhiều lắm, lưu trữ bạn thân đi. Nay về sau dùng bạc địa phương nhiều đi, Văn Tuấn về sau rất nhiều địa phương đều yêu cầu chuẩn bị, muốn bạc. Hoàng Nhã Mai vừa nghe lời này, tức khắc hiểu rõ. Cái này này mới vào con đường làm quan, không có bạc là trăm triệu không thể. Thành như tô lê theo như lời, phải dùng bạc địa phương, nhiều đi. Ngược lại đối hoàng lý thị nói, nương, ngươi thu đi. Tô lên nếu nói như vậy, đó chính là đối, về sau kêu đại ca hảo hảo báo đáp nhân ra là được. Tuy rằng nàng minh bạch, có thể báo đáp đến địa phương rất ít, nhưng nói như vậy, chỉ là làm nàng nương yên tâm thoải mái thôi rốt cuộc tô lê hậu trường chính là tương đối cường ngạnh ai giúp ai đều còn nói không chừng sự tình đâu thời gian đi phía trước đẩy nửa tháng kinh thành bạc thái sư nhận được tin đôi tay run rẩy này tô lê là hắn ngoại tôn nữ sao không được hắn hiện tại cần thiết tiến cung một chuyến sau đó tự mình đi bách hoa trấn nhìn xem bạc thái sư là cái hành động phái nghĩ vậy liền lập tức tiến cung Ở cùng hoàng thượng một trận thương lượng lúc sau, liền mang theo tùy thân thị vệ, đi một chuyến trạng nguyên phủ. Văn Tuấn, ngươi chừng nào thì nhích người về nhà. hắn vốn di nghĩ trực tiếp qua đi nhìn xem, nhưng tưởng tượng kia tô lê có lẽ còn không biết chính mình là cái gì thân phận, này tuy tiện tiến đến, quấy nhếu nàng làm sao bây giờ. Nghĩ tới nghĩ lui, kia hoàng Văn Tuấn không phải tô lê trên danh nghĩa tỷ phu sao, nàng phu nhân vẫn là tô lê trên danh nghĩa tỷ tỷ. Nếu là cái dạng này lời nói, chính mình theo hắn trở về. Thuận tiện lại bái phỏng một chút, tổng có thể đi. Như vậy danh chính ngôn thuận, có thể nhìn xem này tô lê rốt cuộc còn có phải hay không chính mình người muốn tìm, có phải hay không tử tương nữ nhi. Nhưng nếu nàng là tử tương nữ nhi nói, kia nàng tử tương đâu, ở nơi nào, vì sao hắn ngoại tôn nữ ở khác gia đình lớn lên, muốn họ tô. Thiên sinh như thế nào tới? Học sinh đã thu thập không sai biệt lắm. buổi chiều liền đi, Hoàng Văn Tuấn chính mình đã thu hảo, liền chờ Sài minh Việt cùng tôi tử hải. Bọn họ hai cái cũng đều là chúng từ tiến sĩ, thứ tự không phải thực dựa trước, chờ phái quan. nay lại không có quan hệ cơ sở thượng, phòng trừng đến hảo đợi. Cũng may mấy ngày hôm trước này trạng nguyên phủ đã phái phát xuống dưới, hiện tại ăn trụ đều tiết kiệm được bạc. Hoàng thượng ban phủ xuống dưới là lúc, này trong phủ đầu nha đầu, người hầu lương thắng đều là từ quan phủ thống nhất ra. Không cần chính mình. Hơn nữa Hoàng thượng ban thưởng không ít đồ vật xuống dưới, lần này vừa vặn mang chút trở về cấp cha mẹ. Nếu có thể nói, đưa bọn họ hai cái lao nhân già cũng cùng nhau nhận được kinh thành tới trụ. Như vậy chính mình cũng làm cho bọn họ hưởng hưởng phúc, chính mình lại không cần nghĩ niệm, mỗi ngày nhớ mong bọn họ hai cái lao nhân. Đừng buổi chiều, hiện tại liền đi thôi. Vừa vặn ta cũng muốn đi đi một chút nhìn xem, lần này liền cùng ngươi cùng nhau trở về đi. Bạc Thái Sư dứt lời, nghĩ nghĩ, cho thần vương phủ để lại một câu, làm người chuyển qua đi. Hoàng Văn Tuấn nhìn đến tiên sinh như vậy, liền gật gật đầu, xoay người phân phó người đi nói cho thôi tử hải cùng sai minh việt, hiện tại liền đi sự tình. Tô nhiên bị cho biết lập tức liền đi thời điểm, hơi hơi sửng sốt, bất quá đảo cũng chưa nói cái gì. Đối với hiện tại hắn tới nói, chủ nào đều đã không sao cả, thân phận cũng không quan trọng. chỉ cần tuấn ca ca không cho nàng rời đi liền thành kỳ thật nàng có chút sợ hãi sợ sau khi trở về bà bà hỏi vì sao phải không có hài tử kia đến lúc đó nàng muốn như thế nào trả lời nếu bà bà biết chính mình không thể sinh dục đem tuấn ca ca hưu chính mình nên làm cái gì bây giờ tô lê nội tâm vô cùng dối rắm nhưng lại không thể biểu lộ ra tới sai minh việt cùng thôi tử hải vốn định thu thập hảo không thu thập hảo chuẩn bị đi trước trên đường mua vài thứ mang về. Bị cho biết muốn lập tức liền đi thời điểm, đều ngây ngẩn cả người. Nhưng theo sau biết đồng hành có bạc thái sư là lúc, liền cái gì cũng không nói, trực tiếp đơn giản thu thập một ít quần áo, đi theo đi trở về. Bọn họ tính toán, chờ Hoàng Văn Tuấn trở lại kinh thành thời điểm, cũng đi theo lại đây. Đến lúc đó nếu là phái quan, đem thê nhi tiếp nhận đi. Nếu như một năm nội còn không có, đến lúc đó đem thê nhi tiếp nhận tới. tùy tiện tìm một chô an ra. Liên cấp văn tuấn đương nhu sĩ, cũng hảo hoàn thành chính mình trả thù tâm. Xe ngựa nguyên bản suy xét đến tô nhiên thân thể, đi được cũng không phải thực mau. Nhưng mà bạc thái sư thấy cháu ngoại nữ sốt ruột, hận không thể hiện tại có đôi cánh, bay đến bách hoa trấn, hảo tận mắt nhìn thấy xem, kia tô lê có phải hay không chính mình ngoại tôn nữ. Kỳ thật hắn trong lòng đã đoán đều đến thất thất bác bát, nhưng là không muốn thừa nhận. Nếu, nếu tô lê thật là, kia nữ nhi bảo bối của hắn tử tương ở nơi nào? Nàng trong bụng hài từ đâu? Nếu kia tề nguyệt quốc không dứt, chính là bởi vì muốn tử tương. Nếu bọn họ phát hiện tử tương không có, sẽ thế nào? Hắn đều khó có thể tưởng tượng đi xuống. Nhưng nếu tề nguyệt quốc phát hiện tô lê tại đây, bọn họ sẽ đoạt lại đi sao? Thanh dương huyên bên kia sẽ đồng ý sao? Nghĩ nghĩ, bạch thái sư bắt đầu đầu góc đau lên. Hoàng thượng nói, chuyện này, trước nhìn làm. Chỉ là, sao có thể, một cái là vận mệnh quốc gia, một cái là thân tình. Nhưng trừ bỏ cái này, bên trong còn đề cập đến Thanh Dương gia tộc, này nhưng như thế nào cho phải. Liên tính Diệp Chuyên Hồng đồng ý Tô Lê đi Tề Nguyệt Quốc, kia Thanh Dương gia tộc sẽ đồng ý sao, Thanh Dương huyền sẽ chịu sao. Còn có Tô Lê không phải thành thân sao, nàng tướng công sao có thể sẽ đồng ý. Bạc Thái Sư trong lòng đã hy vọng Tô Lê là nàng ngoại tôn nữ, lại hy vọng không phải. cứ như vậy vẫn luôn lôi kéo tới rồi bách hoa trấn các ngươi xem a chúng ta tân khoa trạng nguyên đã trở lại xe ngựa mới vừa tiến vào bách hoa trấn liền có người bắt đầu ồn ào lên thực mau liền xe ngựa đã bị vây quanh hoàng văn tuấn vẫn là lần đầu đụng tới loại tình huống này tức khác xấu hổ không thôi đem đại gia xua tan đi nhân ra sẽ cảm thấy ngươi mới thi đậu trạng nguyên cứ như vậy thái độ khinh thường người gì đó nếu không xua tan Đến lúc đó chính mình lại không biện pháp đi. Đại gia nhường một chút, trước làm Văn Tuấn về nhà trước. Thôi tử hải vươn đầu tới, ý bảo đại gia tránh ra, nhưng mọi người giống như chưa nghe thấy giống nhau, như cũ vây quanh chỉ chỉ trò trò. Hoàng Văn Tuấn nhìn đến này, liền đối với mặt sau xe ngựa thôi tử hải đám người nói, nếu không các ngươi đi về trước đi. Sai Minh Việt nhìn đến tình huống này, cũng bất đắc di gật gật đầu, tự hành xuống xe ngựa, về trước ra đi. Ngày mai lại đi Văn Tuấn ra, đến lúc đó hỏi một chút nhìn xem, khi nào đi kinh thành, chính mình cũng hảo làm chuẩn bị. Bạc Thái sư lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như thế nhiệt tình, có chút há hốc mồm. Nhưng hắn là ai? Hắn chính là Hoàng thượng tiên sinh, há có thể bị trước mắt tình huống cấp kinh ngạc? Chỉ thấy hắn lao nhân ra vươn đầu tới, lớn tiếng hét lên: đẩy ra, đẩy ra, đều cho ta đẩy ra. Nhưng phát hiện chính mình hô nửa ngày, như cũ không có người đẩy ra. có chút nhụt trí ngồi ở một bên. Hắn lại không thể làm thị vệ đem trước mắt bá tánh bắn cho đi. Phần 214 Hoàng Văn Tuấn nhìn đến tình huống này, cùng tô nhiên bất đắc dĩ liếc nhau. Nhìn đến đã xuống xe Sài Minh Việt, nghị nghĩ liền nói, Minh Càng Huynh, phiền thoái ngươi trước dẫn hắn lao nhân ra trở về. Xài Minh Việt ra cảnh tương đối ưu Việt, đi nhà hắn trụ, tưởng cũng cũng sẽ không mệnh hắn mới là. Bác Thái Sư vốn dĩ tưởng kháng nghị. Hắn tới này, Chính là vì sao đi theo Hoàng Văn Tuấn bên người, đến lúc đó thuận tiện có thể xem tới được Tô Lê. Nhưng hiện tại không cam lòng cũng không có biện pháp, tổng không thể cứ như vậy vẫn luôn vây đi. Nghĩ nghĩ, vẫn là xuống xe ngựa, đi theo Sải minh Việt cùng đi nhà hắn. Đối thôi tử hải tới nói, đây là một kiện vinh hạnh sự tình. Hắn cũng tưởng mời Thái Sư đi chính mình ra, nhưng tưởng tượng đến chính mình ra, nguyên bản còn cảm thấy đại. Có thể tưởng tượng đến trạng nguyên phủ. Nghĩ lại thái sư phủ, nháy mắt cảm thấy chính mình ra hảo tiểu. Hơn nữa điều kiện cũng không bằng Minh Việt ra, kia còn không bằng liền ở Minh Việt ra ở. Chỉ cần bọn họ hai người hầu hạ hảo thái sư. Làm hắn đối chính mình cùng minh càng có ấn tượng, đến lúc đó có lẽ ở trong con trường, hắn cũng sẽ trợ giúp. Sai Minh Việt thật cẩn thận đi theo bạc thái sư bên người, thuận tiện vì hắn chỉ lộ. Hắn thực vinh hạnh, bạc thái sư có thể ở lại đến chính mình ra đi. tuy rằng lần này thi đậu thứ tự thượng không phải thực lý tưởng nhưng ít ra thi đậu có lẽ đối với trong nhà hoặc là bách hoa chấn tới nói đây là khó lường sự tình nhưng ở khảo chung người trong mắt vẫn là không lý tưởng rốt cuộc còn phải chờ phái quan giống chính mình loại này không có hậu trường bối cảnh rất khó có thể ở trong thời gian ngắn nhất có quan chức cho chính mình hơn nữa tốt vị trí vĩnh viễn đều không tới phiên chính mình trừ phi có người tự nguyện giúp ngươi Nhưng loại tình huống này sao có thể có? Tận nếu trong khoảng thời gian này, có thể làm bạc thái sư đối chính mình thay đổi cách nhìn triệt để tương xem, vậy là tốt rồi. Nếu là còn không được, chỉ có thể dựa theo sớm định ra kế hoạch. Tô Lê tự mình tới chân trên chọn mua đồ vật, nhìn phía trước không biết sao, vây thành một đoàn, ngăn trở chính mình xe ngựa đi trước, có chút kinh ngạc. Quay đầu lại quá, dùng ánh mắt ý bảo tiểu mầm đi hỏi một chút sao lại thế này. Thời tiết này càng ngày càng nhiệt, nếu là không phải bởi vì tiểu hùng hùng, nàng mới không muốn ra cửa. Bọn nhỏ ngày mai liền một tuổi, cũng không biết tiểu nhục bao bên kia, rốt cuộc thế nào. Chờ không thời gian, nhất định mang theo tiểu hùng hùng đi xem. Đứa nhỏ này cũng không biết có hay không tưởng nương, ai. Ai, ta hỏi một chút ngươi, các ngươi như thế nào nhiều người như vậy vây quanh ở này. Tiểu mầm nghe xong tô lên nói, đi đến kia một đám người bên cạnh. tò mò hỏi người bên cạnh. Kia bị tiểu mầm hỏi một cái thư sinh trang điểm bộ dáng tuổi trẻ nam tử, vừa thấy là cái xinh đẹp cô nương hỏi chính mình, có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Nhìn đến tiểu mầm cau mày, chạy nhanh nói, đây là trạng nguyên lang đã trở lại, chúng ta đều là tới một thấy trạng nguyên lang phong thái. Tiểu mầm vừa nghe, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó hữu hảo mà cười cười, đi trở về tô lê bên người cùng kính nói, phu nhân, là Hoàng Văn Tuấn đã trở lại. Bọn họ nói là tới một thấy trạng nguyên lang phong thái, cho nên phòng chừng là bị những người đó vây quanh ở bên trong. Tô Lê không nghĩ tới Hoàng Văn Tuấn nhanh như vậy liền đã trở lại, nhìn này đại thái dương thiên, bị đổ ở kia, nói vậy cũng dễ chịu không đến nào đi. Vừa vặn tiểu hùng hùng ngày mai liền phải một tuổi, có thể cho hắn lại đây một chuyến, mà nàng cũng vừa lúc có chuyện muốn tìm hắn nói chuyện. Tiểu mầm, đi, chúng ta giúp hắn giải vây đi. Trả giá như vậy nhiều bạc. Liền chờ này về sau hắn hồi báo. Tô Lê tự nhận tuy rằng thiện lương, nhưng không phải không có mục đích thiện lương. Nang buồn ý, đại gia có cái cộng đồng đích lợi, hướng tới cái kia mục đích phấn đấu. Ngươi hảo, ta cũng hảo loại tâm tính này. Nay Hoàng Văn Tuấn kia, đầu tư không ít phí tổn đi xuống, liền chờ thu hoạch kia một khắc. Hiện giờ đã trở lại, vừa vặn lại bị vây, nào có không rỗi tay kéo một phen đạo lý. Đem nhìn thoáng qua chính mình đã giá lâm một bên xe ngựa. Tô Lê đi xuống tới, làm phương nghị ở một bên hậu, chính mình cùng tiểu mầm đi đến đám người biên. Không biết hai cao giọng hô một câu, Tô Lê phu nhân. Trong đám người người, toàn bộ xoát xoát quay đầu lại xem, thả nhường ra một cái lộ. Tô Lê rất là vừa lòng đại gia đối nàng cung kính, nàng trong lòng so với ai khác đều minh bạch, này cung kính là có mục đích. Mọi người đều hy vọng có thể tới chính mình thủ hạ đi công tác, hoặc là nói là có thể được đến nàng phù hộ. Làm cho bọn họ áo cơm vô ưu. Hoàng Văn Tuấn nghe được tô lê tên Hai trong mắt trừng lớn Mà tô nhiên còn lại là co rúm lại một chút Sợ hai quay đầu lại nhìn Tuấn ca ca liếc mắt một cái Ngược lại nuốt xuống vọt tới trong cổ họng chua sót Nàng không thể nói cái gì Cũng không thể làm cái gì Muốn thật có thể làm cái gì Cũng cần thiết là đứng ở tiểu mội cơ sở đi lên giúp nàng Nghĩ đến cái kia cảnh trong mơ hình ảnh Có như vậy một khắc nàng dắt chính mình không mặt mũi nào đối mặt tiểu muội kia sẽ lệnh nàng nhớ tới chính mình mãi mãi cùng bà ngoại là như thế nào hại chết tiểu muội nương mà nương lại là ở như thế nào chua xót dưới nhận hạ tiểu muội thả từ nhỏ rẻ dô chính mình cùng đại ca như thế nào đối đai tiểu muội lại nghĩ tới chính mình cha đối tiểu muội là cái dạng gì tâm thái như vậy tưởng tượng xuống dưới nháy mắt cảm thấy chính mình một nhà thịt heo không bằng nào còn có cái gì mặt mũi thấy tiểu muội nếu nàng là tiểu muội, có lẽ ở biết chân tướng kia một khắc sẽ giết sạch mọi người đi. tô nhiên tự dễu cười chính mình, lại dùng dư quang nhìn tô lê tới gần, trong lòng thẳng buồn chồn. trước kia không biết, không hiểu chuyện, luôn là không có việc gì liền tích cực, tưởng tấn biện pháp chửi bới muội muội. hiện tại đã trưởng thành, cùng cái kia cảnh trong mơ, nàng nương lớn lên rất giống. nếu không biết cảnh trong mơ, có lẽ giờ phút này sẽ rất đắc ý đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Tiếp theo hung hăng châm chọc nàng. Hiện giờ chính mình là cái quan gia phu nhân, nàng nhìn thấy chính mình đều phải bại kiến, tốt nhất là liếm một khuôn mặt tới định vợ chính mình. Nhưng cái kiêm ngộng, hung hăng gõ nát nàng, cũng đem nàng gõ tỉnh. Hiện giờ có thể ngồi ở chỗ này, đã là thiên đại ban ân. Chính mình một nhà đều là tội nhân, thực xin lỗi các nàng mẹ con. Tuấn ca ca nguyên bản cũng là nàng, ha ha, vẫn là nương sử kế đoạt lấy tới. Nàng liên cảm thấy kỳ quái, ở cái này nam quyền thời đại, cha là cái nam tử, căn bản là không cần kiêng kỵ nương. Nhưng hắn cha chẳng những ở nhà không hề răng, còn cái gì đều từ nương. Ở cái này ra, duy độc đối tiểu nội hảo. Nhưng này hảo cũng quá mức châm trọng, mặc cho nương đối nàng đánh chửi, xong việc chỉ là an ủi một chút. Ngay cả nãi mãi cũng là như thế, chẳng qua nãi mãi từ trước đến nay sẽ làm mặt ngoài công phu, thực chất thượng. giúp không đến gấp cái gì. Bà ngoại cũng là, mỗi lần đi nhà nàng, thoạt nhìn, đối tiểu muội là không thể tốt hơn, khá vậy không có mấy ngày thời gian. Rốt cuộc lại hảo, cũng là đem tiểu mội đưa về nương sinh bệnh chịu khổ. Nàng rõ ràng biết tiểu muội ở cái này ra chính là cái dạng gì vị trí, nương sẽ như thế nào đối nàng, nhưng trung quy một câu đều không nói. liền sợ là nói, kia cũng là mặt ngoài công phu thôi. Buồn cười, thật là buồn cười đến cực điểm. Liền kỳ quái, vì sao cha đối với hủy thân việc, giống nhau không để cập tới. Xem ra là cha chính mình tưởng này niệm đều là kia tử tương, cố tình tiểu mội càng dài càng giống, cha liền nổi lên tâm tư. Không, có lẽ là ở ngay từ đầu liền như hoa hảo. Nghĩ vậy, tô nhiên nhịn không được lại lần nữa có rúm lại một chút. Tô lê đi đến đằng trước, xoay người lại, nhìn mọi người, nói, các vị hương thân phụ lão Hôm nay chúng ta bách hoa trấn trạng nguyên lang về nhà thăm người thân, đại gia hành cái phương tiện. Ngày khác có thời gian đại gia tái kiến cũng là giống nhau, hôm nay khiến cho hắn về trước gia cùng cha mẹ gặp nhau đi. Bách hoa trấn người nhìn đến tô lên nói như vậy, liền đều gật gật đầu, lộ ra một cái con đường, làm xe ngựa thông qua. Bách hoa trấn người đều rõ ràng, về sau cái này Chấn chỉ sợ muốn xem tô lên người. Không nói nàng hành vi tác phong đáng giá mọi người tôn kính. Chính là nàng là người có phúc, chỉ là hướng về phía điểm này, mọi người đều không nghĩ đắc tội với nàng. Ở mọi người trong tiềm thức, đắc tội tô lê, chẳng khác nào không cần chính mình phúc khí giống nhau. Nghe nói kia hạng đại địa chủ dọn đến tô lê cái kia nguyên bản trụ quá ra đi ở, nghe nói hắn kia hơn 30 tuổi nguyên phối cư nhiên mang thai. Nghe nói muốn ở nơi đó trụ đến hải tử sinh ra mới được, nghe nói nơi đó trừ bỏ trụ nguyên phối không thể trụ mặt khác tiểu thiếp. Nếu không liền sẽ làm nguyên phối sinh non. Mặc kệ là bởi vì cái nào nghe nói, bách hoa chấn người tin tưởng, tô lên là cái có phúc người. Nếu không, kia hạng đại địa chủ đều mau buôn bốn người, vì sao vẫn luôn dưới gối không còn, hiện giờ chủ đến bên kia, bất quá ngắn ngủn mấy tháng, kia hơn 30 tuổi nguyên phối cư nhiên còn mang thai. Tẫn. Nay liên lại lần nữa gia tăng mọi người nhận định, nàng là có phúc khí người. Hiện tại hiện tại chờ xếp hàng. chờ hạng đại địa chủ gia hải tử sinh hạ tới sau làm trong nhà cầu tử người trụ đến bên kia đi liên vi dính dính phúc khí có cái hải tử cho nên đối với tô lê nói có thể không cho mặt mũi sao Bánh hoa chấn dân chúng đều hâm mộ lê hoa thôn cùng hà hoa thôn thôn dân bọn họ cũng rất muốn có thể trở thành nơi đó thôn dân chi nhất nghe trong nhà có gả tới đó khuê nữ về nhà nói quá hai năm cấp miễn phí thành lập tư thục làm bọn nhỏ đều có thư nghiệm Chỉ là điểm này, liền đủ để cho mọi người đều tâm động. Bọn họ đều minh bạch, tô lê phu nhân là nói được thì làm được người. Ngay cả ở chấn trên dạy học tú tài, một đám đều tâm động. Nghĩ có thể tới hà hoa thôn đi dạy dô những cái đó hài tử, không vì mặt khác, cho dù là hai năm sau sự tình, hiện tại đều trước hết cần an bài hảo. Ở tại lê hoa thôn hoặc là hà hoa thôn, hiện tại là bọn họ mộng tưởng. Đương nhiên. Lê Hoa thôn sau lại dọn đến Tô ra kia hộ nhân gia. Nhân gia là không kém tiền nhân gia, cũng không phải Lê Hoa thôn nguyên cư chú dân. Bất quá kia hộ nhân gia hiện tại cũng là tâm động. Tuy rằng không kém tiền, một năm cực cực khổ khổ đến cùng, cũng có tám lượng bạc. Nhưng là quá nhọc lòng, hơn nữa hải tử dần dần lớn, liền nghĩ có thể chấm phúc khí, thi đậu cái tú tài. Lúc trước sở dĩ mua cái này ra, chính là nghĩ Tô hào là tú tài, bởi vì cái này ra vì có thể dính điểm phúc khí. Nếu có thể được đến Tô Lê Phu Nhân phù hộ, chính mình không làm buôn bán, giúp Tô Lê Phu Nhân làm việc cũng không có gì quan hệ. Giúp Tô Lê Phu Nhân làm việc, hai tử giống nhau có thể đọc sách, vẫn là miễn phí đọc. Thả nếu có hy vọng nói, Phu Nhân còn có thể đủ làm hắn tiếp tục khảo cử nhân. Ở Lê Hoa thôn lớn như vậy thôn xóm, căn bản là không có bí mật đáng nói. Tô Hào dựa Tô Lê đi khảo cử nhân. Hoàng Văn Tuấn rửa Tô Lê đi khảo Trạng Nguyên. Này đó bọn họ đều xem ở trong mắt, mà bọn họ cũng cùng chấn trên người giống nhau, cảm thấy Tô Lê là cái có phúc khí người. Xem nhân ra Hoàng Văn Tuấn nhìn Tô Lê thi đậu Trạng Nguyên sẽ biết. Nguyên bản là nghe nói Hoàng Văn Tuấn rất có tài hoa, nhưng còn không đến số một số hai nông nỗi. Hiện giờ bởi vì Tô Lê, cho nên chúng Trạng Nguyên. Kia hộ nhân ra trong lòng sớm đã chín quả 18 cong, trong lòng linh hoạt lên. chấn trên dạy học tú tài, thậm chí còn đi thi người nguyện ý 2 năm sau, đến Hà Hòa Thôn đi dạy học. Cái này cử nhân là Lăng Tiêu Thành, họ lưu, hắn sở dị nghĩ đến, là hoàn toàn nhìn chúng Tô Lê tương lai phát triển. Nhà hắn có chút quan hệ, do xét được Hoàng Văn Tuấn, Tô Hào còn có cầu hùng tình huống, trong lòng càng thêm linh hoạt. Đối với người ngoài ý tưởng, Tô Lê một mực mặc kệ. Hiện tại nói cái gì, đều còn quá sớm. này đó liền giao cho hàn côn đi lan lộn nàng chỉ cần biết rằng kết quả liền thành quá trình đối với hiện tại nàng tới nói thật sự không quan trọng không cần thương thiên hại lý nhân phẩm không thành vấn đề liền thành đây là nàng đối thế nàng công tác người duy nhất yêu cầu hoàng văn tuấn đối tô lê thực cảm kích ở cảm kích chung lại mang theo một tia yêu say đám nhưng thực mau này cổ không nên xuất hiện đồ vật làm hắn để ép đi xuống hiện giờ hắn chỉ là nàng tỷ phu thôi Mặt khác cái gì đều không thể nghĩ nhiều Tô lê hướng về phía Hoàng Văn Tuấn gật gật đầu đương ánh mắt nhìn đến nút ở phía sau mặt tô như khi ánh mắt vừa chuyển Khóe môi treo lên trào phung cười Nhẹ nhàng cười nói Tỉ tỉ đây là gần hương tình càng khiếp sao Tô nhiên nghe thế châm trọc thanh âm Cũng không có như quá vang giống nhau Nhảy ra cho phản kích Ngược lại là đem cả người Càng thêm ẩn nấp trốn đi Tiểu mầm bởi vì tô lê quan hệ Đối với tô nhiên cũng không có gì hảo cảm. Nhìn đến tình huống này, liền trêu ghẹo nói, phu nhân, nhân gia hiện tại chính là quan gia phu nhân, khinh thường cùng chúng ta này đó bình dân dân chúng giao tiếp. Ít nhất nhân gia hiện tại là gặp qua việc đời, sao có thể giống chúng ta chính mình, còn không phải một cái đồ nhà quê, hết ngồi đáy giếng. Phần 215 Tô Lê nhìn đến tiểu mầm cư nhiên có thể nhảy ra một cái thành ngữ, rất là vui mừng gật gật đầu. Sờ sơ tiểu mầm đầu, nói, không tồi, có tiến bộ. Xem ra mấy ngày nay không bạch học, đều biết dùng thành ngữ. Tô nhiên sốt ruột muốn giải thích, nhưng lại không biết nói cái gì. Muốn xin lỗi, nhưng cũng không biết từ đâu xin lỗi bắt đầu, liền gắt gao tún Hoàng Văn Tuấn quần áo. Hoàng Văn Tuấn không rõ tô nhiên rốt cuộc là tìm các người, giống như từ lần đó bị cứu tỉnh lúc sau, thay đổi rất nhiều. Như cũ ôn nhu săn sóc, nhưng không giống ban đầu như vậy. Nghe được tiểu mầm trân trọng, như cũng một câu đều không nói, ngoan ngoan tránh ở chính mình phía sau, phảng phất tìm kiếm phù hộ giống nhau. Tô Lê nhìn đến tiểu mầm đều nói như vậy, kia tô nhiên cư nhiên một chút phản ứng đều không có, tức khắc cảm thấy không thú vị. Các người đi thong thả, ta đi về trước. Đúng rồi ngày mai có thời gian, lại đây một chuyến. Tô Lê dứt lời, xoay người liền đi rồi. Nàng còn có rất nhiều sự tình không làm tốt. Chọn đồ vật đoán tương lai vài thứ kia chuẩn bị tốt, nhưng mở tiệc chiêu đái đại gia đồ vật còn kém một chút. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách muốn đại gia đối tiểu hùng hùng chúc phúc, tiểu nhục bao không ở này, có tướng công chăm sóc, tuy rằng thực lo lắng, nhưng cũng thực yên tâm. Kia hải tử thân mình nghĩ đến khỏe mạnh, mà tiểu hùng hùng không giống nhau. Nàng cần phải muốn đứa nhỏ này khỏe mạnh tồn tại, nàng như vậy nỗ lực, đồ đến bất quá là hải tử khỏe mạnh bình an lớn lên. Sớm tại Hoàng Văn Tuấn Xe Ngựa bị ngăn lại là lúc, cũng đã có người đi lê hoa thôn thông tri Hoàng Xuân Huy vợ chồng. Phạm Vĩ Văn cũng ở trước tiên, đem trong tay sự tình công đạo đi ra ngoài, hôm nay chuẩn bị mang theo thê tử hồi mẹ vợ ra, cùng đại cứu tử hảo hảo tụ tụ. Hoàng Nhã Lâm ở biết đến trước tiên, ném xuống trong tay sống, về nhà rửa mặt trải đầu, tiêu trượt phu, mang theo hải tử, lấy ra phía trước sớm đã cấp đại ca tú tốt quần áo dày, chuẩn bị về nhà mẹ đẻ. Đương nhìn đến chị em dâu cùng tiểu cô sắc mặt, nhìn không được khoe khoang lên. Làm các nàng khinh thường nàng đại ca, khinh thường nàng nhà mẹ đẻ. Hừ, A Kính nhìn đến kiểu thế như vậy, cũng chưa nói cái gì. Sớm tại đại cứu tử tới vay tiền không thuận đêm đó, hắn liền đã biết việc này, khí nương hồ đồ, cũng cùng cha nói qua việc này. Hai người đều cảm thấy nương cùng đệ muội còn có mội mội bọn họ đều là cách nhìn của đàn bà, đem tới tay công lao đẩy đi ra ngoài. cho nên hôm nay nhìn đến kiểu thê hành vi vẫn chưa nói cái gì lúc trước biết cao trung thời điểm cũng đã đối nương có ý kiến hiện giờ đại cứu tử đã trở lại nhịn không được đều tưởng thở dài lần này đại cứu tử hẳn là còn sẽ mang về tới không ít ban thưởng đồ vật tùy tiện nào giống nhau hẳn là đủ cũng đủ nhà bọn họ ăn uống thật nhiều năm về sau nhà mình hài tử đọc sách hoặc là thi khoa cử còn phải nhiều hơn dựa đại cứu tử dịu dắt hoàng nhã lâm bà bà ruột đều phải hối thanh. Lúc trước bị hài tử cha nói thời điểm, có như vậy một chút hối hận, nhưng trước sau không cho là đúng. Nàng không cho rằng sẽ thế nào, nhưng hiện tại nhìn tình huống, có thể nói cái gì. Tận chỉ có thể tự trách mình có mắt không tròng, đắc tội thông ra. Cho dù là nhân gia không mang thù, nhưng này không dễ nghe lời nói, chung quy là bị nói ra. Liên tính là hiện tại ra mặt dày, nhân gia cũng tất nhiên sẽ không để ý tới. nếu là lúc trước mượn bạc, có lẽ hiện tại hắn sẽ niệm nhà mình một phần hảo, về sau có thanh niên tài tuấn giới thiệu cho chính mình nữ nhi, về sau nữ nhi cũng đi theo vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận, mà không phải giống hiện tại còn đang xem nhà chồng, mà đến làm may người, vốn dĩ cũng đều niệm trong nhà có cái trạng nguyên lang tỷ tỷ, muốn định một môn tốt việc hôn nhân khi, nhìn đến trạng nguyên lang tỷ tỷ không nóng không lạnh thái độ, đều đã minh bạch đây là có chuyện gì. Lúc trước người tới báo tin vui thời điểm, nàng còn nghĩ tới, này Hoàng Văn Tuấn khảo đều thi đậu, có lẽ căn bản là sẽ không trở về. Như vậy Hoàng Nhã Lâm liền tính là ở bên báo, cũng sẽ không thế nào. Hiện tại nghĩ đến là sai rồi, lúc này mới bao lâu, nhân ra liền trở về xem cha mẹ. Hoàng Nhã Lâm đừng nói nhiều hết giận, nàng là cái mang thù người, đối nàng hảo, nàng ghi tạc trong lòng. Nhưng nếu xa lánh chính mình nhà mẹ đẻ, nói chính mình nhà mẹ đẻ không tốt, cho chính mình lật mặt, đó là trăm triệu không thể. Ban đầu bà bà đối chính mình hảo, nàng trong lòng cũng niệm bà bà một phần hảo. Nhưng nương ở tới vay tiền thời điểm, bà bà nói như vậy thất vọng buồn lòng nói, chị em dâu cùng cô em chồng ích kỷ, cùng với trào phúng ngữ khí, nàng chịu đủ rồi. Này vốn dĩ cũng còn không có sự, nhưng không khéo chính là làm nương nghe thấy được, đã biết, nương khóc lóc đi rồi. Điểm này là nàng trăm triệu không chấp nhận được sự tình. Nàng Hoàng Nhã Lâm nhà mẹ đẻ thế nào, còn không tới phiên nhà chồng người tới chỉ chỉ trò trò. Đặc biệt đại ca là có tiền cảnh, nhà mình rõ ràng có thể kéo rút một chút. Chính mình hài tử về sau còn muốn dựa vào đại ca, vì sao bà bà muốn như vậy? Nếu bà bà như vậy, kia cũng đừng trách nàng không khách khí. Hoàng Nhã Lâm đi phía trước, đối với bà bà nói, nương, trở về chúng ta phân ra đi. Trong nhà đồ vật, ta có thể đều không cần. Ta cùng tướng công có tay có chân, nếu ngươi muốn lưu chữ cấp cô em chồng cùng đệ muội, vậy ngươi đều lưu lại đi. Về sau ngày lễ ngày Tết, ta cùng tướng công sẽ đưa vài thứ lại đây. Nhưng nếu nương ngươi muốn quá nhiều yêu cầu, thứ chúng ta rất khó làm được. Cha về sau có thể đi theo chúng ta trụ, nương liền cùng đệ muội một nhà trụ đi. Nếu cha nguyện ý nói, cũng có thể cùng các ngươi cùng nhau trụ. Nhưng nói xấu ta nói ở phía trước, phân ra về sau. Nhà của chúng ta sự tình, liền không cần nương tới chỉ chỉ trò trò. Tiểu muội của hồi môn liền từ nương nơi đó ra, chúng ta lấy không ra bạc tới. Trong nhà này trừ bỏ ta của hồi môn, mặt khác đồ vật ta đều không cần. Hoàng nhã lâm đã chịu đủ rồi, cô em chồng làm khó dễ, bà bà đối cô em chồng giữ gìn. Còn có chị em dâu ở bà bà trước mặt nói chính mình nói vậy nàng là cái trực lai trực vắng người, không nghĩ vì này đó gả ra tỏi mau việc nhỏ, phí đầu vóc. Cái này ra, đã sớm nên phân, Hải Nhi hiện tại cũng hơn 2 tuổi. Về sau phá ra người, không cần hy vọng, nàng có thể giúp chút cái gì. Nàng lúc này đưa ra phân ra, là thực lý trí. ba ba là người nào, nàng trong lòng rất rõ ràng. ba bà, bà đối chính mình hảo, là bởi vì cha kia có thể có lợi. Đại ca liền tính thi không đầu, lại vô dụng kia cũng là cái cử nhân lao ra, cũng là có thể dựa vào. Nhưng bà bà làm nàng thất vọng buồn lòng, tuy rằng đối nàng hảo, nhưng càng nhiều, kỳ thật là vì tiểu cô nhóm. Đại ca hiện giờ là trạng nguyên lang, hiện tại không đề cập tới ra như vậy phân ra, chưa chừng bà bà sẽ đối chính mình đưa ra cái gì quá mức yêu cầu, đến lúc đó làm chính mình khó xử. Kỳ thật nàng cũng rõ ràng, bà bà có lẽ sẽ muốn chính mình làm đại ca đem cô em chồng đưa tới kinh thành, đến lúc đó cấp đại ca đương thiếp cũng hảo, vẫn là chỉ cho người khác cũng thế. sẽ xem ở chính mình mặt mũi đi lên làm được tốt nhất. Nhưng sao có thể, chứ không nói đại ca có đồng ý hay không, nàng hoàng nhã lâm trước tiên không đồng ý trong khoảng thời gian này bà bà loáng thoáng đại khái liền có ý tứ này, chờ đại ca trở về, mang hai vị tiểu cô cùng nhau đi. Nếu là không trở lại liền tính gì đó, ha ha, thật là buồn cười. A kính nhìn thê tử liếc mắt một cái, đang xem xem lương, nhấp miệng không nói lời nào. hắn minh bạch, hắn thê tử thực thông minh, Liền tính bọn họ hai bàn tay trắng đi ra ngoài, cũng không đến mức đói chết hoặc là không có việc gì nhưng làm. Chính mình cùng nhã lâm đều là cần lao người, ở đâu đều có thể trộn lẫn khẩu cơm ăn, không nhất định phải dựa vào đại cứu tử. Bất quá nếu có thể ở bởi vậy ở Lê Hoa Thôn Lạc Hộ là tốt nhất, như vậy liền áo cơm mua ưu Dù sao làm cũng giống như trước đây sống, hai tử đi học đường sự tình, đến lúc đó cũng không cần lo lắng. hoàng nhã lâm bà bà nhìn đại nhi tử cùng con dâu như vậy tức giận đến cả người run rẩy chỉ vào hoàng nhã lâm nói hảo hảo phân ra đúng không cha ngươi không trở về nhưng ta còn ở hiện tại ta liền cho các ngươi phân hoàng nhã lâm mang đến của hồi môn ngươi đếm kỹ lấy về đi cút cho ta ta không thích ngươi tết nhất lễ lạc đồ vật a kính ngươi nếu là tán đồng ngươi thê tử nói ngươi cũng không cần đã trở lại đi thôi ta coi như làm không sinh quá ngươi đứa con trai này hoàng nhã lâm vốn dĩ phải về nhà mẹ để bước chân một đốn quay đầu nhìn đến chu thị trong mắt giấu không được ý cười thị lạnh lung chừng nương ngươi làm được chủ không đợi cha đã trở lại phải không ta nói chuyện tính hảo nếu không ta cho ngươi cái cái trường đi a kính ngươi tới viết ta tới đóng dấu hoàng nhã lâm bà bà nay trận thật sự là chịu đủ rồi con dâu cả đối chính mình thái độ hào nha Nếu muốn phân ra, vậy phân hoàn toàn, lúc trước nàng còn không phải là mang theo như vậy điểm bạc vào cửa sao, mặt khác của hồi môn thoạt nhìn còn tính phong phú, nhưng nhà bọn họ căn bản không hiếm lạ, còn không phải là một ít chăn bông gối đầu linh tinh sao, có gì đặc biệt hơn người. Thật cho rằng nàng thích không thành, có cái đương trạng nguyên đại ca liền ghê gớm sao, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, cái kia trạng nguyên lang là như thế nào giúp bọn hắn, mang không mang theo bọn họ đi kinh thành, hừ. đến lúc đó đừng khóc cầu phải về tới ta cũng từ tục tịu nói ở phía trước đến lúc đó các ngươi liền tính là phải về tới ta cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý a kính ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi thê tử đều phải bỏ đến ngươi trên đầu ngươi còn một câu đều không nói hoàng nhã lâm cũng lười đến cùng bà bà vô nghĩa đem chính mình làm a tuấn đi mướn một chiếc xe bò đem chính mình lúc trước của hồi môn giúp đỡ xe bò mang theo nhi tử cùng tương công hướng nhà mẹ đẻ đi đến quay đầu lại nhìn thoáng qua ở đã nhiều năm ra nhìn a kính hỏi tướng công ngươi có thể hay không trách ta a kính thở dài một tiếng xoa xoa nàng tóc nói sẽ không ta biết chính mình nương là thế nào đệ muội cũng không phải cái đèn cạn dầu đại muội tiểu muội càng là bị nương sủng không thành dạng ngươi ở cái kia ra cái này đại tẩu làm không dễ dàng tuy rằng thoạt nhìn nương rất thương ngươi đừng nghĩ nhiều phân liền phân đi Chờ chúng ta về sau có, nghĩ nhiều trang một chút chính là. Hoàng nhã lâm gật gật đầu, cái kia ra không nói những người khác, liền nói công công, đó là thật sự thực không tồi. Đứng ở đại cục góc độ, nói chuyện chưa bao giờ thiên vị. Nhưng một cái bà bà cùng kia đệ muội cùng với hai cái cô em chồng liền quá đủ rồi. Suy nghĩ đến sắp bà bà muốn chính mình làm sự tình, vẫn là tính, ở này đó phía trước, trước chặt Đức Căn Nguyên lại nói. Hoàng văn tuấn tới lê hoa thôn thời điểm. vừa vặn nhìn đến đại mội mội xe bỏ cũng đi theo chậm rãi lung lay lại đây xe bỏ thượng chính là lúc trước nương cho nàng đặt mua của hồi môn tức khắc dọa nhảy dựng vội vàng xuống dưới nhìn a kính hỏi sao lại thế này a kính ta muội muội không có làm sai chuyện gì đi ngươi này thái độ là muốn hưu nàng tuy rằng thực nghi hoặc nếu đại muội phu là muốn hưu nhã lâm nói cũng sẽ không tự mình tới đưa còn liền trí nhi cũng mang theo trên người nhưng nếu không phải lời nói kia trên xe đổ vật nói như thế nào? Đại ca, không phải. Là chúng ta phân ra, về sau không ở trong nhà. Nhã lâm nhớ nhà, vừa vặn trở về nhìn một cái, chờ thêm mấy ngày, ta tìm một chỗ yên ổn xuống dưới. Chí nhi, lại đây gặp ngươi đại cứu cứu. A kính nói sơ lược, nhưng Hoàng Văn Tuấn là cỡ nào thông minh, nghe lời này, đã từ bên trong đoán được ra thất thất bát bát tới. Hoàng Lý Thị nghe được ngoài cửa xe ngựa thanh âm, vội vàng ra tới. Vừa định tiến lên ôm chặt Nhi từ khi Nghe được một cái nại thanh mại khí thanh ấm đều Bà ngoại, trí Nhi tới xem bà ngoại Hoàng Lý Thị Ngược lại đem trên mặt đất tiểu hoa Nhi bế lên tới Hôn một cái nói Bà ngoại hảo trí Nhi Đi, bà ngoại mang ngươi ăn ngon đi Nhưng lời này vừa ra xuống dưới Nhìn đến kia chiếc xe bỏ khi Kia phản ứng cùng Hoàng Văn Tuấn giống nhau như lúc A kính thở dài một tiếng Lại lần nữa đem lời nói mới rồi Nói một lần Hoàng Lý Thị biết chính mình nữ nhi ở cái kia ra quá không như ý, nghe được lời này, ngược lại thở dài nhẹ nhõn một hơi, nói, không có việc gì, nếu phân ra, không chỗ ở, liền ở nhà đi. Đại ca ngươi quá đoạn thời gian, còn phải đi kinh thành nhậm chức, trong nhà theo ta cùng cha ngươi, cũng trống giống, không ai khí. Các ngươi cũng không cần mặt khác tìm chỗ ở, liền trụ này đi. Có trí nhi tại bên người bồi, trong nhà cũng náo nhiệt một ít. Cha ngươi cũng cao hứng. Nàng nói cái này lời nói là thiệt tình lời nói, phía trước cùng hài tử cha thương lượng quá, nếu A Tuấn trở về muốn tiếp bọn họ đi kinh thành làm sao bây giờ. Nơi này bọn họ sớm đã trụ thói quen, sinh sống vài thập niên, thật sự không nghĩ xa rời quê hương đi kinh thành sinh hoạt. Nếu có nhã lâm phu thê ở thì tốt rồi, như vậy cũng không sợ già rồi không ai chiêu cố. A kính cùng nhã lâm đều là hiếu thuận hài tử, chí nhi cũng hiểu chuyện. Như vậy trong nhà cũng không đến mức như vậy trống vắng. A Tuấn đến lúc đó cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng. Hoàng Văn Tuấn vừa muốn nói gì, nhưng nhìn đến nương biểu tình, liền chưa nói thêm cái gì. Nghĩ thầm, chờ chậm đang nói đi. Tô nhiên xuống xe ngựa, nhìn người chung quanh, một đám cung kính có lễ phép thăm hỏi qua đi. Biểu tình bình bình đạm đạm, không thấy chút nào vênh váo tự đắc. Phần 216 Hoàng Lý Thị vừa nghe thanh âm này, phản ứng lại đây. Đầu tiên là nhìn nhìn tô nhiên bụng, ngay sau đó thầm than một hơi, ngược lại có nói cho chính mình. Đây là A Tuấn vội vàng khoa cử sự tình, tô nhiên là đi hầu hạ hắn, cho nên không có hỏi thượng cũng là bình thường. Đại A Tuấn con đường làm quan chi đường đi ổn về sau, lại muốn hải tử cũng không mượn. Dù sao hai người tuổi tác đều không lớn, không có quan hệ. Tô nhiên nhìn đến bà bà thất vọng ánh mắt, trong lòng giống như châm thứ giống nhau, nhưng minh bạch. Đây là chính mình nên thừa nhận Nàng thăm hỏi xong lúc sau Về đến nhà Tự hành tiến vào phòng bếp Cũng không màng trên người quần áo Bắt đầu hỗ trợ làm khởi cơm tới Vừa thấy hôm nay chính là muốn chiêu đãi rất nhiều người Có thể hỗ trợ liền hỗ trợ đi Tuyệt đối không thể làm bà bà đối chính mình bất mãn nữa ý Bản thân không thể sinh dục đã thẹn với cái này ra Vốn dĩ nàng tưởng nói ra Nhưng Tuấn ca ca nói chuyện này Không cần thiết cùng cha mẹ nói Đến lúc đó ở kinh thành thời điểm, đi ôm một cái trở về dưỡng, coi như làm là chính mình sinh. Đối với Tuấn Kaka, nàng trừ bỏ yêu say đắm chính là cảm kích. Tha thứ nàng lít kỷ đi, nàng là thật sự không nghĩ rời đi Tuấn Kaka. Hoàng Lý Thị đối với Tô Nhiên tự động, có chút há hốc mồm. Bất quá đây là tốt biểu hiện, không cấm gật gật đầu. Muốn vẫn là trước kia cái kia chết bộ dáng vậy đến thu thập. Cũng may này hơn nửa năm thời gian. Hủy diệt nàng không ít góc cạnh, đem nhi tử chiếu cố cũng không tệ lắm. Ít nhất nhi tử ở kinh thành có thể thi đậu chẳng nguyên, vẫn là có nàng một phần công lao. Hướng về phía điểm này, liền không nên làm khó dễ nàng. Thời gian vội vàng mà đi, hán đông quân doanh, cậu hùng chính thực bất đắc dĩ mà đối với thanh dương huyên nói, đại ca, ngày mai phải bắt chu, kia chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật ở đâu đâu. Vừa mới kết thúc một hồi chiến tranh, hai người trên người hoặc nhiều hoặc ít, còn có một ít vết thương nhẹ. Nhưng này đó cũng không thể trở ngại cậu hùng đương một cái phụ thân trách nhiệm tâm. Mỗi khi nhìn tiểu nhục bao đối chính mình làm nũng bộ dáng, trong lòng liền nhịn không được mềm mại. Tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng hiện tại là hắn cùng tô lê hai người cầu thông con đường. Cứ việc hai đứa nhỏ nói hô hô ba ba, nhưng rốt cuộc là so viết thư mau nhiều. Nay đao, kiếm, còn có cung tiễn, quân doanh hòng thuốc, trong phòng bếp cái sẻng. Còn có bản tướng quân mũ giáp, ngọc bội, bản tướng quân con dấu, mặt khác còn có bạc cùng bút, này đó tùy tiện một phóng còn không phải là có. Thanh dương huyên trắng cầu hùng liếc mắt một cái, không biết sốt ruột cái gì. Hai tử tốt nhất có thể cấp lựa chọn mũ giáp cùng con dấu, như vậy mới là hắn hảo cháu ngoại trai. Cầu hùng thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể như vậy. Ngày mai đi tìm một thân tân quần áo ra tới, là được. A Lê thế nào cũng phải muốn chính mình hỏi kỹ càng tỉ mỉ, nhưng hắn lại không kinh nghiệm, đành phải hỏi tướng quân, hy vọng cái này đáp án, A Lê có thể vừa lòng. Sáng sớm, hết thể dựa theo thường lui tới bộ dáng, tiểu nhục bao theo trà đi thao luyện tràng. Hiện tại hắn đã có thể thẳng tắp chạm hảo một giờ, cứ việc thái dương thực độc nhưng hắn vẫn như cũ không sợ. Chỉ là mỗi lần nếm thử đứng tấn thời điểm, vẫn là về phía sau đảo đi. Cứu cứu nói. Đây là cái kia cái gì cái gì cân bằng không tốt. Hắn tiểu nhục bao là ai, như thế nào sẽ cân bằng cảm không hào đâu. Buổi tối trở về lúc sau, hắn đều có trộm ngồi sổn một chút. Tuy rằng té ngã, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, kiên trì đi xuống, nàng nhất định cũng có thể đủ đứng tấn. Cứu cứu, tiểu nhục bao đứng tấn, cho ngươi xem. Tiểu nhục bao nhìn thanh dương huyên muốn đi ăn bữa sáng, liền bước ngắn ngủn cẳng chân tiến lên, giữ chặt hắn ống quần Thanh dương huyên nhớ tới hôm nay tiểu thọ tình, cười hì hì gật gật đầu, hảo, liền một chút. Chờ ăn xong bữa sáng, tắm rửa xong, chúng ta liền bắt đầu chọn đồ vật đoán tương lai. Tiểu nhục bao hôm nay liền phải một tuổi đâu, đã như vậy cao, như vậy tráng. Thanh dương huyên ngồi xổm xuống, sờ sờ tóc của hắn, ngay sau đó đứng ở một bên nhìn. Tiểu nhục bao rất là hưởng thụ cứu cứu sờ chính mình đầu tóc, nhìn đến cứu cứu vớt chính mình đầu tóc. Chính mình ly rất là cao hứng Chỉ thấy tiểu nhục bao bước nho nhỏ đoàn chân Tách ra bày ra tư thế Hơi hơi đi xuống một ngồi sổm Thanh dương huyên mạc chút đến năm Quả nhiên không đến 5 giây tháng sẽ đảo Khoe miệng nhìn không được chịu chịu Hắn còn nhỏ Hai chân sức lực tiểu Muốn đội ngồi sổm hảo mã bộ Một cái muốn tư thế chính xác Một cái còn muốn hai chân hữu lực Nhưng đứa nhỏ này Hai chân như vậy thế Liền tính là hiện tại Cũng miễn cưỡng đủ đi ổ lộ Không té ngã thôi. Nay ly đứng tấn, vẫn là có một đoạn thời gian. Bởi vì quân doanh, đều là nam tử, cầu hùng hôm nay thỉnh vương quân y tới cấp tiểu nhục bao cử hành toàn bộ nghi thức. Ăn qua cơm sáng, tiểu nhục bao bị cầu hùng rửa mặt chải đầu chạy nhanh, tiện đà có mặc vào tân y rìa sam. A Lê nói quần áo, đến bây giờ còn không có gửi đến, may mắn phía trước A Lê làm rất nhiều tân y rìa sam. Nay chọn đồ vật đoán tương lai muốn ở cơm trưa phía trước thu phục. Quân doanh người đều biết tiểu nhục bao hôm nay tròn một tuổi, một đám chỉ cần có chống không, đều chạy tới quá khán. Tiểu nhục bao bị ôm đến một trương bàn lớn tử thượng, cái bàn bốn phía phóng thanh dương huyên dọn xong đồ vật. Tiểu nhục bao lung lay đứng lên, nhìn đến như vậy cao, đối với cha cùng cứu cứu nết miệng nở nụ cười. Không hề có sợ hãi cảm xúc ở, cảm thấy chính mình biến cao, cảm thấy hảo vui vẻ. Vương quân y ghi đối tiểu nhục bao nói, bé ngoan, nghe ra ra nói. Trên bàn đồ vợ, ngươi thích cái nào, liền bắt lại. Cầu hùng trên mặt không nổi, thật sự trong lòng cũng thoáng có chút sốt ruột. Bất quá mặc kệ hài tử chảo cái gì, hắn đều thực vui vẻ. Thanh Dương huyên hy vọng tiểu nhục bao có thể chảo tướng quân ấn cùng mũ giáp. Vương quân y hy vọng tiểu nhục bao có thể bắt được hồng thuốc. Lưu vượng hy vọng tiểu nhục bao có thể bắt được bạc. Chu Trấn Hưng hy vọng tiểu nhục bao có thể bắt được bảo kiếm. Tóm lại hy vọng gì đó đều có, nhưng có một chút. chính là tuyệt đối không thể nói chuyện đi quấy nhiêu tiểu nhục bao lựa chọn. Đương tiểu nhục bao cầm lấy bút thời điểm, đại gia thật hoan hô tưởng nói đứa nhỏ này về sau tiền đồ, nhất định là cái trạng nguyên lang. con con chưa nói, liền thấy tiểu nhục bao đem bút ném tới một bên. Ngay sau đó lại nhìn đến như vậy đại một cái hòng thuốc, trong lòng rất là tò mò mở ra, nhìn đến bên trong các loại dược liệu túi đầu trầm tư một chút. Vương quân y gì rất là vừa lòng ghét bỏ tươi cười. Nãy ngay sau đó nhìn đến tiểu nhục bao duỗi tay đi vào đem bên trong dược liệu một đám lui qua trên mặt đất đi. Cái này vương quân y gì hoàn toàn trợn tròn mắt, bạch cao hứng một hồi, muốn khóc tâm đều có. Tiểu nhục bao nhìn đến mũ giáp thời điểm, nhìn nhìn thanh dương huyền, nghĩ nghĩ, dùng sức nâng lên tới, tưởng hướng trên đầu mang. Phía trước nàng liền nhìn đến cứu cứu cùng cha đều mang theo cái này cùng loại đồ vật. Cha cùng cứu cứu đều là anh hùng. kia chính mình mang theo cái này cũng là anh hùng. Tiểu Nhục Bao cố hết sức nâng lên tới, như thế nào đều mang không đến trên đầu. Trong lòng cực độ ủy khuất, không muốn buông ra mũ giáp. Cái này chờ nàng lớn lên một chút, là có thể đủ mang theo. Bởi vì có thể nhặt hai dạng đồ vật, Tiểu Nhục Bao ở mọi người không ra tiếng thời điểm. Một tay nắm lên ngọc bội, một đôi nắm lên bạc, nhưng mũ giáp một phóng, cái này hoàn toàn vừa lòng cười. Thanh Dương Huyên còn lại là trêu chọc. Xem ra tiểu tử này nhất định là cái tướng quân chi tài, còn nhất định là cái tham tài tướng quân. Trong lòng ám phụ, nhìn hắn cầm bạc, cười thành như vậy. con tuổi nhỏ, liền đem bạc xem như vậy trọng, này không phải cái gì hảo hiện tượng. Chào bạc hảo A, về sau có thể trở thành kẻ có tiền. Nay quan ấn liền đại biểu về sau nhất định có thể làm quan. Nay tướng quân khôi liền đại biểu về sau là cái võ tướng, vẫn là cái tướng quân cấp. Đây là mọi người trong lòng đại ý tưởng, liên quan này cậu hùng cũng là như vậy cho rằng. Liên ở bên này hừng hực khí thế cử hành là lúc, hà hoa thôn tô lê sớm tỉnh lại, liền trước cấp tiểu hùng hùng thay tân y hìa sam, sau đó lấy ra một phen vì tiểu hùng hùng chuẩn bị một tuổi bình an sơ, bắt đầu cho nàng rửa mặt trải đầu. Tô lê một lần sơ, một lần rửa theo đại cứu nương giáo sướng đến, một sơ trí tuệ khai, tiểu hùng hùng thông minh lại đáng yêu, nhị sơ tài vật tới. Tiểu Hùng Hùng tài phú quần quần tới, tàm sơ tay nhi xảo, làm gì đều thành bảo, bốn sơ nhân duyên hảo, bằng hữu nhiều vô cùng. Năm sơ sáu sơ sơ thành cái sống lâu trăm tuổi Tiểu Hùng Hùng. Đãi trải đầu sau khi chấm dứt, tô lên lấy ra trường mệnh khóa cho nàng mang lên. Ôm ra tới đến bảy cầu Hùng cha mẹ bài vị phía trước, báo cho cha mẹ chồng, Tiểu Hùng Hùng cùng Tiểu Nhục bao đã một tuổi, khẩn cầu bọn họ khỏe mạnh trưởng thành. Bởi vì tiểu hùng hùng là cái nữ hài tử, chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm, liền lựa chọn tiểu kéo, ở kéo đầu dùng tơ hồng chói chặt, tỉnh bị thương nàng. Lại lấy ra một hộp kim chỉ, đương nhiên, đây cũng là cái tốt, phòng ngừa tiểu hùng hùng bị thương chính mình. Ngay sau đó bút, hành, rau cần, bàn tính, bạc, son phấn, còn có một con cây sáo, ngọc bội, chu thoa từ từ. Tiểu hùng hùng bởi vì chỉ có thể đi vài bước lộ. bị đặt ở trên bàn thời điểm làm tốt ngồi ở xem mở to cục đôi mắt nhìn trước mắt người nhìn xem mẫu thân đang xem xem trên bàn đồ vật có chút khó hiểu đại cứu nương tảo thị cùng tiểu thúy trong lòng rất là sốt ruột tiểu hùng hùng ngoan chào đi thích cái kia liền bắt lại ngoan tiểu hùng hùng nghe được lời này ngược lại nhìn về phía mẫu thân thấy nàng gật gật đầu lúc này mới đem tầm mắt đặt ở trên bàn đầu tiên là bò đến bậc bên nghĩ nghĩ Đem bạc cầm lấy tới, đưa cho mẫu thân. Ngay sau đó đem quần áo đâu lên, đem ngọc bội, chu thoa cùng son phấn đều đặt ở bên trong. Muốn đứng lên, phát hiện đứng lên tay phải phóng rớt, đồ vật sẽ nga xuống. Đành phải mở to vô tội hai mắt nhìn tô lê, mẫu thân, cấp. Mọi người bị một màn này ngây ngẩn cả người, kia này tiểu hùng hùng rốt cuộc tính bắt cái gì đâu. Hơn nữa nàng bắt lại đồ vật, giống như đều là đưa cho tô lê. cũng hình như là nàng mẫu thân có thể dùng được với. Tô Lê gật gật đầu, không màng mọi người ánh mắt, tiếp nhận tiểu hùng hùng cho chính mình đồ vật. Đối với nàng nói, ngoan, đi xem còn thích cái gì, chính mình lấy. Tiểu hùng hùng nhìn thoáng qua trên bàn dư lại đồ vật, tiếp theo đem hành cùng khâm sai cầm lấy tới, nhìn về phía tiểu thảo, duỗi trường tay, ngại thanh mại khi nói, tỷ tỉ, tỉ, cấp. Tiểu thảo sớm phu nhân gật đầu hạ, đi lên trước nhận lấy. Tiểu hùng hùng ở mẫu thân tán thưởng dưới ánh mắt, tiếp tục đem kéo, kim chỉ cầm lấy tới, nhìn tiểu thúy, lại đem kim chỉ cùng kéo cho nàng mợ chọc đến tiểu thúy cảm động rơi lệ đời mặt. Nhìn trên bàn bàn tính cùng bút, nghĩ nghĩ đem bàn tính cầm lấy, đưa cho tô hảo. Lúc này Hoàng Văn Tuấn đi đến, lại đem bút mà cấp Hoàng Văn Tuấn. Cuối cùng nhìn xem trên bàn chỉ còn lại có một con cây sáo, lúc này một cái lao ra ra đi đến, tiểu hùng hùng vội vàng đem cây sáo đưa qua. Cứ như vậy, chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật, toàn bộ đều làm nàng phân phối xong rồi. Tiểu hùng hùng nhìn sạch sẽ cái bàn, cười ở mặt trên lăn một vòng. Tô Lê nhìn đến này, cũng bật cười, vui vẻ ôm qua nàng, thỉnh một ngụm. Bạc Thái Sư mới vừa vừa tiến đến nhìn đến một bé gái hướng tới chính mình đệ cây sáo, cũng không nghĩ nhiều, liền nhận lấy. Lúc này nhìn đến ôm nữ hoa tử nữ tử, thuận tiện hoàng thần. Chương 62 nhận thân, cầu vẽ tháng. Đổi mới thời gian 2014 930 giờ 48 phút 21 giây tấu trương số lượng từ 15934. Tô Lê nhìn một cái xa lạ láo giả, theo Hoàng Văn Tuấn cùng nhau tiến vào, đảo cũng chưa nói cái gì. Tận hôm nay là hài tử một tuổi, có người tiến đến, kia cũng là bình thường. Hơn nữa trước mắt láo giả cho nàng một loại dị thường thân thiết cảm giác, lệnh nàng nhịn không được nhìn lại xem. Loại cảm giác này, là chưa bao giờ từng có cảm giác. Hoàng Văn Tuấn nhìn trong tay bút, nhẹ nhàng cười, này tiểu hoa tử thật đúng là có nhãn lượng kính. Nhìn nhìn lại mỗi người cầm đồ vật, không thể không bội phục đứa nhỏ này. Mỗi một cái đều phân giành mạch, không tồi, hơn nửa năm không thấy, nhưng thật ra trưởng thành một ít. Chỉ là thoạt nhìn, vẫn là kiểu kiểu nhược nhược cảm giác. Thô nhiên đứng ở ngoài cửa, có chút khiếp đảm, nhưng lấy hết can đảm, vẫn là đi đến. đem tuấn ca ca cấp đánh một đống trẻ con dùng kim vòng tay cùng một cái vòng cổ đem ra có chút không phải thực xác định hô tiểu muội đây là tuấn ca ca cấp hai đứa nhỏ một tuổi lễ vật tô hào nhìn đến chính mình đại muội muội bản thân là thực tới khí nhưng bỗng nhiên vừa nghe đến thanh âm này có chút không dám xác định chớp chấp mắt dường như trước mắt chính là một cái người xa lạ giống nhau tiểu thúy khó hiểu nhìn tô nhiên trước mắt cái này chị chồng là uống lộn thuốc không thành Trước kia liền vênh váo tự đắc, hiện tại như thế nào làm quan phu nhân sau, an mặc ngược lại một mặt lên. Hơn nữa nói chuyện ngữ khí, âm điệu như thế nào cảm giác là mang theo một chút lấy lòng nhân tố tồn tại đâu. Phần 217 Tô nhiên quay đầu mặt hướng tô nhiên, nghe được nàng nói Hoàng Văn Tuấn lễ vật, đem tiểu hùng hùng làm tiểu mầm ôm, chính mình không khách khí tiến lên thu xuống dưới. Chỉ là tiếp quá trình, hai tròng mắt nghiêm túc nhìn chầm chằm nàng. Dường như muốn đem trước mắt nữ tử nhìn thấu giống nhau. Nhìn nửa ngày, chỉ ở nàng đấy mắt nhìn đến một tia hoảng sợ hiện lên. trừ cái này ra, không còn có mặt khác đồ vật. Tô lê thở dài một tiếng, còn tưởng rằng làm sao vậy đâu. Này tô nhiên rốt cuộc là uống lộn thuốc, vẫn là làm sao vậy. Ngày hôm qua ở trấn trên thời điểm, là tránh ở Hoàng Văn Tuấn sau lưng, không dám nhìn chính mình. Hôm nay trong mắt còn hiện lên một tia hoảng sợ, này rốt cuộc sao lại thế này. hay là đã xảy ra cái gì chính mình không biết trọng đại sự cố, đem nàng chỉnh choáng vắng sao. Kia cũng không đến mức à, nếu choáng vắng nói, kia như thế nào sẽ đứng ở này, hơn nữa vẫn là nhận thức chính mình. Trước mắt tôi nhiên vẫn là tôi nhiên, chỉ là mạc đến hảo xa lạ. Trước kia nàng không phải tự mình cảm giác đặc biệt tốt đẹp, luôn là dùng lô mũi xem người sao. Cứ việc trong lòng hiện lên đông đảo khó hiểu. Tô Lê vẫn là mặt vô biểu tình đem trong tay tiểu kim vòng tay cấp tiểu hùng hùng mang lên. Lại đem tiểu kim vòng cổ thu hồi tới, đây là cấp tiểu nhục bao, quay đầu lại gửi qua đi, làm tướng công cấp tiểu nhục bao mang lên. Tô nhiên nhìn đến Tô Lê tiếp được lễ vật, cung cấp kia tiểu nữ hài mang lên sau, thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đứng ở Hoàng Văn Tuấn bên người, nhẹ nhàng rửa gần hắn. Nàng hiện tại đặc biệt sợ hãi đại ca cùng tiểu muội, đại ca đối chính mình không mừng, nàng minh bạch. Lần này trở về, liền nương cũng không đi tế bái. Nàng cảm thấy đây là nương trừng phạt đúng tội, tuy nói nương cũng thực đáng thương. Nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không có bà ngoại ở lúc sau, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tính toán đám người thiếu thời điểm, nói cho một chút tiểu muội phải cẩn thận bà ngoại. Bà ngoại là cái đại người xấu, có thể rời xa liền rời xa. Tô Lê lại lần nữa bế lên tiểu hùng hùng, chỉ vào Hoàng Văn Tuấn đối tiểu hùng hùng nói, cái này là dượng. Tiểu Hùng Hùng kêu người, Tiểu Hùng Hùng nhìn Hoàng Văn Tuấn đang xem xem trong tay hắn bút, lộ ra tươi cười, nói: ôm một cái, dứt lời, toàn bộ về phía trước huynh đi, dưỡng hai chữ đối nàng tới nói, quá khó khăn, còn không bằng trực tiếp làm cái này dượng tới ôm càng thực tế một chút, huống hồ nàng cũng thích cái này dưỡng. Hoàng Văn Tuấn có chút thụ sủng nhược kinh, đem cây bút để vào tô nhiên trong tay, duỗi tay ôm quá Tiểu Hùng Hùng, nhìn nho nhỏ Nhân Nhi. Hoàng Văn Tuấn nội tâm cũng là có mong mỏi, nhưng nhiên nhi không thể sinh dục, chỉ có thể ngẫm lại liền hảo. Bạc Thái Sư vẫn luôn đều không có phản ứng lại đây, thẳng ngơ ngác nhìn Tô Lê, trong đầu hiện lên tử tương hình ảnh. Năm ấy tử tương cũng không sai biệt lắm tuổi này, hồi quá thăm người thân. Tử tương đĩnh một cái bụng, ở đi thanh dương phủ trên đường biến mất không thấy. Cả người lẫn ngựa xe đều không thấy. Như thế nào tìm đều tìm không thấy, mặc kệ là thanh dương phủ. Vẫn là Thái Sư Phủ cũng hoặc là Thần Vương Phủ, cuối cùng liền hoàng cung cấm vệ quân đều xuất hiện. Đã có thể như vậy biến mất, giống như hư không tiêu thất giống nhau. Hiện giờ nhìn quen thuộc khuôn mặt, hắn trong lòng chua sót. Người này, cùng chính mình có quan hệ gì, cùng tử tương có quan hệ gì? Tử tương đâu, đi nơi nào? Trước mắt người, là nàng nữ nhi, chính mình ngoại tôn nữ sao? Muốn như thế nào tương nhận, liền như vậy tùy thiện nói, ta là ngươi ông ngoại sao? bạc thái sư luôn uống, hắn không biết chính mình rốt cuộc muốn như thế nào khai cái này khẩu nói lại có ai sẽ tin tưởng còn có năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra hắn nữ nhi rốt cuộc ở nơi nào hiện tại tề nguyệt quốc cùng hạo nguyệt đại chiến đều là nhân cái này tử tương khiến cho tô lê nhìn trước mắt lao ra ra hai trong mắt nhìn chằm chằm vào chính mình xem liền nhịn không được rỗi tay sờ sờ mặt phát hiện không có gì vấn đề lúc sau đi lên trước hỏi lão ra ra có chuyện gì sao bạc thái sư miệng trương trường trước sau nói không nên lời một câu tô lê đồng tình ánh mắt nhìn bạc thái sư liếc mắt một cái nguyên lai lão nhân này sẽ không nói thật là quá đáng thương ngược lại phân phó tiểu thảo hảo sinh chiếu cố lão nhân này ra đường bạc đãi hắn lão nhân ra không nói nên lời đã đủ đáng thương ở thức ăn thượng nhất định phải nhiều hơn chiếu cố lập tức liền phải khai hiến nhiều chú ý một ít phân phó bãi xoay người chiêu đãi người khác đi Bạc Thái Sư ánh mắt cô đơn xuống dưới, hắn không biết nên như thế nào khai cái này khẩu. Trước mắt nữ tử vừa thấy chính là tử tương nữ nhi, chính là tử tương đến làm sao. Lưu lại bảo bối ngoại tôn nữ, kia nàng chính mình đâu. Nghĩ vậy, Bạc Thái Sư thừa dịp không người hết sức, lặng lẽ hủy diệt khỏe mắt ướt tác. Hoàng nhã lâm bà bà nghe nói, ngày hôm qua trạng nguyên lang ban thưởng trong nhà người không ít vàng bạc trâu áo, có chút đỏ mắt. nhớ tới ngày hôm qua bị hải tử hắn cha huấn một đốn trong lòng liền cảm thấy tới khí kia rõ ràng là hoàng nhã lâm chọn đầu có thể quái đến nàng sao nàng cũng là hoan uổng có được không quái tới quái đi đều là kia hoàng nhã lâm sai nhưng hiện tại nhân ra khó lường đại ca là cái trạng nguyên lang lại có vàng bạc châu đáo ban thưởng khó trách nói trong nhà này thứ gì đều không cần nghĩ đến là đánh cái này chủ ý phân ra sau kia vàng bạc trâu đáo liền không cần sung công, nàng có thể chính mình một người độc chiếm. Thật là hào ý tưởng, hừ. Chớ trách nói, đi như vậy sảng khoái, nguyên lai còn có như vậy nhân tố tồn tại. Nghĩ đến đã sớm biết sẽ có ban thường đi, cũng liền hài tử hắn cha cái này có mắt như mù, còn ở vì bọn họ suy xét. Thật thật là cái bạch nhã lang, mất công mấy năm nay đãi nàng không tệ. Hiện giờ bởi vì nhà mẹ để quan hệ không tồi. liền phải chặt đức chính mình cái này thân thích. Nam mơ, tưởng đều đừng nghĩ. Tẫn. Hoàng Nhã Lâm bà bà mang theo nàng chị em dâu Chu Thị cùng với hai cái tiểu cô, mỹ danh rằng là tới thăm người thân. Rốt cuộc này thông ra đại cứu tử chúng trạng nguyên lang, bọn họ lại đây chúc mừng, cũng là không quá. Nhưng này đôi tay chống chờ tới, vậy khó tránh khỏi nếu dân cư thật. Phóng ai, khẳng định đều phải nói thượng một câu. Hoàng Nhã Lâm nhìn thấy bà bà tới, Đôi tay trống trơn, mặt sau đi theo hai cái trang điểm hoa Huệ lộng lấy cô em chồng, nhịn không được lắc đầu. Các nàng loại này thiên, xuyên như vậy xinh đẹp, cái kia quần áo vừa thấy lại là nhị bắt thiên xuyên, chẳng lẽ sẽ không sợ bị cảm nắng, nhiệt hôn mê sao? Nhìn các nàng trên trán nơi nơi là hãng tích, nhịn không được trong lòng âm thầm trào phúng. Liền các nàng như vậy, còn tưởng có thể theo nhà mình đại ca, cũng không ước lượng ước lượng chính mình rốt cuộc mấy cân mấy lượng. Hoàng Lý Thị nhìn đến vị này thông ra, rất là chưa cho sắc mặt. Năm trước nàng lời nói, còn hãy còn ghi tạc nhĩ, hôm nay nếu là còn giống dĩ vãng như vậy nhiệt tình, kia mới thật là ngốc tử. Nhìn nhìn lại kia ăn mặc không hợp thời tiết quần áo hai chị em, càng là tâm lý sáng trong. Bà thông ra, còn không có tới kịp chúc mừng người, có như vậy một cái tiền đồ nhi tử. Về sau tất nhiên ăn sung mặc sướng, có phúc hưởng lạc, ha ha. Hoàng Lý Thị nhìn đến nhã lâm bà bà nói như vậy, đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, vẫn chưa lên tiếng. Hoàng nhã lâm nhịn không được cảm thấy buồn cười không thôi, chính mình nương có hay không phúc khí hưởng thụ cùng nàng cái gì quan hệ. Phía trước nói như vậy khó nghe, này nương nếu là không biết đảo cũng thế. Vừa vặn lại là nghe thấy được, còn thương tâm rời đi. Bà bà muốn làm làm chuyện gì cũng chưa phát sinh, khả năng sao? Nhìn nhìn lại hai cái tiểu cô. phía trước nói những cái đó ít kỷ nói, nghĩ đến nương đều là nghe thấy được. Người như vậy, liền tính là đại ca đồng ý, nương cũng sẽ không đồng ý, nói nữa, đại ca sẽ đồng ý sao? Hoàng nhã lâm bà bà nhìn đến thông gia không nóng không lạnh thái độ, trong lòng cũng nghẹn khuất hoảng. Nhưng không có biện pháp, nhân gia hiện tại nhi tử đều trung trạng nguyên. Hơn nữa phía trước của cải chính là so nhà mình hảo, nhân gia tướng công đồng dạng là cái thôn trường, vẫn là lê hoa thôn thôn trường. Chịu tô lê phu nhân che chở. Liếm mặt muốn nói cái gì, nhưng xem hoàng lý thị một chút thái độ đều không có, lạnh chịu đựng một cổ khí, không biết nên nói như thế nào. Nghĩ nghĩ vẫn là trước trực tiếp thiết nhập chủ đề đi, lại nói như thế nào đều là thông ra một hồi, hẳn là sẽ ban chính mình một cái mặt mũi mới lạ Thông ra, ngươi xem ta nơi này nữ đều lớn, ai, đều nói đương nương chính là cái lao lực mệnh. Khi còn nhỏ bọn họ còn nhỏ đi, muốn lôi kéo bọn họ lớn lên. Chờ lớn, còn phải vì bọn họ hôn sự sốt ruột, Ngươi nói có phải hay không? Hoàng Lý Thị Dương mắt nhìn kia hai cái tiểu cô nương liếc mắt một cái, ngay sau đó hạp hạ đôi mắt. Nếu không phải phía trước nghe thế hai cái tiểu cô nương nói, nếu không phải nhìn các nàng xuyên thành như vậy, nàng có lẽ sẽ xem ở thông gia phân thượng, đến lúc đó làm nhi tử giúp một chút. Nhưng thực không khéo, nàng hiện tại phi thường không thích này hai cái tỉ muội. Người nhìn nữ thế nào, nói trắng ra là, thật đúng là cùng ta không quan hệ. Hoàng Lý Thị nghĩ đến chính mình nữ nhi, càng là không chịu nói chuyện. Hoàng Nhã Lâm liền đứng ở một bên, nhìn bà bà hát tuồng. Nương hôm nay vốn là muốn chuẩn bị đi ra cửa tô lê kia, nghe nói hôm nay là nàng nhi nữ một tuổi. Nhưng chính mình cái này bà bà, cố tình ở ngay lúc này tới. Nương vốn dĩ liền không vui, bà bà bởi vậy, nương liền không đuổi kịp nhân ra nghi thức. cũng không biết bà bà muốn xả tới khi nào. Nàng cũng tưởng đi theo nương đi Tô Lê ra, đến lúc đó tưởng cùng nàng nói nói, làm chính mình cùng tướng công cũng thay nàng làm điểm sự. Chính mình khéo tay, tướng công hơi biết chữ, hẳn là cũng sẽ hảo an bài một ít. Hơn nữa nàng phía trước cũng không đắc tội quá Tô Lê, đối với nàng, cũng là bình bình đạm đạm. Có lẽ Tô Lê xem ở cha mẹ trên mặt, đến lúc đó sẽ đồng ý cũng nói không chừng. Hoàng nhã lâm bà bà nhìn thông ra không nói lời nào, ngay sau đó còn nói thêm, hiện giờ ta hai cái nhi tử đều thành thân, liền dư lại trước mắt này một đôi nữ nhi. Ta này hai cái nữ nhi, từ nhỏ liền cần mẫn, việc nhà nữ bản mo dạng dạng lợi hại. Này đương đương, luôn muốn cho nàng một cái hảo việc hôn nhân, nhưng này nhìn tới nhìn lui, tổng cảm thấy đều không xứng với ta nữ nhi. Thông ra, ta hôm nay tới đâu, cũng là ra mặt dày. Nghĩ chúng ta này đại cứu tử không phải trung trạng nguyên sao, này nhận thức thanh niên tài tuấn tương đối nhiều, có thể hơi giới thiệu một hai cái. nay cũng không thật nhiều tốt, chỉ cần lớn lên không có trở ngại, thân cao cùng đại cứu tử không sai biệt lắm, gia cảnh cũng không cần thật tốt, cùng đại cứu tử không sai biệt lắm liền thành. Đến nơi có vô quan chức cũng không quan hệ, trong nhà tốt nhất không có chị em dâu ở chung. Tóm lại chính là tiêu chuẩn cùng đại cứu tử không sai biệt lắm liền thành. Ngươi xem có phải hay không có thể cùng đại cứu tử nói một tiếng, hỗ trợ một chút. Hoàng Lý Thị nghe thế, lãnh không được cười. nay không phải vội vàng làm con trai của nàng, tiếp thu nàng này hai cái nữa như sao. Thật là buồn cười, nàng bàn tính đánh cũng thật hảo a, còn tỉ muội cùng nhau có phải hay không. Nhã lâm nghe thế, mặt hoàn toàn đen xuống dưới. Này bà bà còn biết xấu hổ hay không, thượng vội vàng nói loại này lời nói, làm người lăng là xem thường. Ta nói nương, thời tiết này cũng nhiệt, ta xem hai cái tiểu cô đều mau bị cảm nắng, ngươi có phải hay không đến mang theo bọn họ trở về đổi một thân quần áo lại đến. Biết đến người sẽ nghĩ, hôm nay là tới ta nhà mẹ đẻ, bởi vì đại ca quan hệ, cho nên xuyên long trọng một ít, đảo cũng thế. Nhưng này không biết người, còn tưởng rằng hai cái tiểu cô có chút vấn đề, mùa chẳng phân biệt. Nhìn một cái kia trên đầu hãn, như thế nào đều sát không sạch sẽ. nay trên mặt phấn mặt đều vượng khai phỏng chừng ở như vậy đi xuống đến té xỉu. nương ngươi không phải trong chốc lát còn phải đi tô lê ra sao cha đã qua đi ngươi cũng chuẩn bị chuẩn bị ta và ngươi cùng đi hoàng nhã lâm không chút khách khí nói xong liền thúc giục chính mình nương đi tướng công hôm nay là đi theo cha cùng đi hiện tại liền chờ chính mình cùng nương đi đến lúc đó đi theo nương cũng hảo cùng tô lê nói một tiếng tướng công như vậy có cha mang theo quay đầu lại làm quản sự hỗ trợ nói một tiếng nhìn xem tướng công xác thật là cái cần lao người nếu không nàng cũng ngượng ngùng khai cái này khẩu hoàng lý thị gật gật đầu công đạo một tiếng làm nữ nhi tiếp đón nàng bà ba lúc sau xoay người vào trong phòng bắt đầu ra ngoài quần áo nàng là thật sự không muốn cùng kia quách lâm thị nói thêm nữa cái gì nàng chủ ý đánh nhưng thật ra rượu xin khuyên nàng vẫn là đừng có nằm ngộng tuy rằng nàng cũng không phải thực vừa lòng tô nhiên Nhưng ngày hôm qua biểu hiện, đảo cung cũng không tệ lắm. Buổi sáng lên thời điểm, cũng là cung cung kính kính, sáng sớm còn lên làm bữa sáng. Làm xong bữa sáng, bưng một chậu rửa mặt thủy đi kêu nhi từ lên. Hiện giờ không vì mặt khác, liền thái độ này, là đủ rồi. Nếu như phía trước là như thế này, nàng cũng sẽ không đi bắt bẻ. Xem ra này hơn nửa năm thời gian, vẫn là có thu hoạch. Ít nhất tô nhiên là thay đổi không ít. Hơn nữa vẫn là hướng hảo biến, liền nhã lâm cùng nhã mai đều không có khó xử nàng. Hôm nay nhã mai một nhà cùng hải tử cha bọn họ đều đi trước hà hoa thôn, chính mình vốn dĩ cũng hào đi, đều là kia quách lâm thị cấp ngăn cản. Không biết tiểu hùng hùng đứa bé kia, hiện tại thế nào, có hay không tưởng chính mình cái này hoàng nãi nãi. Phần 218 Hoàng Lý Thị một bên nhanh chóng thay quần áo, một bên dựng lên lỗ thai, nghe bên ngoài động tĩnh nàng không nghĩ đi ra ngoài, còn bị lôi kéo một đồn nói, bọn họ chạy nhanh đi, đi rồi chính mình lại đi. Hoàng Nhã Lâm nhìn bà bà dầu muối không ăn, ở nghe được chính mình nói muốn đi Toledo, ra, càng là tinh thần tỉnh táo, muốn đi tô lê phu nhân ra à, Tiêu hảo A ta nói Nhã Lâm, ngươi cái này làm đại tẩu, cũng đến vì ngươi hai cái cô em chồng hôn sự, tốt nhất âm. Này thanh niên tài tuấn là nơi nơi có, nhưng không nhất định đều có thể làm chúng ta gặp phải. mây tía cùng dáng màu nếu có thể đủ gả cho nhân ra như vậy nhà chúng ta cũng đi theo vinh hạnh không phải ngươi nhìn xem ngươi làm đại tẩu một chút đại tẩu bộ dáng cũng không có như vậy đi trong chốc lát chúng ta đi theo ngươi đi kia hà hoa thôn kia tô lê phu nhân bên người nghĩ đến có rất nhiều thanh niên tài tuấn yêu cầu cũng không nhiều lắm có thể gả cho nàng kia làm quản sự cũng thành như vậy không lo ăn uống một năm cũng có thể tích cóp hạ không ít bạc mây tiếng hoặc là dáng màu liền có thể ở nhà hưởng phúc, cũng không cần đi ra cửa mệt nhọc. Quách lâm thị nghĩ có thể đi tô lê ra, hai mắt mạo quang. Tô lê ra có không ít quản sự, cái này bách hoa chấn người đều biết. Nếu chính mình nữ nhi có thể gả cho những người đó nói, là không thể tốt hơn, nữ nhi cũng còn tính tại bên người. Đến lúc đó làm nữ nhi cùng kia con rể nói một câu, làm tô lê đến lúc đó cũng đối bọn họ đào hoa thôn lược thêm chiếu cố một vài. Hoàng nhã lâm vội vàng đình chỉ chính mình bà bà không thực tế ý tưởng. Nương, chúng ta là đi cho nhân ra quá một tuổi, ngươi đi làm cái gì? Còn có ngươi muốn quá khứ lời nói, kia lễ vật nhưng chuẩn bị tốt. Hoàng nhã lâm bà bà vừa nghe lời này, nháy mắt mặt trầm xuống sắc, còn cái gì lễ vật không lễ vật, ngươi không phải chúng ta ra sao, ngươi cho không phải thành. Trong nhà từ đâu ra như vậy nhiều bạc, chuẩn bị lễ vật. Hoàng nhã lâm cười lạnh một chút, nương, ngươi cũng đừng quên, Chúng ta phân ra Cái này ra là phân hảo Ta lễ vật không thể đại biểu ngươi lễ vật Còn có Ta chính mình còn có người yêu cầu nhân ra làm đâu Mây tía cùng dáng màu hai cái đại cô nưng ra Cũng đi theo đi xem náo nhiệt Khó tránh khỏi sẽ cho người mượn cớ Ta xem ngươi tốt nhất vẫn là mang theo bọn họ trở về đi Mây tía vừa nghe lời này Không làm Vừa rồi vẫn luôn chịu đựng không mở miệng Hiện tại nghe được đại tẩu lời này Trong lòng sẽ thoải mái mới là lạ, đại tẩu, ngươi nếu là không muốn mang theo chúng ta, liền nói thẳng, hà tất như vậy quanh co lòng vòng. Hoàng nhã lâm vừa nghe lời này, thật đúng là nói thẳng, nha à, không dễ dàng, cư nhiên có thể nghe được ra tới. Hảo đi, ta liền nói thẳng, ta sẽ không mang theo các ngươi đi. Mây tía cùng dáng mổ hôn sự cùng ta không quan hệ, tối hôm qua phân ra thời điểm, đã nói rất rõ ràng. Nương! ngươi nếu là có bản lĩnh chính mình lăn lộn đi hoàng nhã lâm dứt lời xoay người vào chính mình nương phòng, dứt khoát không để ý tới kia mẹ con ba bọn họ thật đúng là đương chính mình là một chuyện hừ. quách lâm thị vừa nghe tức khắc tới khí quay đầu lại nhìn thoáng qua nữ nhi trên người quần áo to mày nàng cũng cảm thấy không ổn thời tiết này ăn mặc như vậy hậu nếu là đi đến một nửa cấp nhiệt ngất xỉu đi kia mới thật gọi người chê cười nghĩ nghĩ Liền đối với hai cái nữ nhi nói, đi, chúng ta về nhà thay quần áo đi. Nương mang theo các ngươi qua đi, nương liền không tin, bằng vào nương thủ đoạn, còn có thể không cho hai người các ngươi tìm cái rất tốt thanh niên. Mây tia dáng màu cũng chịu đủ rồi này quần áo, bên ngoài thời tiết như vậy độc ác, này quá mấy ngày liền phải đoan ngọ, ăn mặc này quần áo, nhiệt đến mồ hôi ướt đấm, thật là tìm đường chết. Hoàng Lý Thị nghe được người đi thanh âm, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đối với nhã lâm cười cười, ngươi này bà bà ra mặt thật đúng là hậu, phía trước ta thật đúng là cũng không biết. Ngươi nói nàng hôm nay tới mục đích, không phải là tưởng đem ngươi kia hai cái tiểu cô, đưa tới cho ngươi đại ca nhưng thế đi. Hoàng nhã lâm nghe được chính mình nương nói, hơi có chút ngượng ngùng nói, nương, mặc kệ nàng thế nào, ta đều sẽ không đi đồng ý, tướng công cũng là. Tô nhiên thật vất vả hơi chút hảo chút, đại ca cùng nàng cũng là tôn trọng nhau như khách. Nếu ở có ta này hai cái tiểu cô, chẳng phải là muốn long trời lợ đất. Nhà này trạch không yên, đại ca có thể tốt lên sao. Nói nữa, này làm ra lộng đi, cuối cùng vẫn là làm nương người không yên tâm. Cho nên à, vẫn là tính, ta kia hai cái tiểu cô là người nào, nghĩ đến nương cũng là rõ ràng. Hoàng Lý Thị vừa nghe, nhưng thật ra gật gật đầu, tiếp theo thúc giục nữ nhi nói, ngươi liền ăn mặc như vậy ra cửa sao nếu là xác định nói. Ngươi đi lấy thượng đồ vật, chúng ta lập tức liền đi. Ta nhưng không muốn cùng ngươi bà bà đi cùng một chỗ, tỉnh náo tâm. Hoàng Nhã Lâm vừa thấy chính mình nương, xuyên xem như trình tề, trên đầu mang một cây đại ca mang về tới kim Trâm, tuy rằng thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng cũng xem như khéo léo. Gật gật đầu, xoay người hồi chính mình xuất giá trước nhà ở đi. Hà hoa thôn bên này đã bắt đầu lục tục vì giữa trưa cơm công việc lưu đủ lên. Hôm nay cũng chính là vô cùng đơn giản thỉnh đại gia ăn cái cơm xoàng. bộ câu tô lên nói tới nói, vốn dĩ không nghĩ đại làm. Nhưng tưởng tượng đến một là vì tiểu hùng hùng cầu phúc, nhị là vì này quá mấy ngày Tết đoan ngọ, tam là vì quá đoạn thời gian cây trồng vụ hè, Cho nên dứt khoát liền hơn phân nửa một ít chính là, này Tết đoan ngọ một quá, liền phải bắt đầu vội vàng cây trồng vụ hè. Mọi người đều không có thời gian, kế tiếp rất dài một đoạn thời gian. mọi người đều đến bận rộn mới nghĩ dứt khoát mượn cơ hội này hảo hảo khao một chút đại gia tính tiết đoan ngọ một quá phải vội vàng thu hoạch lúa nước phơi lúa nước phiên thiên chuẩn bị đợt thứ hai gieo trồng từ từ nay phía trước phía sau cũng muốn hoa một hai tháng thời gian cũng may đã họa hảo kia tuốt hạt cơ linh tinh đến lúc đó có thể hay không làm ra tới nàng trong lòng cũng không có phổ kiếp trước nàng là làm tranh minh họa rất nhiều đều sẽ họa ra tới Nhưng đến nỗi muốn như thế nào đi làm, ngượng ủng nàng thật đúng là không rõ ràng lắm. Nàng có thể họa cẩn thận, nhưng sẽ không đi làm cẩn thận. Mấy thứ này, liền giao cho trong thôn chuyên môn làm một mau người đi nghiên cứu. Này lúa linh tinh, nếu là thu hồi tới, đến lúc đó sinh hoạt tiện lợi phường liền có gạo bán. Quân doanh, cũng có thể đủ được đến kia hơn 800 mẫu điển, đệ nhất quý trồng ra lúa nước bảy thành. Nghĩ tô lê liền tới kính. Đem Tiểu Hùng Hùng thả lại phòng trong, chính mình ở đây trên mặt đất bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bạc Thái Sư nhìn Tô Lê, nhìn xem phòng trong cùng Tiểu Thuy ở một khối từng ngoại tôn nữ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hiện tại còn không thể tương nhận, đến đám người thiếu thời điểm mới thành. Nhưng nhìn Tô Lê ánh mắt, càng thêm nóng bỏng lên. Phương Nghị nhìn nhìn trầm chầm, chầm vào phu nhân xem láo nhân, có chút quen mắt. Chính là ở đâu gặp qua, một chốc nghị không ra. hắn là tới bảo hộ phu nhân cùng tiểu thư bất luận cái gì một cái khả nghi người đều sẽ không bỏ qua nhìn đến cái này lão nhân nghĩ nghĩ tìm được a thanh cùng hàn côn chỉ vào bạc thái sư đối hai người nói các ngươi tuyệt không cảm thấy cái này lão nhân có chút quen thuộc giống như ở đâu gặp qua a thanh đảo cũng thế chỉ cần là vô hại người hắn sẽ không đi cố tình đi nhớ hàn côn trí nhớ từ trước đến nay thực hảo nhìn thoáng qua bạc thái sư túi đầu trầm tư hạ đang xem xem bạc thái sư trong mắt có nghĩ hoặc không thể tin được bộ dáng phương nghị nhìn đến hắn như vậy liền đẩy đẩy hỏi thế nào ngươi có hay không gặp qua nhớ tới là ai không có hàn côn có chút không xác định nói hình như là bạc thái sư nhưng cũng không dám khẳng định bạc thái sư như thế nào sẽ đến nơi này đâu cho nên có thể là ta nghĩ nhiều phương nghị vừa nghe tức khắc vỗ đuổi nói ta cũng nghĩ tới Là Bạc Thái Sư. Phía trước tướng quân xuất phát phát run phía trước, Hoàng thượng cùng Bạc Thái Sư còn đều ra tới tạo. Ta còn nghĩ, người này như thế nào như vậy quen mắt đâu. Chính là Bạc Thái Sư như thế nào sẽ tại đây, hắn tới nơi này mục đích là cái gì. Ba nam nhân, liếc nhau, ai cũng không rõ, Bạc Thái Sư này rốt cuộc là ý gì. Nghĩ nghĩ, ba người vẫn là đem lực chú ý độ cao tập trung, mặc kệ Bạc Thái Sư mục đích là cái gì. Các ngươi nhắc tới tinh thần tới đối đãi, Phu nhân tiểu thư hiện tại là đặc thù thời kỳ, tuyệt đối không thể ra bại lộ biết không. Đối với A Thanh nói, Hàn Côn cùng Phương nghị hai người là tuyệt đối không có vấn đề. Nơi này đầu A Thanh tuổi là lớn nhất, luận khởi ở đại tướng quân bên người thời gian, cũng là giải nhất. Đối với A Thanh nói, hai người là tuyệt đối tin phục. A Thanh nghĩ nghĩ vẫn là đi đến Bạc Thái Sư bên người, nhỏ giọng nói, không biết Bạc Thái Sư tới này. Có gì phải làm sao? Ta không cho rằng bạc thái sư cùng nhà của chúng ta phu nhân có gì giao thoa. Bạc thái sư nghe được bên người thanh âm, vẫn chưa quay đầu lại. Đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn tiểu hùng hùng đánh áp, chuẩn bị ngủ biểu tình, đáy lòng một mảnh mềm mại. Đây là hắn từng ngoại tôn nữ, hắn rất muốn ôm một cái, nhưng bây giờ còn chưa được, còn không có cùng tô lê tương nhận, chỉ có thể nhịn một chút. Tuy rằng hắn đôi mắt là nhìn phía trước, nhưng thanh âm lại để lộ ra kiên định. Ta không có ác ý, ta tới này, là tìm các ngươi già phu nhân. Ngươi nói nhà các ngươi phu nhân cùng ta không giao thoa, kỳ thật giao thoa rất lớn. Chẳng lẽ ngươi không cho rằng nhà ngươi phu nhân mặt mày cùng ta có chút giống nhau sao? Bạc Thái Sư thốt ra lời này, A Thanh liên tưởng đến ngày đó chảo tam sóng hắc ý liền nhân trong đó một cái, nhìn nhìn lại Bạc Thái Sư mặt mày, đột nhiên phát hiện, nhìn đến cùng phu nhân tương tự chỗ. Nội tâm vô cùng chấn động. Chẳng lẽ phu nhân là bạc thái sư ra người sao? Hắn biết phu nhân không phải tô gia nữ nhi, phu nhân chính mình cũng rõ ràng. Nhưng ai cũng không biết phu nhân thân phận, phu nhân cha mẹ là ai. Nhưng hôm nay toát ra tới, nói phu nhân là bạc thái sư ra, nói thật, vốn là không nghĩ tin tưởng. Nhưng ở kinh thành người đều biết, bạc thái sư làm người chính trực, không nói dối, huống chi là nói nói như vậy. Nếu là thật sự lời nói, kia phu nhân là bạc thái sư người nhà. Đó là bạc thái sư ai đâu? Là ra ra vẫn là ông ngoại. a Thanh có chút không xác định. Nhưng xác định chính là, phu nhân là bạc thái sư thân nhân, bạc thái sư hôm nay tới, chỉ sợ là tới nhận thân. Nhìn thoáng qua đang ở bận rộn phu nhân, a Thanh suy nghĩ, muốn hay không nhắc nhở một chút phu nhân đâu. Bạc thái sư hiển nhiên nhìn ra a Thanh tâm tư, nói, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta hiện tại sẽ không tùy tiện tiến lên đi nhận, hết thể chờ kết thúc hôm nay giữa trưa này bữa cơm là chủ. Ta đợi mười mấy năm, cũng không kém như vậy một chút công phu thời gian. A Thanh nhìn nhìn bạc thái sư, hiểu rõ gật gật đầu, đi đến một bên, tiếp tục đảm đường tuần tra nhân vật. Tô Lê rất là bận rộn, hôm nay tới người quá nhiều. Ngay cả xa ở lăng tiêu thành Lam Văn Trung đều phái triển sư ra tự mình lại đây, tỏ vẻ một chút tâm ý. Phạm Hạo Kiệt còn lại là Phạm Vĩ Văn trực tiếp mang theo thê nhi trực tiếp tiến đến, chính hắn còn lại là bởi vì Tô Thanh sự tình, có chút ấy nấy, không hảo quá tới. Tô Lê nhưng thật ra không thèm để ý, mặc kệ ở khi nào chỗ nào, nàng đều này đây ra lấy hải tử là chủ. Chỉ cần hôm nay tiểu hùng hùng không có việc gì, vậy không sao cả. Nhìn tiến đến chúc mừng, nhận thức, không quen biết, Tô Lê đều mặt mang mỉm cười nên đón nhân ra. Danh mục quà tặng còn lại là làm đại ca Tô Hảo cùng Lưu Tú Hoa cùng nhau đăng ký, cái này đến lúc đó còn cần cho đáp lễ. Đương nhìn đến hạng đại địa chủ tự mình mang theo người lại đây khi, Tô Lê cùng tiểu mầm sắc mặt trực tiếp trầm hạ tới. Người này, đối với bọn họ tới nói là liền giống như một con rùi bỏ. Có thể đem bên kia phòng ở thuê cho bọn hắn, đó là bởi vì bọn họ ra giá cả cao. Hơn nữa bên kia phòng ở bởi vì Tô Thanh ngày ấy quan hệ. có chút phá. Hạng đại địa chủ có rất nhiều bạc, hắn cùng hạng canh thị trụ đi vào thời điểm. Tô Lê liền không tin, hắn không giúp chính mình tu sửa tu sửa. bọn họ không phải muốn phúc khí sao? Nếu là có hài tử vậy quên đi, không đúng sự thật, kia cũng lại không được nàng. Phong ở từ đầu đến cuối chính mình đều không có thừa nhận quá, chính mình là có phúc khí người, cái gì dính điểm phúc khí đều là quỷ xả. ở nàng xem ra, hạng đại địa chủ sở dĩ không hài tử. Là bởi vì nguyên phối còn không có sinh, há có thể dung đến tiểu thiếp sinh hạ hài tử. Đại trạch phía dưới về điểm này dơ bẩn sự tình, còn thiếu sao? Này đương ra chủ mẫu nếu là không có hài tử, bị tiểu thiếp đoạt ở phía trước, kia về sau ra tài chẳng phải là bạch bạch chắp tay nhường cho tiểu thiếp. Có lẽ kia tiểu thiếp ở vào cửa ngày đầu tiên đã bị hạ dược, còn muốn có cái hài tử, quả thực là nằm mơ. Nhưng hiện tại nơi đó chỉ có hạng đại địa chủ hòa hạng canh thị hai người trụ, hơn nữa hai cái thô sử nha đầu, dưới tình huống như thế, lại nghĩ đến phúc khí vấn đề. Hai người thân thể cũng không có vấn đề gì nói, nỗ lực nỗ lực, còn không phải là có hài tử. Cho nên sau lại Tô Lê biết hạng canh thị có hài tử, một chút cũng không kinh ngạc. Này nếu là không hài tử, đó là thật sự có vấn đề. Bất quá dù vậy, Tô Lê nhìn đến hạng đại địa chủ. Vẫn là một chút sắc mặt tốt đều không có. Phần 219 Hắn có hay không hậu đại, nói trắng ra là, cùng nàng Tô Lê có quan hệ gì. Nhưng hiện tại người đều tới, chẳng lẽ đuổi đi. Tô Hào cùng Tiểu Thúy nhìn đến hạng đại địa chủ, Tô Hào tiến lên đứng ở Tô Lê đằng trước, một bộ bảo hộ bộ dáng, nhìn hạng đại địa chủ, không có chút nào sợ hãi. Tiểu Thúy còn lại là đứng ở Tô Lê bên người, duỗi tay nhéo nhéo tay nàng lòng bàn tay. Ý bảo nàng hết thể đều bọn họ hai vợ chồng. Dù sao nàng tiểu thúy đã là lương tịch, không bao giờ dùng ở hạng đại địa chủ trước mặt, sợ hãi rụt rẻ. Hạng đại địa chủ nhìn đến này tư thế, xấu hổ không thôi. Hạng canh thị vừa thấy liền minh bạch là có ý tứ gì, ngay sau đó tiến lên, ý bảo nha hoàn đem chính mình mang đến lễ vật chính lên, ngược lại nói, cảm ơn tô lê phu nhân, bởi vì dính phúc khí của ngươi duyên cớ, hiện giờ ta bụng cũng có tin tức. Đã hơn một tháng. Thật sự quá cảm tạ ngươi. Này đó vật nhỏ, không thành kính ý, còn thỉnh Tô Lê Phu Nhân nhận lấy. Tô Lê nhìn thoáng qua hạng canh thị, tiếp nhận hộp. Vốn dĩ không nghĩ mở ra, nhưng nhìn đến đại ca đầu lại đây không tán đồng ánh mắt ghi, mới làm cho mọi người trước mặt, mở ra hộp. Chỉ thấy bên trong phóng một cái hộp gấm, mở ra hộp gấm, bên trong rõ ràng là một trường giấy. ôm Nghi hoặc Tô Lê mở ra trang giấy. Vừa thấy cư nhiên là đào hoa thôn sở hưu thuộc về hạng đại địa chủ danh nghĩa đồng ruộng khế đất. Tô Hào nhìn đến tiểu nội sừng sốt, rối quá mức vừa thấy, đôi mắt nhìn hạng đại địa chủ, hiện lên một đạo quang, không rõ, hắn đây là có ý tứ gì. Vẫn luôn không phải nhìn tiểu nội đều cực kỳ chán ghét sao. Phía trước đều ghi hận tiểu nội cầm đi hắn như vậy nhiều đồng ruộng, hiện tại lại tự động đưa lên khế đất, hắn có cái gì mục đích. Hạng canh thị nhìn đến Tô Lê biểu tình. Liền nói, đây là chúng ta lòng biết ơn, tưởng ta hạng gia nhiều năm chưa từng có tử. Hiện giờ dính phu nhân phúc khí, mới có có thai. Này thai mặc kệ là nam hay nữ, tốt xấu chúng ta hạng gia cũng có hậu thế. Hạng canh thị nói xong, còn đẩy đẩy hạng địa chủ, ý bảo hắn nói một câu. Hạng địa chủ không tình nguyện đối với Tô Lê, Thô sinh khí Thô mà nói câu, cảm ơn. Tô Lê gật gật đầu, yên tâm thoải mái đem khế đất giao cho Tô Hảo. Có người tặng không, vì sao không cần. Bất quá bọn họ như vậy đưa lại đây, là ý nghĩa, này quý lúa, đều là cho chính mình sao. Nghĩ nghĩ, vẫn là đi xác nhận một chút. Hạng phu nhân ý tứ, này quý lúa, cũng là tặng cho ta sao. Hạng canh thị nghe được lời này, tuy rằng sửng sốt, nhưng thực mau vẫn là phản ứng lại đây, gật gật đầu. Đương nhiên, Tô Lê vừa lòng cười, tuy rằng không biết kia lúa thuê thành là nhiều ít, nhưng có chính mình. cũng là tặng không, cớ sao mà không làm. Yến hội sắp kết thúc là lúc, Hoàng Lý Thị cùng Hoàng Nhã Lâm mới khoan thai tới muộn. Tô Lê nhìn đến Hoàng Lý Thị, vội vàng đón đi lên, thím, ngươi như thế nào hiện tại mới đến, ta nói hôm nay giống như thiếu một người đâu, đều mau vội hôn mê, hiện tại nhìn đến thím ngươi, mới biết được là thiếu ngải lão nhân ra đâu. Hoàng Lý Thị nghe được lời này, cười đánh một chút Tô Lê, ngươi nha đầu này ba hoa, liền thím cũng trêu trọng. Hảo, đây là Nhã Lâm, ngươi hẳn là biết đến. Hoàng Nhã Lâm bị chính mình nương đi phía trước đẩy, lảo đảo một chút, ngay sau đó đứng vững, có chút ngượng ngùng đứng vững. Nghĩ nghĩ đem chính mình chuẩn bị tốt đồ vật đưa cho Tô Lê, Tô Lê muội muội, đây là ta cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị đồ vật. Đồ vật không phải thực hảo, chớ có để ý. Tô Lê thích trực tiếp người, nghe được Hoàng Nhã Lâm nói, nhìn một chút, lộ ra thiệt tình tươi cười, Nhã Lâm tỷ chớ có khách khí. Này mọi người đều mau ăn xong rồi. Các ngươi nếu là không ngại, liền trước tạm chấp nhận ăn một ít đi. Hoàng Nhã Lâm không nghĩ tới Tô Lê thế nhưng sẽ là như vậy hiền lành, nhìn thoáng qua chính mình nương, nghĩ thầm có lẽ là xem ở nương mặt mũi thượng. Giữa trưa sau khi ăn xong, bởi vì thời tiết nhiệt, đại gia tốt năm tốt 3 ngồi vào đại thụ hạ trò chuyện lên. Tô Lê ôm tiểu hùng hùng, chuẩn bị vào nhà hống hải tử ngủ đi. Bạc Thái Sư nhìn đến cơ hội tới. đi lên trước run rẩy đôi tay nhìn tô lê kích động muốn cứ gọi lại nàng người hà há miệng thở dốc lại không biết nên từ đâu mà nói lên như thế nào đi thiết nhập bạc thái sư thị vệ cũng chính là lần trước bị bắt lấy hắc y hiền nhân nhìn đến này biết thái sư xuất ruột mở miệng kêu lên tiểu tiểu thư thái sư có chuyện cùng ngươi nói tô lê không biết kêu chính mình cho rằng nghe lầm nhưng nghe đến thái sư hai chữ vẫn là mẫn cảm một chút Thị vệ nhìn đến Tô Lê bước chân không ngừng, liền tiến lên ngăn lại Tô Lê đường đi. Bạc Thái Sư cũng hít sâu một hơi, đi lên trước nhìn đến bị ngăn lại Tô Lê, tâm tình rất là kích động. Nhìn Tô Lê nói câu, ngoan ngoại tôn nữ, ông ngoại ngoại tôn nữ. Tô Lê nguyên bản bởi vì trở về đường bị người ngăn lại liền có chút không vui. Nghe được lời này, quay đầu nhìn về phía lúc trước nàng cho rằng người câm lão nhân, lời này là từ trong miệng hắn nói ra. Hơi hơi sửng sốt đồng thời, mang theo một chút lửa giận. Lão nhân này ra như thế nào như vậy, lúc trước lửa chính mình hắn là người cầm, hiện tại cư nhiên không phải, còn làm người ở chính mình ra, ngăn lại chính mình. Tô lê đối với bạc thái sư nói, còn không có phản ứng lại đây. Chỉ thấy kia thị vệ ở bạc thái sư nói ra tới sau, liền quỳ trên mặt đất nói, thuộc hạ vương sâm khấu kiến tôn tiểu thư. Bạc thái sư nghiêm túc nhìn trầm chằm tô lê biểu tình. cẩn thận nhìn nàng mỗi một cái phản ứng. Sợ hãi nàng không nhận chính mình cái này ông ngoại, sợ hãi nàng phủ nhận. Nhìn đến quỳ trên mặt đất vương sâm, tô lê nhìn nhìn bên người lão nhân già, nói, bạc thái sư. Nàng có chút khó mà tin được, trước mắt người ta nói chính mình cùng hắn có huyết thống quan hệ. Tô lê có loại bị sét đánh chung cảm giác. Này có phải hay không quá trò đùa? A Thanh cùng Hàn Côn cùng với Phương Nghị ba người đã đi tới. Phía sau đi theo Tô Hảo cùng với Hoàng Văn Tuấn đám người. Nhìn đến hình ảnh này, A Thanh nói, đại gia vào nhà nói đi, tại đây không có phương tiện, cũng không tốt lắm. Tô Lê Đờ đẫn quay đầu nhìn A Thanh biểu tình, phát hiện hắn cư nhiên một chút tò mò tâm đều không có, cả người cảm thấy như thế nào cảm thấy trong đầu ký ức, có chút hàm tiếp không thượng. Ai tới nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đối mặt Tô Lê vấn đề, Tô Hảo cùng Hoàng Văn tuấn đám người. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều không rõ là cái gì cái y tứ. Chỉ là A Thanh gọi bọn hắn lại đây, bọn họ liền cùng nhau lại đây. A Thanh ba người liếc nhau, vẫn là thân Tô Lê vào nhà lại nói. Đãi mọi người ở phòng trong làm tốt, Tô Lê còn có chút phản ứng không kịp. Nhìn A Thanh miệng, chỉ cảm thấy ở trương đóng mở hợp, đều nói gì đó, nàng một câu cũng chưa nghe đi vào. Tô nhiên biết tiểu mội đều không phải là nương sinh, là cái kia tử tương nhân sinh. Chỉ là không nghĩ tới kia tử tương cha, cư nhiên là đương triều thái sư. Cần phải đuổi giết tiểu muội người, rốt cuộc là người nào? Còn có bà ngoại mang là nào một bên người? Bất quá thoạt nhìn, bà ngoại tuyệt đối không phải là tiểu muội bên này. A Thanh nhìn đến chính mình nói xong, phu nhân còn không có phản ứng, dùng mắt ý bảo một chút tiểu mầm. Tiểu mầm đẩy đẩy tô lê, làm nàng thanh tỉnh một ít. Đái tô lê phục hồi tinh thần lại, nhìn mọi người đều nhìn chính mình. có chút xấu hổ, mặt đỏ nói, làm sao vậy, sự tình gì. A thanh trực tiếp tại đây đem thanh trừ bạc thái sư cùng Tô Lê quan hệ lúc sau, kế tiếp liền xem Tô Lê phản ứng. Tô Lê bỗng nhiên vừa nghe chính mình còn có ông ngoại, vẫn là cái đại quan là lúc, trong lòng nháy mắt vui vẻ một ít. Không nghĩ tới ra cầu hùng người nhà ngoại, nàng Tô Lê có cái ông ngoại. Ngươi thật là ta ông ngoại. Ngươi có cái gì có thể chứng minh, ta là ngươi ngoại tôn nữ. Tô Lê không biết chính mình lời này nói ra, rốt cuộc có thể hay không đắc tội với người, nhưng nàng cần thiết nói. Có, người phía sau lương thượng có hay không một ngôi sao bớt, cùng ta tử tương giống nhau như lúc, đây là di chuyển. Nghe được lời này, Tô Lê lùi lại một bước, nàng biết người nam nhân này nói chính là thật sự, cái này bất trừ bỏ tướng công ở ngoài, không có những người khác biết. Còn có nàng vừa rồi thiếu chút nữa liên rồi, cư nhiên chất vấn một cái thái sư. nghe nói vẫn là nàng ông ngoại nam nhân. Mọi người nhìn đến Tô Lê biểu tình, tức khắc phụt một tiếng bật cười, phu nhân, đây là ngươi ông ngoại, sẽ không giả, hắn đang chờ ngươi đâu. Tô Lê đem hải tử phóng tới tiểu mầm trên tay, vươn run rảy tay, gắt gao đem trước mắt lão nhân ôm lấy, ông ngoại. Tô Lê này thanh ông ngoại, làm bạc thái sư lão lệ tung hành. Bạc thái sư run rảy tay, vô vô Tô Lê phía sau lưng, chưa bao giờ rơi lệ người. Làm cho mọi người mặt, cách nuốt ra tiếng. Tẫn. Mọi người thấy như vậy một màn, có khác biệt, có cảm động. Tuy rằng phía trước nghe được tô lê nói, chính mình không phải tô lưu thị sinh, dù cho trong lòng nghĩ hoặc, cũng cho rằng là đúng. Nhưng không thành nghĩ tới, thật sự có thân nhân tìm tới. Đây là một loại không thể nói tới chênh lệch, trong lòng không thể nói một loại tư vị. Nơi này đầu nhất rõ ràng muốn thuộc lưu minh lưu lượng hai anh em. Nguyên bản cho rằng Tô Lê là chính mình cháu ngoại gái, chính mình làm trường bối, có một số việc, nên nói tắt nói, cho rằng cũng là đương nhiên sự tình. Bao gồm chính mình nương, đối Tô Lê hành vi, cùng với làm nàng dưỡng. Hiện giờ bỗng nhiên một phát hiện, thật sự không phải tiểu mội sở sinh, này trong lòng chênh lệch, lập tức có chút thích hứng không được. Ngược lại lại nghĩ đến, nếu Tô Lê không phải chính mình tiểu mội hài tử, kia vì sao sẽ bị tiểu mội sở dưỡng? Mấy năm nay tiểu mội lại vì sao như vậy lãi nàng? Lúc trước tiểu mội trong bụng hài tử, lại đi đâu? Nghĩ vậy, nhịn không được nhớ tới, bị tô lấy nốt lại nương. Lúc trước tiểu mội sinh hài tử là lúc, nương chính là đi qua. Hơn nữa ở tiểu mội sinh hài tử phía trước mấy tháng, nương mới trở về. Những năm đó, nương ở nơi nào công tác, bọn họ căn bản không hiểu. Chỉ là biết, nương ở bọn họ khi còn nhỏ đi ra ngoài công tác, đi đâu? Không ai biết, mỗi tháng chỉ là cố định gửi trở về một ít bạc, cấp trong nhà dùng thôi. Đối cái này nương, bọn họ có cảm kích, đến nỗi mẫu tử chi tình, thật cũng không phải đặc biệt thâm. Nếu không lúc trước cũng sẽ không ở biết rõ nương bị tô lê giam lỏng dưới tình huống, còn thơ ơ, cho rằng chỉ cần có thể tự hào, chu hảo cứ như vậy giam lỏng cả đời, đảo cũng không có gì. Nghĩ đến bên trong khúc khúc chết chết, lưu minh lưu lượng hai anh em có chút hồ đồ. Xem ra muốn tẩy bỏ này hết thảy, chỉ có mẫu thân từ trước đến nay giải thích. Đối với Tô Lê, bọn họ hiện tại có càng có rất nhiều ấy náy. Đây là một loại không lý do hay náy, Tô Lê ở biết rõ chính mình không phải tiểu mội sinh lúc sau, còn dứt khoát kiên quyết giúp chính mình một nhà, kéo hà hoa thôn thôn dân sinh hoạt. Cho bọn hắn sinh hoạt bảo đảm, còn hỗ trợ dưỡng nương, cứ việc là giam lỏng. Nhưng ít ra là nàng ở dưỡng, cái này làm cho bọn họ sao mà chịu nổi. Lưu Minh lưu lượng huynh đệ hai chua sót gửi, từ lẫn nhau trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Ở đây người, không có vài người có bọn họ như vậy khúc khúc chết chết ý tưởng. Thiệt tình vì Tô Lê cao hứng, ngay cả Hoàng Văn Tuấn, mặc danh cho nên, cũng vì Tô Lê cảm thấy cao hứng. Hắn không rõ, Tô Lê còn không phải là Tô Lưu thị sở sinh sao, vì sao sẽ biến thành tiên sinh ngoại tôn nữ. Tô Lê không phải bọn họ lê hoa thôn người sao, này rốt cuộc là nơi nào làm lỗi. Chỉ là mặc kệ là nơi nào sai rồi, có thể làm tiên sinh ngoại tôn nữ, đối nàng chỉ có chỗ tốt, cũng là thật sự vì nàng vui vẻ. Tô nhiên thực vui vẻ, tiểu mội có một cái thái sư ông ngoại, như vậy những cái đó đuổi giết chính mình hắc y hiền nhân, hẳn là không dám tùy tiện đối tiểu nội hành động. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy ban đầu chính mình là cỡ nào buồn cười, nhưng bị bà bà làm khó dễ, bị đuổi giết, không dựng này đó đều là nàng báo ứng, không phải sao. Đều nói gieo nhân nào, gặt quả ấy. Hiện tại này đó, chính là ông trời đối nàng trừng phạt đi. Bọn họ tô ra muốn cản phía sau, đây là ông trời đối bọn họ tô ra trừng phạt, đây là báo ứng. Phần 220 mãi mãi giết tiểu nội nương, cha tồn tại không nên có ý tưởng, đại ca khi còn nhỏ bị chính mình sai xử, đối tiểu nội không phải đánh chính là mắng. Nương đối tiểu nội ngược đãi, cùng với chính mình ban đầu dùng sức bôi đen nàng hình tượng. Làm nàng ở Lê Hoa Thôn, bị mỗi người bải xích. Đủ rồi, này đó đã sớm đủ rồi. Hiện tại đại ca cùng chính mình, đều là báo ứng, bọn họ tô ra người, trừng phạt đúng tội. Chỉ cần có thể đền bù tiểu muội, làm nàng làm cái gì đều được. Có đôi khi nàng suy nghĩ, chuộc tội, muốn như thế nào chuộc. Vì sao sẽ có hắc y di hề nhân nhìn đến Ngọc Trạc tử muốn sát chính mình? Mãi mãi có phải hay không cùng những người đó cũng có quan hệ? lại là cái gì quan hệ hiện giờ lại nhìn đến tiểu mội ông ngoại là thái sư đột nhiên nàng cảm thấy này hết thể đều rối loạn rõ ràng bọn họ chỉ là một cái người nhà quê vì sao sẽ bị xả tiến này đó lung tung rối loạn đồ vật chung tô hào so tô nhiên sớm hơn biết tiểu mội cùng chính mình không có huyết thống quan hệ cũng ở tiểu mội nói ra kia một khắc cảm giác được tiểu mội đã biết nay đã hơn một năm tới hắn tự nhận không oán không hối hận Ở nhìn đến tiểu muội có thân nhân tìm tới, là thật sự vì nàng vui vẻ. Ban đầu nghe nương nói, tiểu muội là cha thích nữ nhân hài tử, nghĩ đến nữ nhân này chính là Thái Sư Nữ Nhi đi. Chỉ là có một chút hắn không rõ, vì sao Thái Sư Nữ Nhi sẽ ở bọn họ Lê Hoa Thôn xuất hiện đâu. Tô Lê nhẹ nhàng đẩy ra bạc Thái Sư, nghĩ thầm đã coi ông ngoại tới nhận chính mình, kia chính mình thân phận lại là cái gì đâu. Nàng cha là ai, cha là ai? Vì sao chính mình lại ở chỗ này? Ông ngoại, ta kêu Tô Lê. Ngươi hẳn là biết tên của ta, ta muốn biết vì sao ta ở chỗ này. Còn có ta cha là ai, nương gọi là gì, vì sao bọn họ không tới tìm ta? Đối mặt Tô Lê vấn đề, bạc thái sư tay cứng đờ một chút, nhìn chung quanh một vòng, túi đầu trầm mặt không nói. Tô Lê minh bạch hắn ý tứ, ngược lại đối lưu minh lưu lượng huynh đệ đám người nói, đại cứu nhị cứu, các ngươi mang theo người trước đi ra ngoài đi. ta cùng ông ngoại trò chuyện trong chốc lắt tìm các ngươi nói lưu minh lưu lượng gật gật đầu đang muốn đi ra ngoài là lúc bị bạc thái sư kêu ở bạc thái sư nguyên bản không nghĩ nói nhưng có tưởng thêm một cái người biết đến lúc đó liền thêm một cái người bảo hộ nàng các ngươi đừng đi ra ngoài ta hỏi trước hỏi các ngươi các ngươi đối nàng là thật sự tương đối sao nói chỉ chỉ tô lê nhìn đến mọi người gật gật đầu sau nói tiếp ta kế tiếp muốn nói Hy vọng các ngươi có thể bảo mật. Việc này quan trọng đại, hy vọng các ngươi có thể làm được điểm này. Mọi người lại lần nữa gật gật đầu, tuy rằng không rõ rốt cuộc là sự tình gì, nhưng nhìn đến bạc Thái Sư trầm hạ tới mặt, biết có lẽ sự tình tương đối nghiêm trọng. Lời này muốn từ đầu bắt đầu nói lên, Tô Lê, là nữ nhi của ta tử tương nữ nhi. Tử tương ở nàng 16 tuổi là lúc, liền đi trước Tề Nguyệt Quốc, gả cho Tề Nguyệt Quốc nhiếp chính vương, Tề Trạch Diêm Vì Phi. Nơi này thế hệ trước có lẽ đều biết, ở 16 năm trước Tề Nguyệt Quốc là cỡ nào hưng thịnh. Ta hạo nguyệt không nói có thể vượt qua Tề Nguyệt Quốc, cũng chỉ là cùng với so sánh. Tử tương là Thanh Bích người thừa kế, đang ngồi các vị, có lẽ trừ bỏ văn Tuấn cái kia tức phụ. Thanh Bích là cái gì, các ngươi khả năng đủ không biết. Thanh Bích là một cái ngọc trạng tử, là ta hạo nguyệt quốc bảo, đương nhiên, cũng là Tề Nguyệt Quốc. Thanh Bích có cái bảo hộ vào ngọc, tiêu khói nhẹ. Khói nhẹ người thủ hộ, là thần vương phi, cho nên ta hy vọng tô nhiên ngươi đừng để ý, lúc trước thần vương phi vì sao phải giam lỏng với ngươi. Ngươi lúc trước mang cái kia vào ngọc, chính là thanh bích. Thanh bích nhận chủ, ta này một mạch, là duyên truyền hơn một trăm năm trước, ta hạo nguyện hoàng hậu, thanh bích chủ nhân huyết mạch. Thanh bích chỉ truyền nữ, bất truyền nam. Mỗi một cái thanh bích duyên truyền giả, cả đời đều sẽ sinh một cái nữ nhi. Mà sau lương kia viên tinh hình bớt. chính là thân phận chứng minh. Trừ chứ bỏ cái này thanh bích vào ngọc, bớt còn có một cái toàn thân trong suốt thơ hồng bạch ngọc. Bạc Thái Sư mới vừa nói xong, tô lê liền đem ra, đối với Bạc Thái Sư nói, ông ngoại, ngươi nói chính là cái này sao? Bạc Thái Sư chỉ xem một cái, liền gật gật đầu, không sai, chính là cái này. Cái này là trừ bỏ thanh bích ở ngoài, có thể chứng minh là thanh bích chủ nhân thân phận tượng trưng. Cái này bạch ngọc kêu là lướt tâm, cũng là một khối có linh tính ngọc. Thô Lê vừa nghe lời này, hiểu rõ gật gật đầu. Khó trách xuất giá là lúc, nhìn đến này khối ngọc, cảm giác được mạc danh thân thiết. Kêu bà ngoại cho chính mình thời điểm, nói vậy nàng cũng còn không biết này khối ngọc tác dụng đi. Chúng ta trước không nói cái này, này ba cái đều là thân phận tượng trưng. Đối chúng ta hạ nguyệt cùng tề nguyệt mà nói, đây là một cái cái dạng gì tồn tại, các ngươi hẳn là rõ ràng. Thanh Bích chủ nhân là vì chờ đợi tề nguyệt cùng hạo nguyệt tồn tại. Các ngươi không cần cảm thấy không thể tưởng tượng, tương truyền hơn 100 năm trước, ta hạo nguyệt hoàng hậu, cũng chính là Thanh Bích chủ nhân, là một vị cực kỳ thông minh nữ tử. Nàng là tề nguyệt quốc người, nàng dùng nàng sinh mệnh ở thế hai cái quốc gia chờ đợi. Thanh Bích cùng khói nhẹ là nắm giữ hai nước long mạch, Thanh Bích không thể hủy. Chỉ cần Thanh Bích chủ nhân không ở, Thanh Bích mang ở trên tay, sẽ theo chủ nhân tử vong. Biến mất, mà cùng lúc đó, khói nhẹ cũng sẽ biến mất không thấy. Long mạch bị hao tổn, ảnh hưởng hai cái quốc gia vật thế. Chúng ta này hai nước, từ đây chỉ có thể đi hướng xuống dốc. Mà thanh bích mang ở duyên truyền giả trên tay, liền tính tay bị chặt bỏ tới, cũng là lấy không ra, một khi đụng tới không có sinh mệnh tay, đồng dạng cũng sẽ biến mất không thấy. Tẫn, này đó liền không nói, trước nói tử tương ta nữ nhi. 17 năm trước trở về thăm người thân là lúc, là đã đĩnh một cái bụng. Chúng ta Thái Sư Phủ cùng Thanh Dương Phủ từ trước đến nay giao hảo. Tử tương tiến đến tìm Thanh Dương Thiếu Phu Nhân là lúc, ở trên đường biến mất không thấy. Nhiều năm qua, vẫn luôn tìm kiếm không đến. Nếu không phải thần vương phi khói nhẹ còn ở, chúng ta đã sớm kết luận, tử tương đã chết. Nhưng lần trước ở Kinh Thành nhìn đến Thanh Bích, vẫn chưa là xuất hiện ở duyên truyền giả trên người, cho nên thần vương ra nổi giận. Thanh Bích có thể rời đi tử tương chỉ có hai loại tình huống, một cái là tử tương đã chết, ở chết phía trước, tự nguyện cởi ra. Một cái là còn sống, cho duyên truyền giả. Nhưng tôi Nhiên không phải duyên truyền giả, rồi lại mang theo. nay liền không đạo lý, không cho người hoài nghi. Thần Vương ra sợ hãi tử tương bị các ngươi hiếp bức, tự nguyện cởi Thanh Bích bảo mệnh. Cho nên đối tôi Nhiên ngươi ra độc thủ, điểm này ta đại hắn xin lỗi, thỉnh không cần để ý. Hiện giờ hạo nguyệt cùng tề nguyệt quốc đánh giặc cũng là có cái này nhân tố ở chỗ này đầu. Các ngươi hẳn là biết, mấy năm nay tề nguyệt quốc vận mệnh quốc gia, càng ngày càng yếu, tề trạch diêm là tề nguyệt quốc nhiếp chính vương. Một phương diện chịu đựng tử tương không thấy, muốn chúng ta giao ra người tới. Một phương diện nhìn quốc gia càng ngày càng suy nhược, mặc kệ như thế nào cứu lại đều bất lực. Bọn họ phân loại vì, đây là bởi vì tử tương bị chúng ta giam lỏng lên nhân tố. nếu không vì sao chỉ có bọn họ tề nguyệt suy nhược mà hạ nguyệt vẫn như cũ phồn thịnh năm kia một hồi nạn hạn hán thủy thai cùng với luồng không khí lạnh càng là làm tề nguyệt thâm chịu ảnh hưởng bọn họ dưới sự giận dữ cứ việc lại là cằn cỗi cũng muốn cùng chúng ta đánh tới đế một là muốn chúng ta dạy ra tử tương một cái khác liền tính là giáo không ra tử tương cũng đến đánh hạ ta hạ nguyệt bắt lấy chúng ta này khối có vật tha phong phú quốc gia các ngươi cũng rõ ràng Không phải chúng ta không dạy ra tử tương. Tử tương là ta nữ nhi, ta cũng tưởng nàng. Nhưng nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc ở đâu, không ai biết. Chỉ là biết, sinh tử chưa biết. Mấy năm nay chúng ta cũng phái ra rất nhiều người tới tra, chính là trước sau không có tin tức. Tê Trạch Diêm đã từng cũng phái không ít người tới điều tra, nhưng đây là ta hạ nguyệt, lại há có thể dung đến bọn họ như vậy làm càn. Cuối cùng bọn họ không giải quyết được gì. Càng thêm xác định là ta hạ nguyệt làm, ghi hận trong lòng. Nhưng mà bởi vì tô nhiên quan hệ, chúng ta thấy được hy vọng. Nhưng đồng thời làm chúng ta phát hiện cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ít nhất có người nhìn đến thanh bích, phải đối tô nhiên hạ độc thủ, là ngoan độc cái loại này. Văn Tuấn đi tham gia thi hội thời điểm, liền có người đối tô nhiên ra độc thủ, phái hắc ý hề nhân đuổi giết nàng. Này liền không thể không làm chúng ta coi trọng, này sau lưng cái tay kia. Nhất định phải tìm ra. Hiện tại tình huống đại khái chính là cái dạng này, kinh thành còn rất nguy hiểm. Tô lê tại đây có các ngươi đại gia che chở, ta cũng tương đối an tâm. Đến lúc đó ta sẽ tăng số người một ít người lại đây, nàng này thối, còn phải yêu cầu các ngươi nhiều hơn hỗ trợ. Rốt cuộc này không phải một cái gia sự tình, cũng không phải một người sự tình. Có thể hay không ngăn cản này hai cái quốc gia tiếp tục đánh tiếp, còn phải xem tô lê ý tứ. này chiến tranh thương vong thảm trọng đây là chúng ta nhất không muốn nhìn thấy chờ thêm đoạn thời gian tô lê ngươi còn phải đi tề nguyệt quốc đi xem người phụ vương Từ tương chúng ta sẽ tiếp tục tìm nhưng ít ra ngươi trở về làm cho bọn họ lui binh trợ giúp tề nguyệt sống lại đây là ngươi trách nhiệm tuy rằng ông ngoại mới nhìn thấy ngươi cũng thực luyến tiếc nhưng muốn lấy đại cục làm trọng không thể làm kẻ gian thực hiện được nhiều năm như vậy Ta phỏng chừng những người đó sớm đã kiểm chế không được, có lẽ bọn họ hiện tại liền chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tô Lê đều mông vòng, cái gì những người này, những người đó, như thế nào thế giới đột nhiên trở nên hảo phức tạp cảm giác. Mọi người nghe thế, nhịn không được muốn đem Tô Lê coi như quốc bảo cấp đối đãi, Liền sợ hãi một cái không cẩn thận, hai cái quốc gia cứ như vậy không dứt đánh tiếp. Hai tử, người đến mau chóng chuẩn bị tốt, đi tề nguyệt quốc một chuyến. Lần này tề nguyệt quốc nghe nói thu hoạch nếu không phải thực hảo, ngươi phụ vương quyết định gia tăng binh lực, từ phía tây tiến công ta hạo nguyệt. Vốn là không ảnh sự tình, ta hạo nguyệt không nghĩ còn như vậy đi xuống, hảo cấp chân chính địch nhân cơ hội. Đây là ta cùng hoàng thượng thương lượng kết quả, nếu như lần này tới tìm ngươi, ngươi là thật sự, khiến cho ngươi ngắn nhất thời gian nội trở về một chuyến, ít nhất trấn an tề nguyệt quốc dân tâm, trấn an chấp chính giả tâm tư. Ông ngoại biết ngươi khó xử. Nhưng thỉnh ngươi lấy đại cục làm trọng. Tô Lê trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng không biết chính mình rốt cuộc muốn đi tề nguyệt quốc làm cái gì, chẳng lẽ đi đi một vòng, liền hảo tới sao? Còn có tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao còn có tướng công có thể cùng nhau mang qua đi sao? Thời gian thượng không phải đặc biệt sốt ruột. Bọn họ chờ thu hoạch lúc sau làm quyết định, bất quá đây là thám tử đến trở về báo cáo. Ta hy vọng ngươi nhanh trong chuẩn bị sẵn sàng. Bạc Thái Sư rất lời. Nhìn nhìn tiểu hùng hùng, rôi tay ôm lấy, đây là hắn từng ngoại tôn nữ. Nghĩ nghĩ dùng văn tô lê nói, trên người nàng có bớt sao. Sớm tại nói cái kia bớt là lúc, vài người trong lòng như cũ hiểu rõ, tiểu hùng hùng trên người xác thật có cái bớt. Nếu quả bạc thái sư không nói nói, bọn họ cho rằng chỉ là một viên trí, vẫn là một cái tiểu trí thôi. Hiện giờ tưởng tượng, kia viên trí chính là hiện ra ngôi sao trạng, tuy nói phi thường tiểu, nếu không cẩn thận phân biệt nói. Có một cái, rất nhỏ, phòng trừng theo nàng lớn lên hội trưởng đại đi. Tô lê thở dài một tiếng, nàng cho rằng đây là bình thường di chuyển. Bạc thái sư tử trong lòng ngực móc ra thanh bích, tô nhiên nhìn đến cái kia ngọc chặt tử, nhịn không được run rẩy một chút. Ở chỗ này, chỉ sợ chỉ có nàng nhất rõ ràng, kia tử tương đã chết. Nhưng nàng không chứng cứ, không thể nói, sợ nói đại gia đương nàng là yêu quái. Mọi người nhìn kia vào ngọc. Tuy nói trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng nhìn đến rõ ràng muốn so tô lê tay, lớn hơn rất nhiều, nhưng đưa tới tô lê trên tay, cư nhiên chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng gián sát ở tô lê trên tay là lúc, đều lánh không được mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng, nếu nói một khắc trước, còn có cái gì nghi hoặc, tại đây một khắc, đều đã hoàn toàn tin. A lê, ngươi có hay không cái gì không thoải mái? Lưu Minh thật cẩn thận hỏi. Không có. Ngược lại cảm thấy thời tiết này, giống như cũng không phải như vậy nhiệt, khá tốt. Lập tức liền phải đoan ngọ, thời tiết này nhiệt hoàng. Vốn dĩ vừa đến mùa hè, chính là tô lê thống khổ thời điểm. Nơi này không có điều hòa, không có quạt điện, vừa đến buổi tối nhiệt đều ngủ không tốt. Hiện tại là đại giữa trưa, vốn nên là thực nhiệt thời tiết. Mang lên này vòng ngọc, cả người nháy mắt lạnh lẽo đặc biệt thoải mái. Vậy ngươi thử xem, có thể hay không cởi ra. Lưu lượng có chút không dám xác định nói. Tô Lê biết bọn họ ở xác định vừa rồi ông ngoại nói chuyện chân thật tính, liền nắm tay, nhẹ nhàng vừa đậu. Theo nàng tay đi xuống, vòng ngọc cũng đi theo chậm rãi biến đại, biết ra thủ đoạn, vòng ngọc biến thành cùng vừa rồi giống nhau lớn nhỏ. Mà không có vòng ngọc thân thể, lập tức liền hồi phục đến vừa rồi nhiệt độ cơ thể. Nghĩ nghĩ vẫn là mang lên tương đối thoải mái một ít, Tô Lê quyết đoán mang theo đi lên. Mọi người nhìn một màn này, đã có thể hoàn toàn đích xác định, cái này Bạc Thái Sư nói chính là thật sự. Tô Nhiên cùng Hoàng Văn Tuấn cũng rất rõ ràng, rốt cuộc cái này vòng ngọc phía trước chính là mang ở Tô Nhiên trên tay, vẫn luôn là chống giống hoảng, bởi vì quá lớn duyên cớ. Bạc Thái Sư lúc này đối với Lưu Minh Lưu Lượng hỏi, các ngươi hai cái là nàng cứu cứu, chẳng lẽ không biết lúc trước nàng là như thế nào tới sao? Nàng rốt cuộc không phải ngươi muội muội sinh, chẳng lẽ lúc trước ngươi muội muội liền không sinh quá hải tử? Phần 221. Lưu Minh Lưu Lượng xấu hổ không thôi, bất quá vẫn là đáp, lúc trước ta tiểu muội chính là có mang, cũng là vừa hảo khi đó sinh, cho nên cho rằng A Lê chính là ta cháu ngoại gái. Lưu Lượng gật gật đầu, hắn xác thật cũng là như thế này tưởng. Tô Lê nhớ tới chính mình bà ngoại, bà ngoại lúc trước không phải khẳng định là biết chính mình không phải mẫu thân sinh, liền đối với ông ngoại nói, kia Lưu Lâm Thị khẳng định là biết đến. Ta đi làm người đem nàng mang ra tới. A Thanh cùng phương nghị đám người, nghe thế, trong lòng không biết nên nói cái gì. Kia này căn bản chính là thái sư phủ sự tình, tuy rằng sự tình quan hạ nguyện, Kia này mười mấy năm qua, tướng quân rốt cuộc tìm phu nhân làm cái gì? Mười mấy năm trước, tướng quân cũng bất quá là cái không phải tuổi hải tử. nay Tô Lê phu nhân cùng tướng quân, rốt cuộc có quan hệ gì? Bất quá nhìn đến Tô Lê muốn đi mang lưu lâm thị ra tới thời điểm. Vẫn là tiến lên ngăn cản, hai người một trước một sau hướng giam giữ lưu lâm thị phòng đi đến. Tô Lê nhìn đến hai người tiến đến, nhìn một vòng trong phòng người, trong lòng thở dài trong lòng. Này đều cái gì sinh hoạt ta, một đoàn loạn. Giống hiện tại sinh hoạt không hảo sao, thế nào cũng phải chỉnh một ít có không, đều là không bất lo sự. Giày lát, A Thanh cùng Phương Nghị mang theo rẽ rùa không thôi, chết sống không muốn ra tới lưu lâm thị. Tấn lưu minh lưu lượng cùng lưu tảo thị đám người nhìn đến chính mình nương, bà bà, như vậy, trong lòng có chút ấy nấy, là làm người con cái, bất tận phụng dưỡng nghĩa vụ ấy nấy. Lưu lâm thị tưởng tô lê phải đối phó chính mình, không muốn ra tới, liền ầm ý không thôi. Cái này tới rồi thính đường, nhìn như vậy nhiều người, liền tới tự tin. Hảo ngươi cái bạch nhã lang, mệt ta hảo ý đối đãi ngươi. Ngươi lại đem ta giam lòng lên. Ngươi không làm thất vọng chính mình lương tâm sao. Là, ngươi đã nói, ta không phải ngươi bà ngoại. Nhưng mấy năm nay, ta tự nhận moi tim móc phổi đối với ngươi, đối cái này ra cũng không có làm ra cái gì hại. Ngươi không tiện thời điểm, ta giúp ngươi đem đồ vật nắm giữ ở trong tay có cái gì sai. Ngươi nếu như vậy đái ta, ngươi sẽ không sợ tao báo ứng sao. Nhìn chung quanh nhiều người như vậy, có chính mình nhi tử, cháu ngoại đám người, cái này càng tới khí. Bác Thái sư nhìn trước mắt lao phụ nhân càng xem càng là quen thuộc một chốc nghĩ không già ở đầu gặp qua hắn lặng lặng đứng ở một bên trầm mặc không nói nghe thanh âm này tuy rằng già rồi nhưng còn cảm giác quen thuộc đang ở chậm rãi hồi ức Tô Lê mắt lạnh nhìn lưu Lâm Thị ở kia chửi rủa trong lòng cười nhạo không thôi Nương Ngươi đừng mắng a Lê vốn dĩ đây là ngươi sai cái này ra mặc kệ thế nào chính là a Lê chúng ta làm người muốn tri ân báo đáp Ngươi không thể bắt tay rối như vậy trường. Chẳng lẽ nương ngươi thật sự tưởng không chê A Lê không thành, ngươi có thể nào như vậy? Lưu Lâm Thị nghe được nhi tử nói, hai mắt chừng, ngón tay lưu minh mắng, ta như thế nào? Muốn nói tri ân báo đáp, kia cũng là nàng tô lê đối ta bảo mới là. Ta cho nàng một cái sinh mệnh, làm ta ở năm rồi làm làm có quyền thế thái lao phu nhân làm sao vậy? Còn đem ta giam lỏng lên, các ngươi đại gia cho ta bình phân xử, ta. Trong giây lát, nàng im miệng. Nay vừa chuyển vòng, nhìn đến đứng ở kia bạc thái sư, hai chân mềm đũn, nằm liệt ngồi dưới đất. Tức khắc đem tóc xà loạn, che lại chính mình mặt. Muốn chạy trốn, nhưng hai chân không sức lực. Lao ra như thế nào tới, hắn tới nơi này, là đã biết chuyện gì sao. Lưu lâm thị sợ tới mức không dám ở ra tiếng. Cũng đúng là bởi vì lưu lâm thị thái độ này, làm bạc thái sư nháy mắt nhớ tới, trước mắt người là ai. Tử Tương có hai cái bà vú, Bích Nguyệt cùng Bích Lạc. Lúc trước chiêu tiến vào hai cái bà vú đều là sinh sản sau không bao lâu, thuật nhìn sạch sẽ, làm người cũng thực một mạc. Nguyên danh gọi là gì đã quên, chỉ là sau lại vào phủ lúc sau, sửa tên kêu Bích Nguyệt cùng Bích Lạc. Trước mắt lao phụ nhân hẳn là chính là Bích Lạc, không sai, nhất định là nàng. Lúc trước tử Tương xuất giá là lúc, hai cái làm của hồi môn cũng đi theo đi Tề Nguyệt Quốc. Trở về thời điểm Bởi vì lớn bụng, cũng đem hai cái bà Vú mang về tới. Đi thanh dương phủ trên đường mất tích thời điểm, là chỉnh chiếc xe ngựa đều trước sau, liên quan này bà vũ cũng không thấy. Mấy năm nay cho rằng tao nộ bất chắc, không nghĩ tới bích lạc còn sống, còn tự xưng là tô lê bà ngoại. Nghĩ vậy, bạc thái sư ánh mắt hiện lên quần áo sắc bén, đối với lưu lâm thị lớn tiếng vừa uống, lớn mật bích lạc, ngươi là cái gì thân phận, muốn ta ngoại tôn nữ xưng ngươi vì bà ngoại. ngươi có như vậy mệnh sao lưu lâm thị vừa nghe lời này đôi tay xả phát động tác ngừng lại cho dù là ở đâu cái trong phòng ăn chay niệm phật lâu như vậy nhưng ra tới đến bây giờ chút nào không thấy nàng tính tình biến chấm tĩnh lao ra cầu lao ra tha mạng lao ra tha mạng a lưu lâm thị ngược lại mặt hướng bạc thái sư quy đầu khái đến bang bang rung động nàng sợ đã chết người kia đã biết chính mình sẽ không chết tử tế được nhưng thái sư đã biết Chính mình sẽ muốn chết không thành. Nghe nói hắn là thông cảm hoàng thượng tiên sinh, có thể dạy ra hai vị kiệt xuất hoàng thượng, vậy đến phải có cao siêu thủ đoạn. Mặc kệ là trị quốc vẫn là an bang, cũng hoặc là đối với trong công việc xử lý phương pháp. người như vậy, thật muốn chỉ người lên, kia thật sự sống không bằng chết. Bích lạc, thử tương ở đâu, ngươi đem nàng thế nào? Còn có bích nguyện đâu, năm đó là chuyện như thế nào, ngươi vì sao phải làm như vậy? Nhìn ban đầu vênh váo tự đắc Lưu Lâm Thị, Bạc Thái Sư ngược lại dùng ôn hòa lời nói hỏi. Lưu Lâm Thị vừa nghe lời này, ánh mắt vừa chuyển, này Thái Sư không biết việc này, là các nàng cùng người hợp ưu Vậy tỏ vẻ chính mình có thể biên, tuy tiện chính mình nói như thế nào, không phải sao. Đãi ngẩng đầu là lúc, chỉ thấy Lưu Lâm Thị lệ Lưu đầy mặt, lao ra, nô tỳ đáng chết, đều là nô tì sai. Không có thể hảo hảo bảo vệ tốt tiểu thư. Lúc trước xe ngựa bị H.I.R nhân bắt cóc đến vùng ngoại ô, nô tỳ sợ hãi. Sau lại lại tới nữa một đợt H.I.R nhân, đem đối phương người ngăn lại, hai bên người ở đối đáp, nỗ lực cùng bích nguyệt sợ hãi, không dám làm xe ngựa trở lại kinh thành, đành phải giá xe ngựa trở lại quê quán. Bởi vì tiểu thư mau sinh sản, nô tỳ không biết viết như thế nào tin, muốn như thế nào lao ra mới có thể tin tưởng, nhưng lại sợ thư tín rơi vào kẻ cắp tay. Liền vẫn luôn không dám viết tin, thông chi. Nhưng tiểu thư ở sinh tiểu tiểu thư là lúc, khó sinh đã chết. Nô tỷ sợ hãi lao ra trách tội, càng là không dám nói. Vừa vặn nhìn đến chính mình tiểu nữ nhi, cũng chính là bích nguyệt con dâu, sinh sản, khó sinh. Liền đem tiểu tiểu thư gửi nuôi ở nàng danh nghĩa, hiện giờ tiểu tiểu thư trưởng thành chút. Nô tỷ càng là gần người hầu hạ tiểu tiểu thư, không cho này chịu khổ, thỉnh lao ra mình thấy. không biết người Nghe lời này, hết thể hợp tình hợp lý. Cũng ở cảm thán này lưu lâm thị trung thành, do đó đều xem nhẹ, nàng vừa rồi thái độ. Nhìn mọi người trầm mặc, lưu lâm thị nhịn không được vì chính mình vừa rồi lâm thời nghĩ đến biện pháp nhảy nhót không thôi. Nếu nói nơi này mọi người cũng không biết cũng liền thôi. Vừa vận tô nhiên biết bọn họ gương mặt thật, nghe được bà ngoại quỷ xả hết bài này đến bài khác, tô nhiên tức giận khó làm đứng ra ở, chỉ vào lưu lâm thị mắng. Ngươi nói nói hiệu nói vượng, tiểu mội nương chính là các ngươi hại chết, ngươi còn dám rào biện. Lưu Lâm Thị vừa thấy phản bác chính mình, tự nhiên là Tô Nhiên. lãnh không được hừ một tiếng, chẳng Tô Nhiên liếc mắt một cái. Nàng biết Tô Nhiên nói chuyện, chưa nói đến người sẽ tin tưởng. Rốt cuộc này Tô Nhiên luôn luôn người hoa Tô Lê không có gì giao thoa, thả nàng đối Tô Lê không tốt. Nhưng mà nơi này người, một đám đều là vì Tô Lê tốt. Ngươi nói là ta hại chết. Ta còn nói là ngươi hại chết đâu. Ngươi có cái gì tư cách nói ta làm hại, ta đối á lê hảo, mọi người đều xem sớm trong mắt. Trái lại ngươi nhìn xem chính ngươi, từ nhỏ liền cùng nàng đối nghịch, ngươi hiện tại đứng ra nói loại này lời nói là có ý tứ gì. Ta biết ngươi không thể gặp A lê hảo, nhưng ngươi cũng không cần như vậy. Tô nhiên nhìn đến rảo biện bà ngoại, cấp dầm chân một cái. Nhưng vì tiểu muội, làm tiểu muội cùng mọi người đều biết bà ngoại gương mặt thật. Nàng vẫn là tiếp tục nói, tiểu muội nương ở bụng đau từng cơn thời điểm, làn mãi mãi đỡ đẻ. Nhưng làn mãi mãi chỉ cần hài tử cùng vòng ngọc, cầm kéo, căn bản không màng tiểu mội nương có thể hay không sinh ra hài tử, trực tiếp đem phía dưới cắt đại, đẩy bụng, ngược đánh tiểu muội nương. Uy hiếp nàng, nếu không sinh ra được làm cho bọn họ đều đã chết. Tiểu muội nương vì hài tử, liều mạng sinh hạ tới. Nhưng sinh hạ tới lúc sau, mãi mãi lại dùng tiểu mội ủy khuất nàng nương. Nếu không cho vào ngọc, liền phải làm tiểu mội hít thở không thông mà chết. Tiểu mội nương liều mạng cuối cùng một hơi, đem vào ngọc rơi xuống. Ở nghe được tiểu mội tiếng khóc sau, mới nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hơn nữa sinh sản thời điểm, tiểu muội nương, tứ chi đều bị mãi mãi cột vào là cái địa phương như vậy. Đừng hỏi ta vì cái gì sẽ biết, ta sẽ không nói. Vốn gì không tính toán nói, chính là bà ngoại quá vô sỉ. Làm tận chuyện xấu, còn muốn khoác người tốt ra. Bọn họ đem tiểu muội nương rửa sạch sạch sẽ lúc sau Bởi vì nương sinh ra đệ đệ là thử thai Nương bởi vì bà ngoại cùng mãi mãi mặt ngoài công phu đối tiểu muội nương đặc biệt hảo Nương hận nàng Cho nên liên quan này hận tiểu muội Lúc này bà ngoại cùng mãi mãi lại muốn nương nhận hạ tiểu muội Đây là minh bạch đem tiểu muội đưa cho nương khi dễ Bọn họ đều là giả người tốt Đều là giả Này toàn bộ là mặt ngoài công phu Lưu trữ tiểu muội là cho chính mình dấu nghề Sợ hãi người kia đối phó các nàng. Tuy rằng ta không biết người kia rốt cuộc là ai, nhưng bà ngoại nhất định biết. Còn có tiểu mội nương, là bị bọn họ trực tiếp ném tới núi sâu đi. Cha ta đối tiểu muội nương mơ ước, nương hận tiểu muội nương đoạt đi rồi cha con ái, từ nhỏ rẻ dỗ chúng ta, nỗ lực khi dễ tiểu muội Này hết thể đều là bà ngoại cùng mãi mãi tạo thành, bọn họ là người xấu, ác ma. Tô nhiên nói rơi lệ đầy mặt, hận thấu như vậy cảm giác. Nguyên bản không tính toán nói ra, nhưng nhìn đến bà ngoại vô sỉ, vì tiểu muội, nàng nguyện ý đem nhà mình nhất bất kham một màn vạch trần ra tới. Mọi người nghe lời này, nhìn không được nhìn nhìn tô nhiên, nhìn nhìn lại lưu lâm thị, lưu lâm thị điên rồi, vốn dĩ cho rằng chính mình tìm lấy cớ là hoàn mỹ nhất, không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị tô nhiên chọc phá. Nàng lại là từ nơi nào biết đến? Chuyện này, trừ bỏ chính mình cùng nàng mãi mãi, là ai cũng không biết. Ngươi cái tiểu đệ tử, làm ngươi nói bậy, xem ta không đánh chết ngươi. Làm ngươi nói hiệu nói vượng, ngươi quỷ xả, xem ta không xé lạn miệng của ngươi. Hoàng Văn Tuấn ở Lưu Lâm Thị buôn đi lên phía trước, chạy nhanh đem thê tử hộ ở trong ngực, cả người dùng phía sau lưng đối với nàng. Phương Nghị thời thời khắc khắc đều nhìn chầm chầm Lưu Lâm Thị, lúc này nhìn đến nàng nổi điên hành vi, từ sau lưng, đem nàng sách lên tới. Nhìn hơn 50 tuổi. đang ở dãy rửa sau không thôi Lưu Lâm thị, lớn tiếng mượn uống, nếu là lại lộn xộn, tiểu tâm ta không khách khí. Lúc này Lưu ra người nhìn đến chính mình nương, bà bà, nãi nãi, như vậy, một câu đều không nói. Nếu thật sự như tôi nhiên theo như lời, đó chính là giết sạch bọn họ người một nhà, đều không đủ chốn cùng. Không nói mà khác, liền chỉ là dẫn phát chiến tranh, làm như vậy nhiều bá tánh cùng người nhà chia lìa. Còn có trong chiến tranh chết đi người. Này bốc trướng, không nói mặt khác địa phương, chỉ sợ là hà hoa thôn người, đều dùng không dưới bọn họ. Hà hoa thôn chết đi người không tính, chỉ là đưa về tới những cái đó thiếu cánh tay thiếu chân, liền đủ bọn họ ấy nấy cả đời. Mà tạo thành hết thể đầu sỏ gây tội, chính là bọn họ nương cùng thông ra. Hoặc là các nàng cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh, nhưng lại chân chân thật thật, là các nàng làm. Tô Lê nhìn bà ngoại, cười lạnh một tiếng, bà ngoại. ngươi thật sự rất tốt với ta sao ngươi để tay lên ngực tự hỏi ngươi đối ta hảo không phải có mục đích sao ngươi rất tốt với ta ngươi làm ta cấp tô lưu thị dưỡng từ nhỏ ngươi liền biết ta bị nàng ngược đãi ngươi cũng chính là miệng nói nói không thực hiện ngươi ở biết tô lưu thị sau khi chết ngươi đối ta là cái gì thái độ chính ngươi ngẫm lại xem còn có tới này trụ sau ta bụng đại trong nhà đồ vật ngươi muốn xen vào liền cho ngươi quản nhưng ta ra ở cứ ngươi còn vẫn như cũ bá chiếm. Động bất động ngươi liền không cao hứng, hợp lại cái này ra ra tiền xuất lực, tốn tâm tư kiến thành, phải bị ngươi không chế. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi tới nhà của ta ngày đầu tiên, ngươi nói bụng, không cơm ăn, là ta cho ngươi làm. Ta tự nhận đối đại ngươi không tệ, tướng công cho ta mua tân ý lìa Sam ta tuyệt đối không phải ít ngươi. Trong nhà ngươi là hỗ trợ làm chút việc nhà, chính là trừ bỏ này đó. cũng không muốn ngươi làm ruộng trồng trọt linh tinh. Ăn uống sẽ không thiếu hụt ngươi, càng sâu đến, ở biết thai nạn tới thời điểm, còn nhắc nhở ngươi, làm cứu cứu bọn họ chuẩn hảo chuẩn bị. Ở cứu cứu bọn họ không có bạc vượt qua cửa ải khó khăn thời điểm, ta hỗ trợ một bạc, vượt qua. Phần 222 Ở chuyển nhà thời điểm, càng là suy xét đến ngươi lão nhân gia bởi vì đem ra dọn đến hà hoa thôn. Biết cứu cứu gia nghèo, Ăn cơm gì đó tiếp tế không thượng, ta liền ở nhà làm tốt, gọi bọn hắn lại đây. Ở ta bắt đầu làm việc sự tình, cũng là đệ nhất suy xét, làm cứu cứu bọn họ lại đây hỗ trợ. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, ta vì sao làm như vậy sao? Là, ta là biết cứu cứu bọn họ là người tốt, nhưng ta càng có rất nhiều hướng về phía bà ngoại ngươi đi. kỳ thật chỉ cần có bạc, thỉnh ai hỗ trợ, không phải hỗ trợ, không phải sao? ta nghĩ. Dù sao đều là người một nhà, không cần quá lòng tham, ta đảo trả sao cả. Bất quá ngươi quá làm ta thất vọng rồi, ngươi nhìn xem chính mình đều làm chút cái gì. Nếu như trước kia ta không biết cũng liền thôi, ha ha, chính là ngươi sắc thật hại chết ta nương người. Ngươi cảm thấy ta sẽ tha thứ ngươi sao? Nói cho ngươi, ta đời này, lần đầu sẽ không tha thứ ngươi, chính là ngươi. Bất quá ngươi vẫn là may lại đi, ngươi là ngươi. Cứu, cứu bọn họ là cứu cứu bọn họ. Chỉ cần bọn họ đái ta như di vãng, ta cũng sẽ đái bọn họ như qua đi giống nhau. Tô Lê nói xong, nhìn Lưu Lâm Thị biến sắc ra mặt, ngược lại nhìn về phía Lưu gia người, bao gồm Lưu Vi ở bên trong, các ngươi không ngại này lao thái bà mệnh về ta đi. Lưu gia người cứ việc đều biết những việc này, cũng thật làm Tô Lê như vậy trắng ra nói ra, vẫn là cảm thấy thẹn thùng. Nhưng tưởng tượng đến chính mình lương bà bà. Mãi mãi, như vậy, cũng đều gật gật đầu. Thiếu người, trước sau muôn còn. Hơn nữa nàng vẫn là dự mưu đã lâu, nóng vội thâm trầm. Ban đầu bọn họ còn khả năng thoáng có chút không hiểu, hiện tại đều đã không lời nào để nói. Bạc Thái Sư nhìn đến này, đối với Tô Lê nói, đem này lao thái bà giao cho ta đi, ta mang về, đừng bẩn người tay. Nơi này ngươi cứ yên tâm đi, ngươi chuẩn bị chuẩn bị, ta làm hoàng thượng phái người đưa ngươi đi tể nguyệt quốc. Nơi này, ta sẽ phái người tiếp quản, ngươi nếu là tưởng trở về, bên kia công đạo hảo liền trở về. Cái này lao thái bà sau lưng còn có rất nhiều đồ vật, ta phải hỏi ra tới trước. Rốt cuộc là ai sai xử các nàng làm, kinh thành bốn quỷ sau lưng người, là chủ mưu vẫn là tham dự giả, ta đều đến điều tra rõ. Tô Lê rất muốn tự mình động thủ, hảo hảo tra tấn một chút này lao thái bà. Nhưng ngẫm lại vẫn là tính, thành như ông ngoại theo như lời. hiện tại không thể bẩn tay mình. Hai đứa nhỏ hài tử, nàng không nên quá huyết tinh bạo lực. Chỉ là nghĩ tô nhiên nói, sinh chính mình hình ảnh, nàng liền nhịn không được đau lòng, dường như kia một màn liền thật sâu bị khắc vào trong đầu. Nàng biết nữ nhân sinh hài tử, nhiều thống khổ. Nhưng một chút nghĩ đến nương là như vậy sinh hạ chính mình, nàng liền hận không thể một cái tắt phiến chết các nàng. Không, lập tức quá tiện nghi, muốn cho bọn họ sống không bằng chết. Nghĩ nghĩ tô nhiên nói chính mình nương bị ném tới núi sâu, tô lê ánh mắt vừa chuyển, lạnh giọng nói, đi đem mộ cho ta đào ra, đem thi thể cho ta tìm ra, ta muốn quất xác, Đánh xong sau, cho ta ném tới núi sâu, làm nàng nếm thử ta nương tư vị. Tô hào muốn nói cái gì, nhưng nhìn tiểu mội liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại tiểu thúy, trung quy không nói một câu. Nhìn đến bà ngoại như vậy, liền biết tô nhiên nói đều là thật sự. Chính mình mãi mãi là như vậy tội ác tài trời, chính mình tra lại là như vậy. Hắn có thể nói cái gì? Không, cái gì đều không thể nói. Sương tại mãi mãi cùng bà ngoại như vậy thời điểm, nên nghĩ kỹ rồi kết quả sẽ thế nào. Lưu Tào Thị vừa nghe lời này, vẫn là nhịn không được tiến lên, đối tô lên nói, A Lê, ta xem vẫn là thôi đi. Này dù sao cũng là thiếu đạo đức sự, nếu đã chết, ngươi khiến cho người an giấc ngàn thu đi. cũng hảo cấp tiểu hùng hùng tích phúc. Tô Lê vừa nghe, lanh không được cười. đại cứu nương, không phải ta không cho nàng an rớt ngàn thu, là nàng làm sự tình, bằng không chính mình an rớt ngàn thu. Các ngươi nói ta làm quá mức sao? Nhà ta tiểu hùng hùng cũng không cần nàng cấp tích phúc. Nếu ta đi nói cho Hà Hoa thôn cùng Lê Hoa thôn người, nói bọn họ sở dĩ muốn đi đánh giặc nguyên nhân, ngươi cảm thấy này đó thôn dân sẽ như thế nào làm? Nguyên bản cũng muốn nói cái gì lưu triệu thị bởi vì tô lê câu này ha, tức khắc cái gì đều không nói. Nay lưu vượng đều ở trên chiến trường đâu, lúc trước hắn đi đánh giặc thời điểm, chính mình ra là tình huống như thế nào, lại có thể nào không rõ ràng lắm. Đương một vị lưu vượng đã chết thời điểm, trong nhà lại là tình huống như thế nào. Bởi vì này hai cái lao thái bà, ngàn vạn người nhà bị bắt tách ra, bị bắt sinh ly từ biệt, nếu là những cái đó các thôn dân đã biết. Chỉ sợ thủ pháp so A Lê càng thêm quá kích. Bạc Thái Sư nhìn Tô Lê liếc mắt một cái, nói, Hai tử, những việc này, không cần ngươi nhọc lòng, cũng không cần ngươi đi lộ. Ông ngoại sẽ cho ngươi thu phục hết thảy, thế ngươi nương báo thủ. Ngươi chỉ cần làm chính ngươi, trước kia thế nào, hiện tại vẫn là thế nào. Ngươi chẳng qua là nhiều hai cái người nhà. Thế Nguyệt Quốc cùng Hạo Nguyệt Thủ Đô là nhà của ngươi, ngươi tưởng ở đâu đều có thể. Chỉ là ngươi hiện tại muốn đi tề nguyệt quốc trấn an ngươi phụ vương, trấn an ngươi bà cánh. Đem biên cương không ở có chiến tranh, làm tề nguyệt sống lại lên, là được. Trong nhà những việc này, không thể ô bế ngươi tay. Đến nôi đứa nhỏ này, ta xem thân thể không tốt, hôm nào ông ngoại làm người đưa vài thứ lại đây, cấp bổ một bổ. Nghe lời nói, tô lên nâng lên mong đợi ánh mắt. Đúng vậy, như thế nào không nghĩ tới. Chính mình ông ngoại là cái thái sư. Chính mình cha là cái nhiếp chính vương, vậy đại biểu có tiền, có quyền thế. Muốn cái gì dược liệu sẽ không có. Nghĩ nghĩ đối bạc thái sư nói, ông ngoại, tiểu hùng hùng thân thể không tốt, ta muốn trăm năm linh chi cùng trăm năm nhân sâm. Đúng rồi, tốt nhất có thể giúp ta tìm được trầm hương cùng kim thoa thạch hộp. Bạc thái sư nghe được lời này, ánh mắt xoay một chút, ngay sau đó thở dài một tiếng, nha đầu, ngươi xác định muốn kim thoa thạch hộp sao. Này tiểu nha đầu thân thể là làm sao vậy? Kim pha thạch hộp chỉ có tề nguyện quốc trong hoàng cung có, ngươi nếu muốn, qua bên kia tìm người phụ vương muốn đi. Đến nỗi trầm hương, thanh dương phủ có một ít, trong hoàng cung có một ít, ta kia không có. Ta đi cho ngươi muốn, bất quá lượng đều không nhiều lắm, ngươi muốn nhiều ít. Tuy rằng hắn không xác định có thể hay không muốn tới, nhưng nếu tô lê hồi tề nguyệt quốc, hai nước đỉnh chỉ chiến tranh nói, nghĩ đến hoàng thượng hẳn là sẽ đồng ý. Tề Nguyệt Quốc mới có sao? Tô Lê Lẩm Bẩm tự nói, xem ra vì tiểu hùng hùng, thế tất muốn đi tề Nguyệt Quốc một chuyến. Chỉ là nàng còn muốn mang tiểu nhục bao cùng đi, nếu không ở đi tề Nguyệt Quốc phía trước, đi trước Hán Đông đem tướng công cùng tiểu nhục bao đều cùng nhau mang qua đi đi. Cái gì phụ vương không phụ vương, nàng thấy cũng chưa gặp qua, một chút cảm tình đều không có. Muốn nói gì cái này quốc gia càng ngày càng lạc hậu, chỉ có thể thuyết minh, nàng cái này cha. Là thật vô dụng. Nếu không như thế nào liền một quốc gia đều thống trị không tốt. Ở tô lê xem ra, kêu bất quá là chính mình tìm lấy cớ thôi. Ân, hảo, không nói những cái đó sốt ruột sự. Người tới, trước đem bích lạc cho ta áp xuống đi, phòng ngừa nàng tự sát. Bạc Thái Sư nhận đến ngoại tôn nữ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, rất là chua sót. Hiện tại là xác định, tử tương đã chết, liền cái thi thể đều không có. Hắn nữ nhi, tề nguyệt quốc nhiếp chính vương phi, cứ như vậy bị chính mình hai cái bả vú hại chết. Cụ thể là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ chết, còn không rõ, chết hạ gan Thu này, hắn nhất định phải ôm, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm hắn như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Mọi người nhìn bị dẫn đi lưu lâm thị, không nói một câu. Hôm nay mang cho bọn họ, là chấn động. Ai cũng không nghĩ tới, ở một cái nho nhỏ sân thôn. Sẽ tồn tại như vậy đại một bí mật. Nghĩ đến Tô Lê khả năng sẽ đi, một đám đều liên tiếp. Nhưng bọn hắn càng thêm minh bạch, nếu Tô Lê không đi Tề nguyện quốc, kia hai nước có lẽ sẽ chăm họ lầm than, có lẽ còn sẽ dẫn phát mặt khác chiến tranh. Rốt cuộc này còn có mặt khác một bắt người, là muốn nàng chết. Tô Lê vừa chết, đối hai cái quốc gia ai đều không có chỗ tốt, duy nhất có chỗ lợi người, đó chính là không hy vọng hai cái quốc gia người tốt. Bọn họ đều là bình phàm dân chúng, chỉ nghĩ muốn qua ăn đến no, ăn mặc cấm nhật tử. Chỉ có quốc gia an bình, bọn họ cũng mới có thể qua đến an bình. Thượng như bạc thái sư nói, nơi này cũng là tô lê gia. Chỉ cần nàng trở về, nơi này chính là nàng gia, sẽ cho nàng lưu trữ. Tô nhiên sợ hãi chính mình nói ra nói, tuấn ca ca sẽ xem thường chính mình, nhưng mà đợi nửa ngày, tuấn ca ca như cũ không có mặt khác phản ứng. trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. tô lê đối với tô nhiên vì cái gì sẽ biết những việc này, một chút đều không quan tâm, cũng không để bụng. nàng chính mình đều là xuyên qua lại đây người, nàng tin tưởng, có đôi khi có chút đặc thù sự tình, kia cũng là đương nhiên. ở tô lê trong lòng đã đem tô nhiên phân loại vì đặc thù người trí nhất. tuy rằng nghe nói nàng bị hắc y Sam đuổi giết, bị thần vương phủ giam lỏng, bị thần vương gia đòn hiểm. Nhưng nàng xem tô nhiên trong mắt, không có nhìn đến đều là người xuyên việt cảm giác. Chỉ có thể đem nàng phân loại vì, ở sinh tử bên cạnh gặp được cái gì, hoặc là có người cùng nàng nói gì đó. Mọi người từ phòng trong đi ra là lúc, nhìn đỉnh đầu đầu gác thái dương, phảng phất đều phơi không tiến trong lòng. Cả người lạnh lẽo, trong lòng bị bịt kín một tầng xa. Ngồi ở bóng cây hạ nhân, nhìn từ trong phòng đi ra người, cũng vẫn chưa nói thêm cái gì. Rốt cuộc hôm nay là tiểu hùng hùng một tuổi, mà từ bên trong ra tới, đều là tô lê nhà mình người hoặc là thân tín. Tiểu mầm cảm thấy chính mình phu nhân thấy thế nào, đều như vậy cao quý. Nguyên lai like là có huyết thống ở bên trong. Nàng trước nay không nghĩ tới, phu nhân sẽ làm chính mình nghe đến mấy cái này. Bất quá cũng bởi vì phu nhân đối chính mình tín nhiệm, càng thêm vui vẻ, nhảy nhót. Ở biết phu nhân thân thế lúc sau, nàng vi phu nhân cảm thấy đau lòng. Nàng quyết định, mặc kệ phu nhân ở đâu, nàng tiểu mầm liền ở đâu Bởi vì không có bất luận cái gì buồn ngủ Nhìn tiểu hùng hùng, tô lê làm người kêu tiểu thảo tiến vào Hống tiểu hùng hùng đi ngủ Chính mình tắc nghĩ đến trô đi một chút, hảo hảo ngâm lại Loát một loát suy nghĩ Lại nói quách lâm thị mang theo hai cái nữ nhi cùng chu thị hướng ra đi Chuẩn bị trở về thay đổi quần áo, lại đi hà hoa thôn Lúc này chu thị nhìn bà bà như vậy mới bắt đầu nói một câu nói, lương, ta xem là đại tẩu không nghĩ chúng ta hai cái tiểu cô nhật tử quá hảo, mới như vậy. Ngươi tưởng a, nàng nhà mẹ đẻ thật vất vả đi lên, ở chính mình ra có năm chắc. nay mây tiếng hoặc là dáng màu gả cho thanh niên tài tuấn, nàng nào còn có cái gì đồ vật hảo khoe ra. Ta xem nàng chính là cô ý, còn có ngày hôm qua, ngươi nói tốt đoan quả nhiên liền nói muốn phân ra. Ta xem tám phần chính là đã biết, Chính mình đại ca phải cho chính mình ban thưởng, không nghĩ nộp lên công chúng. Cho nên mới đưa ra phân ra, này tâm cơ cũng thật đủ thâm, liền nương ngươi đều bị tính kế đi vào. Quách lâm thị vốn dĩ liền không cao hứng, lúc này nghe được chu thị nói, trong lòng càng thêm không vui. Nàng vốn dĩ cũng là như vậy tưởng, bất quá hôm nay nàng hoàng nhã lâm không mang theo chính mình qua đi, kia chính mình còn có thể sẽ không đi không thành. hà hoa thôn liền ở kia, tô lê phu nhân ra. Tùy tiện vừa hỏi, đều biết ở đâu. Nghĩ nghĩ, chính mình nếu cầu không được Hoàng Nhã Lâm, kia mang theo hai cái nữ nhi qua đi, nhân ra hải tử một tuổi, dù sao cũng phải mang điểm đồ vật đi. Nhìn đã đổi hảo quần áo nữ nhi, liền đối với Chu Thị nói, ngươi đi cho ta nhặt mười cái trứng gà lại đây, ta mang theo qua đi. Không, không, mười cái quá nhiều, tám thì tốt rồi. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy có chút thì đau, căn chặt răng đến, năm cái. năm cái liền thành chúng ta hiện tại qua đi khẳng định không có cơm ăn cấp 5 cái xem như tiện nghi nàng chu thị vì bà bà bùn xỉn cảm thấy buồn cười liền như vậy năm cái trứng gà muốn nhân ra tô lê phu nhân bán ngươi một cái mặt mũi còn muốn giúp ngươi tìm con rể có phải hay không quá để mắt chính mình bất quá tưởng quy tưởng cái gì cũng không nói xoay người đi vào dùng một cái tiểu rổ nhặt năm cái trứng gà đặt ở mặt trên nương trứng gà tại đây, ngươi số một số. Nàng liền chờ xem hai cái tiểu cô làm cho cười, bọn họ hai cái bị nuôi dưỡng mắt cao hơn đỉnh, tự cho là xinh đẹp như hoa, ghê gớm. Ai đều không xem ở trong mắt. Sáng nay xuyên thành như vậy đi náo loạn một cái chê cười còn chưa đủ, hiện tại thượng vội vàng đi náo cái thứ hai chê cười. Nàng không thể đi theo đi xem, thật là đáng tiếc. Quách lâm thị mẹ con ba người đi đến Hà Hoa thôn thời điểm. vừa vặn nhìn đến Tô Lê đi ra ra môn. Quách Lâm Thị xem Tô Lê ăn mặc, hai mắt sáng lên, mặt trên tiến lên, đem rổ đưa cho Tô Lê nói, phu nhân, người hảo, ta là đào hoa thôn thôn trưởng phu nhân Quách Lâm Thị, đây là ta một đôi nữ nhi kêu mây tía cùng dáng màu. Hôm nay nghe nói là người nữ nhi mãn một tuổi, riêng tiến đến ăn mừng. Nhân nhi vừa mới nói xong, đã bị một cái khác thanh âm cấp ngăn cản, tiểu mỹ nhân, ta tới. Thời tiết này thật đúng là nhiệt chết tiểu ra. Vì cấp tiểu hùng hùng quá một tuổi, ta riêng từ lăng tiêu thành chạy tới, có hay không thực cảm động. Mây tia dáng màu nghe thế mang thêm có tử tính thanh âm, cùng với phía sau xe ngựa thanh âm, quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái nhẹ nhàng công tử nhẹ nhảy xuống xe ngựa, mở ra cây quạt, diêu a diêu. Phần 223 Kia hai cái tâm thình thịch thình thịch cấp hiêu, đầy mặt đỏ ửng, hai mắt mạo quang nhìn trước mắt nhẹ nhàng công tử. tấm mắt càng là theo hắn di động di nói tô lê trước mặt mây tía dáng màu hai tỷ muội nhìn đến này đều không khỏi lôi kéo chính mình nương ống tay háo nhẹ giọng nói nương liền hắn quách lâm thị nhìn cố minh hiên lớn lên tuấn tú lịch sự an mặc cấp cái tám phần nhìn nhìn lại phía sau hoa lệ xe ngựa nháy mắt trực tiếp thập phần bất chấp tô lê cùng cố minh hiên đang ở nói chuyện vội vàng tế tiến lên đối với cố minh hiên một trận cười Không biết công tử là người ở nơi nào, trong nhà làm gì đó, hay không thành thân, tuổi bao nhiêu? Đúng rồi, còn có công tử tên gọi là gì? Cố Minh Hiên nhìn đến trước mắt phụ nhân, đang xem xem phía sau kia hai cái đầy mặt đỏ hưởng nữ nhân, đầu mạo hát tuyến, dùng ánh mắt cầu cứu dường như nhìn Tô Lê. Tô Lê làm như không thấy, quay đầu đi cười trộm. Không thể tưởng được hắn Cố Minh Hiên cũng sẽ co hôm nay, ha ha, thật là cười chết nàng. Nguyên bản không úc tâm, tại đây một khắc thư hoang nhiều. Đông nhiên cảm giác thiên là như vậy cao, như vậy lam, không khí là như vậy hảo, chung quanh còn có thể ẩn ẩn người được nhàn nhạt hoa sen hương. Mỹ thay, rượu thay. Cố minh hiên nhìn đến tô lê khỏe miệng mỉm cười rời đi, trong lòng có hơi hơi thất vọng. Nữ nhân này thấy thế nào đến chính mình bị người khác vây quanh, lại một chút phản ứng đều không có, hảo sinh thất vọng. Bất quá không quan hệ. Hán Cố Minh Hiên là người nào, này đó đã kích lại tính cái gì? Vừa rồi không cũng giành được mỹ nhân cười sao? Nhìn thoáng qua còn ở diễu rít đối chính mình giới thiệu nàng tổ tông 18 đại phụ nhân, Cố Minh Hiên sau này một lui, nói, ngươi muốn làm cái gì? Quách lâm thị nhìn đến người rốt cuộc lý chính mình, cũng hỏi chính mình lời nói, nháy mắt ngăn cản còn ở giới thiệu nói, nói thẳng, công tử, ta xem ngươi bộ dáng tuấn tiếu, vừa vặn nhà ta nữ nhi cũng là... Nhà ta hai cái nữ nhi cũng không có hôn phối, ngươi nếu là chưa cưới, ta có thể đem nữ nhi gả cho ngươi. Ngươi thích cái nào, hoặc là hai cái đều được. Ngươi nếu là cưới, kia cho ngươi nhưng tiểu thiếp cũng có thể. Không biết công tử, ngươi muốn chính là cái nào đâu. Ở nàng xem ra, nàng nữ nhi xinh đẹp như hoa, như vậy nữ tử, là nam nhân đều sẽ đổ vợ. Hiện tại nhìn nữ nhi trên mặt đỏ ửng, thật là càng mỹ càng mỹ, nghĩ đến cái này công tử. nhất định sẽ đồng ý. Bất quá giống như vậy công tử, có tài có mạo còn có tài nam tử không hảo tìm. Hơn nữa chính mình hai cái nữ nhi đều coi trọng, hai chị em cùng nhau hầu hạ một người nam nhân cũng không có gì không tốt. Chương 64 chuẩn bị đi quân doanh. Đổi mới thời gian hai nghìn mười bốn mười một phút năm mươi giây tấu chương số lượng từ một bốn Mây tía cùng dáng màu vẻ mặt mong đợi nhìn cố Minh Hiên. chỉ là kêu muốn nói lại thôi thẹn thùng bộ dáng làm tô lê ở một bên xem đến có chút nội thương chiến yêu đừng hiểu lầm đây là cấp nghẹn muốn cười to lại sợ nào đó nam nhân phát điên chỉ cần liều mạng chịu đựng kỳ thật không cần quay đầu lại xem nàng cũng biết hiện tại tình hình là cái dạng gì tô lê cố minh hiên cắn răng một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy đáng tiếc tên quảng ngắn cũng liền hai chữ Một chút đều biểu hiện không ra hắn tức giận tới. Ai ra, công tử, chúng ta nói chính mình sự tình, ngươi kêu Tô Lê Phu Nhân làm cái gì đâu? a, ta đã biết, ngươi là muốn nàng tới làm mai mối có phải hay không? Ngươi sớm nói a, xem ở ta thông ra phân thượng, Tô Lê Phu Nhân sẽ hỗ trợ lạc. Quách lâm thị chỉ kém không cái nào khăn tay, ở kia hướng về phía cố minh hiên nói chuyện. Tránh ra, ở không cho khai, đừng trách tiểu ra ta không khách khí. Cố Minh Hiên hiện tại là một chút kiên nhẫn đều không có. Nữ nhân này như thế nào có chút bạch ngục, hắn phát hiện. Không khách khí. Cứ việc không khách khí. Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi hảo A, thể lực tràn đầy. Lúc này mới thấy ta hai cái khuê nữ, liền muốn đối với các nàng không khách khí. Ha hả A nếu không ngươi lại nhịn một chút, chờ đến bãi đường thành thân, ngươi ở không khách khí. Ở Quách Lâm Thị Khái Niệm, nàng một đôi nữ nhi là mạo mỹ vô song. Không có nam nhân sẽ không thích. Tuy rằng nàng thừa nhận này Tô Lê Phu Nhân sắc thật so với chính mình hai cái khuê nữ xinh đẹp. Nhưng chính mình khuê nữ tuổi trẻ a, Tô Lê Phu Nhân xinh đẹp về xinh đẹp, nhưng rốt cuộc là thành quả thân, sinh quá hải tử. Lại có thể nào cùng hoa cúc đại khuê nữ so sánh với đâu? Cái...